Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện căn cứ nông học số 9. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 61, bỏ cánh cứng lúa mì. Trong đêm tối có rất nhiều bóng người, khi gió thổi qua, phía xa giường như luôn có tiếng lá cây xào xạc khiến người ta sinh ra nghi hoặc. 7 chiếc xe địa hình xếp thành một vòng tròn, bên trong dựng mấy cái lều chạy, đội viên dị sát đội không có tiến vào toàn bộ dành cho mấy vị cán bộ trồng trọt, có đội viên đi ngủ trong xe, có đội viên trực tiếp ngủ bên đống lửa, những người khác đang làm nhiệm vụ gần đó. Thủ vệ quân bên cạnh cũng đã dựng lều chạy, bọn họ cũng không biết có nên đi ngủ hay không, bọn họ cũng không nghĩ sẽ ở lâu bên ngoài căn cứ, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng đột nhiên một nhóm dị sát đội xuất hiện lại là người đứng đầu này. Nếu ngủ không được vậy thì thay phiên nhau trực Diệp Trường Minh nhìn đội trưởng thủ vệ quân không ngừng đi tới đi lui, đừng ở đây làm ẩm ý. Đội trưởng thủ vệ quân lập tức dừng lại, anh ta đã quen với việc được đội viên cấp dưới A-dua nịnh hót trong lòng đối với ngữ khí sai khiến của Diệp Trường Minh sinh ra bất mãn, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể đối cười, được để tôi bảo bọn họ đều tới đây, Diệp đội trưởng anh phân công đi. Diệp Trường Minh nâng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm đội trưởng thủ vệ quân trong chốc lát trong lúc nhất thời, đội trưởng thủ vệ quân cho rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu tận đáy, nhưng rất nhanh Diệt Trường Minh liền rời tầm mắt một nhóm bốn người trong ba giờ thủ vệ quân phái hai đội viên qua đây. Trong liều, đồng đồng không ngủ được đây là lần đầu tiên cô ấy đi ra ngoài căn cứ, mới mẻ ban ngày tiêu tan, đến ban đêm thì nỗi sợ thực vật có thể dị biến bất cứ lúc nào lại trỗi dậy. Ngủ không được à? Triệu Ly nông quay đầu hỏi cô ấy. Nghe vậy, đồng đồng cũng quay người lại, nhìn về phía đỉnh lều, nghe nói ở Khâu Thành có rất nhiều thực vật dị biến. Triệu Ly Nông nói ở một tiếng, có ba loại thực vật dị biến cấp A được ghi lại trong sách. Đây là những thứ Khang Lập đã nói cho cô biết rằng ngoại trừ uyên đảo, Khâu Thành có nhiều thực vật dị biến cấp A nhất, nhưng cả hai đều không biết rằng Khâu Thành có một gốc cây mặt người dị biến cấp A biến mất. Tin tức này tạm thời chỉ có nghiên cứu viên cao cấp số ít nghiên cứu viên trung cấp và la phiên tuyết là biết. nhiều như vậy. Đồng đồng quay đầu nhìn một bên mặt của triệu ly nông tôi còn chưa có nhìn thấy thực vật dị biến cấp A. Triệu ly nông tôi cũng chưa từng thấy qua. Tại sao ở khâu thành lại có nhiều thực vật dị biến cấp A như vậy? Thế giới của đồng đồng xưa nay chỉ có một vài căn cứ cô ấy không biết nhiều về thế giới bên ngoài căn cứ. Triệu Ly Nông giải thích tranh lệch nhiệt độ trung bình hàng năm ở khâu thành không vượt quá 10 độ C lượng mưa rồi rào, nắng kéo dài, thời gian sương giá ngắn thực vật tươi tốt hơn so với những nơi khác, số lượng càng nhiều thì cũng càng phát sinh dị biến tương tự như yên đảo, nhưng mùa hè kéo dài. Một năm này ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, Triệu Ly Nông từ miệng khang lập và những nghiên cứu viên khác biết được địa phương ở thế giới này cùng với thế giới ban đầu của cô tự hồ không hề khác gì nhau, địa danh bên ngoài căn cứ đều giống nhau, chỉ có địa phương bị 10 căn cứ chiếm là sửa lại địa danh. Cho nên đồng đồng âm thanh dần dần hạ thấp. Khi Triệu Ly Nông quay mặt lại nhìn, phát hiện đồng đồng đã ngủ say cô nhách môi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Đến 3 giờ sáng, thủ vệ quân lại phải đổi sang nhóm khác Chi Minh Nguyệt cầm súng đi đến ngọn lửa đang cháy dở đá vào côn nhạc. Côn nhạc nhanh chóng mở mắt ra thấy đó là Chi Minh Nguyệt cơ thể căng thẳng của anh ta lập tức thả lỏng một chút anh ta đưa tay vỗ nhẹ vào đồng đội bên cạnh bản thân thì yên lặng đứng dậy đổi tuần tra với Chi Minh Nguyệt và những người khác. Thủ vệ quân bên kia thì động tĩnh ồn ào hơn, may mà không đánh thức người trong lều. Côn nhạc giơ tay cười cốt cổ áo, gió lạnh lập tức ập vào, sau khi triệt đề bị thổi lạnh anh ta mới hoàn toàn thanh tỉnh, rồi hướng với hai thủ vệ quân làm một vài động tác, sau đó phân tán ra bốn phía tuần tra xung quanh. Ở hai bên đường trung tâm thị trấn đều có cây xanh, ở giữa một số con đường dài cây xanh kéo dài, không ai biết khi nào những loại cây này sẽ xuất hiện dị biến, chỉ có thể cố gắng tránh những nơi có cây cỏ. Tình cờ là chiếc tòa nhà trung tâm thương mại có một khoảng đất trống rộng lớn, trước đây là một bãi đậu xe có rất nhiều ô tô cũ đậu ở đó, vừa nãy dị sát đội đã đem một ít xe gần nhất lôi đi ra ngoài. Côn nhạc hít mũi đỏ hồng, đeo mặt nạ bịt kín, đi về phía bắc để tuần tra. Sức sống của thực vật quá mạnh, đặc biệt là cỏ dại. khi gió vừa thổi, bụi cỏ bay khắp nơi, chỉ cần có chỗ là có thể bén dễ. Côn nhạc lần lượt đi ngang qua mấy chiếc xe đổ nát dơ súng lên quét dùng đèn pin phía trên họng súng, anh ta nhìn thấy cỏ dại mọc trên vết nước của ghế ngồi bên trong xe thậm chí còn đóng một lớp bụi mỏng trên cửa sổ phía trước môi trường cho cỏ dại phát triển. Nếu không phải thực vật dị biến, anh ta đã than thở về sự ngoan cường của cuộc sống. Côn nhạc xoay người, phát hiện không có gì dị thường, liền quay người trở lại, nhưng cũng không có hoàn toàn thả lỏng, một khi ở bên ngoài thả lỏng cảnh giác rất dễ xảy ra tai nạn, chỉ có cẩn thận mới có thể giữ được tính mạng. Hà, côn nhạc đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác được sau lưng có cái gì khác thường, đột nhiên xoay người, hướng phía sau chĩa súng. Không phải là thực vật dị biến, một con ong bay về phía anh ta, không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn pin, từ từ bay qua đầu anh ta trên màng cánh đang vỗ thiếu đi một góc nhỏ. Côn nhạc nhìn xung quanh, đợi một lúc lâu để chắc chắn rằng không có con ong nào khác bay tới, anh ta mới quay đầu tiếp tục đi về. Không có chuyện gì xảy ra. 6 giờ sáng, sắc trời dần dần sáng tỏ, phía xa ở hướng đông mặt trời chậm rãi hiện lên, mọi người dần dần tỉnh táo thu dọn lều trại. Triệu ly nông đứng bên cạnh xúc miệng, khi cô đi đến bên cạnh dương hành lý bên kia, đặt cốc nước xúc miệng trong tay xuống, hạ nguyệt sinh đưa một cái bánh bao nóng hổi ăn không. Cô lao nước bên miệng, đưa tay ra đón lấy. Hai người đứng sang một bên chậm rãi nhai, đồng đồng ôm ba chai nước đi tới, đứng cùng ăn với họ. Nghiêm tĩnh Thủy không ăn, đứng cạnh một chiếc xe bên ngoài vòng tròn, vừa quan sát cỏ dại mọc trên ghế, vừa ghi chép gì đó. Các thành viên của dị sát đội xung quanh đã sớm ăn xong, bọn họ đang thu dọn lều trại và những thứ khác. Về phần ngụy lệ, cô ấy là người thức dậy sau cùng, xúc miệng xong vẫn còn ngủ gà ngủ gật, không biết từ đâu tìm được một cây gậy nhỏ, ngồi sổm xuống, ngơ ngác bắt đầu bới đống lửa. Hà Nguyệt sinh vẻ mặt ghét bỏ chị ấy mộng du sao. Không phải triệu ly nông nuốt miếng bánh bao vào miệng chậm rãi nói, hôm qua trước khi đi ngủ chị ấy đã vùi hai quả trứng gà vào trong đó. Hà Nguyệt sinh và đồng đồng cùng nhau co mày, bọn họ đã ăn thịt gà hơn một tháng, không muốn có bất kỳ quan hệ nào về gà nữa. Quả nhiên, Ngụy Lệ lấy ra hai quả trứng gà đã cháy đen từ trong đống cho tàn, quay đầu nhìn triệu ly nông, học muội em có muốn ăn không? Cô ấy có chút tự mình biết mình, biết ba người kia sẽ không chạm vào. Triệu ly nông nâng màu bánh bao khô nhỏ còn sót lại trong tay, lắc đầu. ngụy Lệ cảm thấy hơi hối hận, lại đi hỏi anh họ. Diệp Trường Minh đang cuốn găng tay, nghe vậy thì liếc nhìn bàn tay đen như mực của ngụy Lệ, không ăn. ngụy Lệ lấy con tiểu hoàng kê từ trong túi ra, gà con lập tức kêu líu díu. Tiểu hoàng kê, gà con nhỏ màu vàng. Tiểu hoàng kê, Diệp Trường Minh... Ngụy Lệ bóc vỏ trứng ra, lòng trắng trứng bên trong chín đến khi chuyển sang màu vàng, cô ấy dùng tay đen thui chạm vào thành công bị nhuộm thành cho đen. Ngụy Lệ cũng không để ý cắn mấy miếng liền ăn một miếng, sau đó lại bóc miếng còn lại tự mình cắn hơn một nửa rồi bắt đầu nghiền nhỏ cho gà con ăn em cho gà ăn trứng sao. Chị Minh Nguyệt đi ngang qua trên mặt lộ ra vẻ khiếp sở. Ngụy lệ coi đó là điều hiển nhiên, trứng có thể bổ sung canxi, phốt pho, một số con gà mái sẽ ăn trứng tiểu lệ phải được nuôi dưỡng tốt, sau này nó mới có thể đẻ trứng. Chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, cô ấy cảm thấy rất tốt. Chi Minh Nguyệt lắc đầu, rời đi, không hiểu được thế giới của các người. Đôi khi cô ta cảm thấy rằng các nghiên cứu viên còn đáng sợ tàn nhẫn hơn so với dị sát đội của bọn họ. Liều trại đều được thu dọn sạch sẽ, đống lửa cũng đã bị đội viên dị sát đội dọn dẹp sạch sẽ thậm chí không nhìn thấy vết tích mọi người chuẩn bị lên xe rời đi. Triệu Ly Nông đi về phía chiếc xe ngày hôm qua, khi cô vừa mở cửa, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi cao mày. Diệp Trường Minh còn chưa lên xe, đứng cách cô không xa theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, anh nhìn thấy trên bầu trời có một con ong nhỏ đang chậm rãi lướt qua. Có chuyện gì sao? Anh thấp giọng hỏi. Triệu Ly Nông không trả lời cô bật bộ quang não để chụp ảnh trên bầu trời, sau đó bước nhanh đến chiếc xe bên cạnh tôi muốn một ống nghiệm nghiêm phong. Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở ghế phụ quay đầu sang nhìn mấy người họ nghiêm tĩnh thủy phản ứng cực nhanh, mở cái hộp ở bên cạnh ra, lấy một ống nghiệm bị chặn bằng nút bần, đưa cho Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông nhận lấy, xoay người đưa ống nghiệm cho Diệp Trường Minh, anh có thể giúp bắt nó không? con ong nhỏ sắp bay khỏi nóc xe của bọn họ, nhưng Diệp Trường Minh đã cầm lấy ống nghiệm, mở nút chai, nhảy bằng một chân bước lên nóc xe, thân ống xoay gọn gàng giữa các ngón tay, ống nghiệm chụp lấy con ong đang bay. Anh dùng nút chai bịt miệng ống nghiệm lại, từ nóc xe nhảy xuống phía trước, đưa ống nghiệm cho Triệu Ly Nông, còn cần gì nữa không? Triệu Ly Nông lắc đầu, cúi đầu nhìn côn trùng trong ống nghiệm. Động tác của hai người khiến người khác chú ý, đám người Hàng Nguyệt Sinh nhìn sang bên này, côn nhạc trên xe bán tải đã đi về phía này. Đội trưởng, côn nhà cảm thấy có gì đó không ổn, đi tới nhìn thấy con ong trong ống nghiệm trên tay triệu ly nông, kinh ngạc nói, dạng sáng tôi đã nhìn thấy loại ong mật này cho nên có vấn đề gì không. ngụy Lệ cũng di chuyển tới, đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng người ra ngoài cô ấy nhìn con ong bay trong ống nghiệm của triệu ly nông, nhưng không nói gì. Mặc dù ngụy Lệ là một cán bộ chăn nuôi, nhưng cô ấy chỉ biết về động vật chứ không phải côn trùng. Không phải ong mật là bỏ cánh cứng hại lúa mì, một loại côn trùng gây hại. Bỏ cánh cứng lúa mì, triệu ly nông cao mày nhìn xung quanh, sau đó hỏi cô nhạc sáng sớm anh nhìn thấy được bao nhiêu. Một con cánh của nó còn thiếu một góc, cô nhạc nhìn kỹ ống nghiệm hơn, đột nhiên nhận ra đây là con ong mật đó. À lúa mì, dư quang của triệu ly nông nhìn thấy nghiêm tĩnh thủy bước xuống xe cô nói cậu đến xem đi. Nghiêm tĩnh Thủy tiến lại gần, nhìn vào ống nghiệm trong tay cô, suy nghĩ một lúc có một đốm màu cam ở mỗi bên ngực, một đốm trắng ở ngực sau, đó là một con bỏ cánh cứng lúa mì. Nó thuộc bộ cánh màng, họ ông ăn lá ấu trùng của nó thích ăn lá lúa mì. Diệp Trường Minh đang đứng trước cửa tầm mắt của anh rơi vào trên mặt của Triệu Ly Nông ở phía đối diện tự dưng có loại dự cảm rằng cô không nghe được điều bản thân muốn nghe. Quả nhiên, ngay sau đó cô nói thời kỳ thành trùng là từ tháng 2 đến tháng 3, bây giờ là giữa đến cuối tháng riêng. Là sớm mấy ngày nghiêm tĩnh Thủy vẫn chưa phản ứng hoàn toàn. Triệu Ly nông phải nhắc lại một lần nữa, con bỏ cánh cứng lúa mì chủ yếu xuất hiện ở khu vực Hoa Bắc, nó không nên xuất hiện ở đây. Nghiêm tĩnh Thủy cẩn thận nhớ lại thông tin về con bỏ cánh cứng lúa mì cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bọn họ hiện đang ở khu vực Hoa Trung, càng về phía trước chính là khu vực Tây Nam, bỏ cánh cứng lúa mì sẽ căn bản không xuất hiện ở nơi này. Gần đây có đội ngũ nào từ Hoa Bắc đi ngang qua. Triệu Ly nông đột nhiên ngước mắt lên, lướt qua cô nhạc lại nhìn về phía Diệp Trường Minh đối diện. Diệp Trường Minh sừng sốt, sau đó nói, gần 2 tháng nay thì không có. Chẳng lẽ là trước đó có người vô tình mang nó từ trong đất đến nghiêm tĩnh thủy đoán, sau đó nó sớm xuất hiện ở đây hóa trùng? bọ cánh cứng lúa mì bay không giỏi, nó không thể tự bay từ khu vực hoa bắc sang, hơn nữa thời gian nó thành trùng nhất định phải lâu hơn một tháng. Sự bất thường này không hiểu sao khiến cô quan tâm, một là ngoài ý muốn, nhưng nếu có một đàn bỏ cánh cứng lúa mì chúng ta cần xem xét các khả năng khác nhau. Chúng ta có thể đi sau Diệp Trường Minh đột nhiên nói, mở bộ đàm lên, điền tề tiếu, khởi động máy bay không người lái trinh sát kiểm tra xung quanh có một lượng lớn bỏ cánh cứng ăn lúa mì hay không. Một phút sau, một số máy bay không người lái bay ra khỏi xe bán tải, bay lơ lửng xung quanh diệp trường minh cùng lúc đó, giọng nói của Điền Tề thiếu đến từ một trong những máy bay không người lái, đội trưởng, con bọ đó trông như thế nào. Triệu Ly nông dơ ống nghiệm về phía máy bay không người lái. Điền Tề thiếu điều khiển máy bay không người lái để quét con bỏ cánh cứng lúa mì, được rồi, đi tìm nó ngay. Một số máy bay không người lái phân tán, bay về mọi hướng. Trường 62, cỏ đôi cáo. Đoàn xe vốn chuẩn bị rời đi đều tắt máy dừng lại, đồng đồng trong xe còn mang theo hai hộp chống sốc nhỏ màu đen đi xuống, Hà Nguyệt Sinh đi tới khoang sau nhấc hộp đựng chống sốc lớn lên. Hộp đồ lớn dài 30 inch, rất lớn. Triệu Ly nông tiếp nhận tất cả đầu tiên lấy một chiếc kính hiền vi từ hộp đựng chống sốc màu đen, sau đó đóng nó lại, đặt nó nằm ngang trên mặt đất kính hiền vi được đặt trên hộp đựng, một hộp đựng chống sốc nhỏ khác cũng được mở ra. Cô lấy từ trong đó ra một bộ găng tay mang vào xong, lại lấy từ trong đó ra một cái kẹp, một con dao giải phẫu và một đĩa thí nghiệm. Thấy vậy, nghiêm tĩnh Thủy lập tức xoay người đi đến trong xe lấy ba lô ra chạy bước nhỏ tới. Chiều rộng của hộp đựng thí nghiệm chống sốc 30 inch được cố ý tăng lên, khoảng 50cm, chỉ để dùng làm bàn phẳng tạm thời ngoài trời, triệu ly nông trực tiếp quỳ xuống trước hộp đựng để ổn định bản thân, rồi từ từ di chuyển hộp đựng gỗ dùng kẹp nhanh chóng đưa vào trong ống nghiệm, kẹp con bỏ cánh cứng lúa mì đang muốn xông ra, lấy nó ra khỏi ống nghiệm. nghiêm tĩnh thủy lấy camera và giá ba chân từ trong ba lô ra. Hà Nguyệt sinh thấy thế liền giúp mở và điều chỉnh giá ba chân, bật camera, đặt nó lên giá ba chân, điều chỉnh vị trí một cách tinh vi, nhắm vào con bỏ cánh cứng lúa mì trong tay triệu ly nông. Ngoại trừ cán bộ trồng trọt những người khác đều bị Diệp trường minh chặn lại, đặc biệt dành riêng một bọn họ một khoảng trống. Triệu ly nông liên tục thay đổi góc độ của kẹp để quan sát toàn bộ cơ thể của con bỏ cánh cứng lúa mì, nói một cách rõ ràng, bình tĩnh, con bỏ cánh cứng lúa mì này có một ống dẫn chứng hình răng cưa ở cuối bụng, nó là một con bỏ cái. Cô quay đầu nhìn về cái hộp nhỏ đã mở ra ở bên cạnh thước đo. Đồng đồng ngồi sổm bên cạnh chiếc hộp cúi đầu nhìn, do dự một lát cuối cùng cũng tìm được thước đo, đưa cho triệu ly nông. Triệu ly nông nhận lấy, đo chiều dài của con bỏ cánh cứng lúa mì dưới ống kính của camera, chiều dài cơ thể của con bỏ cánh trưởng thành là 13mm, chiều dài bình thường dao động từ 8,6-9,8mm đến vì thế chiều dài của con bỏ cái này thật đặc biệt. Đây là một loại côn trùng gây hại cây trồng rất phổ biến, chủ yếu gây hại cho lúa mì. Loài bỏ cánh cứng lúa mì này có hai loại lớn, nhỏ con bỏ cánh cứng lúa mạch không có đốm cam, vàng, đốm trắng, tác hại không nghiêm trọng như bỏ cánh cứng hại lúa mì. Vì vậy từ bề ngoài mà nhìn có rất nhiều thứ để xem Triệu ly nông cầm con bỏ cánh cứng lúa mì một lúc quyết định giải phẫu nó Sinh viên nông học không chỉ học về trồng trọt mà còn về các loại côn trùng khác nhau Đặc biệt là sâu bệnh hại cây trồng Điều này có lợi cho việc nghiên cứu mối quan hệ giữa thực vật và côn trùng Triệu ly nông đã học với giáo sư hướng dẫn của mình trong nhiều năm Vì vậy cô rất giỏi những chuyện này Hoàn cảnh thí nghiệm đơn sơ cô chỉ có thể giải phẫu tại chỗ, may mắn chỉ là một con côn trùng gây hại kích thước nhỏ, không cần quan tâm quá nhiều về hoàn cảnh. Triệu ly nông một tay dùng kẹp gắp con bỏ cánh cứng lúa mì tay kia cầm dao giải phẫu chậm rãi cắt nó ra. Tay cô rất ổn định, hoàn chỉnh tách con bỏ cánh cứng lúa mì thành hai phần con bỏ cánh cứng lúa mì đang di chuyển ban đầu ngừng vùng vẫy. Rất sạch sẽ. Nhiềm tĩnh thủy nhìn mặt cắt ngang của con bỏ cánh cứng lúa mì qua ống kính camera, nói không có lá lúa mì nào chưa tiêu hóa được chúng hẳn là vừa mới trồi lên từ đất. Từ khu vực Hoa Bắc đến Hoa Trung là một chặng đường dài xa xôi, khả năng bay lượn của nó không mạnh lại cần phải sống sót qua mùa đông, cô ấy nghĩ rằng con bỏ cánh cứng lúa mì không thể bay suốt từ đó, khả năng lớn nhất là lốp xe của đoàn xe sẽ mang theo đất sang bên này trong đất tình cờ chứa trứng của bỏ cánh cứng lúa mì. Đúng lúc đó, máy bay không người lái của điền tề thiếu bay trở lại, anh ta nói qua máy bay không người lái, đội trưởng em đã quét trong vòng 5km nhưng không tìm thấy con bọ nào cả. Diệp Trường Minh nhìn triệu ly nông, cô cũng tình cờ nhìn qua. Cho tôi thêm nửa giờ nữa triệu ly nông muốn loại trừ mọi khả năng. Diệp Trường Minh dựa vào cửa xe địa hình ấn bộ đàm liên lạc nghiêng đầu nói, mọi người tiếp tục chờ. Triệu ly nông thu hồi tầm mắt đầy con bỏ cánh cứng đã bị sẻ làm hai vào trong đĩa thí nghiệm dưới kính hiền vi cô đến gần để quan sát. Thủ vệ quân ở phía xa sốt ruột chờ đợi tên đội trưởng thậm chí còn đi tới đi lui, vẻ mặt có kỉnh thật là tiểu thư công tử của mọi nhà, mấy cán bộ trồng trọt cũng phải tạo tình cảnh lớn như vậy. Tuy nhiên, dị sát đội không có ý kiến, mấy người nghiêm tĩnh thùy càng không có ý kiến. Ngụy Lệ vẫn đang dựa vào cửa sổ xe, một tay chống cầm, nhìn Triệu Ly Nông đang quỳ một gối trước hộp đựng vật thí nghiệm, khẽ lẩm bẩm, dáng vẻ làm việc hiện tại của học muội thật nghiêm túc giống như đàn nữ sĩ. Diệp Trường Minh là đứng gần Ngụy Lệ nhất, thính giác rất tốt nên có thể nghe rõ lời cô em họ này nói, anh nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện, cô cư xử thật giống một nghiên cứu viên, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Thắng Biên kiên định lại lớn mật. Đầu, ngực có kích thước bình thường, độ dài của bụng là bất thường, Triệu Ly Nông sử dụng kẹp mỏng hơn để bóc cấu trúc bụng của bọ cánh cứng lúa mì, từng chút một quan sát nó dưới kính hiển vi có dấu vết nhúc nhích trong đường tiêu hóa, buồng trứng trong bụng. Cô đột nhiên ngừng nói, hai tay cũng không ngừng di chuyển, vẫn ở trạng thái vô cùng ổn định, lột sạch những thứ bên trong bụng con bọ cánh cứng lúa mì. 15 phút sau, Triệu Ly Nông dừng lại, tiếp tục với những lời trước đó, tôi tìm thấy một hạt giống trong buồng trứng ở bụng, tôi đoán đó là hạt giống cỏ đuôi cáo. Nghiêm tĩnh thùy có nhiều kiến, thức hơn hàng nguyệt sinh và đồng đồng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc tại sao hạt sống cỏ đuôi cáo lại nằm trong buồng trứng. Cỏ đuôi cáo là một loại cây thân thảo hàng năm thuộc họ hoa thảo, lá rất giống lá lúa mì tuy rằng toàn bộ cây có thể là dùng làm thuốc nhưng vẫn là cỏ dại phổ biến trên đồng ruộng. Ngoài việc ăn lá lúa mì, bỏ cánh cứng lúa mì cũng sẽ ăn lá của cỏ đuôi cáo, ngay cả khi hạt sống không được tiêu hóa, nó sẽ không đi đến buồng trứng. Triệu ly nông không tiếp tục cô trực tiếp lấy đĩa thí nghiệm ra, đẩy nắp lại, tôi không biết. Thấy rằng hạt giống cỏ đuôi cáo cực kỳ nhẹ, 1.000 hạt chỉ 0,76-0,83 gram, chiều dài dưới 1mm, quan sát ngoài đồng nếu có gió thổi có thể có hạt sót lại bên ngoài. Không phải buồng trứng đều là hà nguyệt sinh kinh ngạc, trứng tinh. Hạt giống thực vật chạy vào buồng trứng côn trùng, chúng cũng có thể tự nhân giống sao. Nghiêm tĩnh thủy giật mình, suýt nữa thì há hốc mồm, không thể nào. Nhưng thực vật có thể dị biến đồng đồng ở một bên thấp giọng nói. Tỷ lệ nảy mầm của hạt cỏ đuôi cáo chỉ có một nửa, tỷ lệ sống sót sẽ giảm dần theo thời gian, nó sẽ hoàn toàn bất hoạt sau 3 năm. Triệu Ly nong đem bỏ cánh cứng lúa mì vào trong hộp nhỏ chống sốc, không tham gia vào suy đoán của bọn họ dù sao, đó là một điều tốt. Bất kể hạt cỏ đuôi cáo có vấn đề gì, chỉ cần bị cô lập trong 3 năm, chúng sẽ tự nhiên mất đi sức sống. Đoàn người lại lần nữa lên xe rời đi. Triệu Ly Nông có một hộp chứa hạt giống cỏ đuôi cáo dưới chân, sau khi do dự rất lâu, cô đã viết một bản báo cáo chi tiết gửi cho Đan Vân. Ngoài ra, nghiêm tĩnh Thủy cũng đang ngồi trong xe, đem video kia phát vào trong một nhóm nhỏ 5 người để xem đi xem lại. Sau khi Triệu Ly Nông nhận được video, cô đã truyền tiếp một phần gửi cho Tổ trưởng Đan Vân. Đan Vân đang bận rộn với những thứ khác, không có trả lời. Xe một đường chạy thẳng đến khâu thành, nhiệt độ từ từ tăng lên, ngụy Lệ đang mặc một chiếc áo bông dày có khoa kéo, bắt đầu cảm thấy nóng, cô mở khóa áo khoác nằm mở ra trên ghế sau, cảm thấy vô vọng. Mông chị ngồi đau quá ngụy Lệ tiểu tụy như tiểu hoàng kê trong tay, trực tiếp nằm ở trên đùi triệu ly nông, học muội làm sao em không có phản ứng gì. Chúng ta đã cùng ngồi xe 6 tiếng, ngoại trừ buổi sáng có ăn chút đồ, để giảm tần suất đỗ xe, bọn họ thậm chí không uống nước sọc đường. Trong lòng Triệu Ly Nông có chuyện của riêng mình, vì vậy tự nhiên cô không lưu ý đến những thứ này. Trong xe vang lên tiếng vo ve, sau đó là giọng nói của điền tề thiếu từ hệ thống bộ rầm của Diệp Trường Minh, đội trưởng, ba chiếc xe thủ vệ quân phía sau đã dừng lại. Triệu Ly Nông vô thức nhìn về phía trước, ngụy Lệ cũng lật người ngồi dậy, kéo chỗ điều khiển ghế dựa, nói với Diệp Trường Minh ngồi ở ghế lái đang không vui vẻ gì, anh họ, bọn họ có thể tùy tiện dừng lại như vậy sao? Cô ấy vì không muốn xuống xe giải quyết vấn đề sinh lý, cũng học cách không uống nước nhưng những thủ vệ quân kia lại trực tiếp đỗ xe. Giọng cười của Điền tề thiếu lại truyền đến, đội trưởng cách chúng ta 10 mét bên phải là ngọn núi hoang dã thuộc phạm vi công kích của thực vật dị biến cấp đê trở lên. Nói cách khác bọn họ không nên dừng lại ở đây. Diệp Trường Minh nghiêng đầu về phía máy bộ đàm nói, để bọn họ lên xe. Dị sát đội tiếp tục lái xe về phía trước Điền Tề Tiếu lái một máy bay không người lái qua nhìn thấy đám thủ vệ quân vừa hút thuốc vừa đi tiểu, sau khi mắng một câu muốn chết lúc này anh ta mới bật loa của máy bay không người lái. Nơi này không phải là nơi có thể nghỉ ngơi, mấy người lên xe ngay lập tức. Điền Tề Tiếu được coi là một nửa kỹ thuật viên, giọng nói của anh ta kém sắc bén hơn một chút so với các thành viên khác của dị sát đội. 10 thành viên của thủ vệ quân nghe thấy lời nói của anh ta không cảm thấy sợ hãi nhiều, nhưng đội trưởng của thủ vệ quân vẫn quan tâm rằng đối phương là thành viên của dị sát đội, ngẩn đầu nhìn qua cái loa trong máy bay không người lái, đồng chí chúng tôi liên tục đi xe 6 giờ, đại tiểu tiện không thể nhịn được cũng không thể kéo ở trong xe. Chị Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, đột nhiên cầm lấy chiếc micro nhỏ trên cổ áo của Điền Tề Tiếu, lạnh lùng nói, ngay cả nếu mấy người kéo ở trên xe cũng không thể đổ xe nơi không nên đổ nghe thấy giọng nói của nữ tính của đội viên dị sát đội đội trưởng thủ vệ quân không những không thu lại mà trực tiếp cởi nút quần đi tiểu trước máy quay mỉm cười với điếu thuốc trong miệng nữ đồng chí tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi tưới xong sẽ lên xe vẻ mặt của chi minh nguyệt không thay đổi cô ta tắt micro nhỏ đặt nó trở lại trên cổ áo của điền tề thiếu chất lượng của những thủ vệ quân hiện tại kém như thế cố ý phái tới côn nhạc khịt mũi khinh bỉ Điền tề thiếu điều khiển máy bay không người lái bay lên cao, bật bộ đàm, đội trưởng, có thực vật dị biến cấp đê xuất hiện phía trên thủ vệ quân, khoảng cách không đến 3 mét, vẫn chưa có lời nhắc nhở. Vài giây sau, giọng nói của Diệp Trường Minh chuyển đến, gần đây có điểm nào đỗ xe không? Có, đi lên phía trước 3 cây số điền tề thiếu mở màn hình máy bay không người lái phía trước đoàn xe, xung quanh có đồng cỏ khô. Diệp Trường Minh mở băng tần công cộng, mọi người lái xe về phía trước 3 cây số rồi dừng lại. Khi họ tiến về phía trước thực vật dị biến cấp đê bắt đầu tấn công những thủ vệ quân đã xuống xe, Diệp Trường Minh nhận được bức ảnh được chụp bởi máy bay không người lái phía sau từ quang não. Triệu Ly Nông không thể nhìn thấy nội dung trong quang não của anh, nhưng có lẽ đã đoán được đó là gì, vì vậy cô chủ động hỏi Diệp Trường Minh anh đang xem thực vật dị biến ở phía thủ vệ quân bên kia sao. Có thể cho tôi xem một chút không? Ngụy Lệ bên cạnh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông trong mắt tràn đầy biểu lộ chân thật học muội sao dám. Đây là Diệp Trường Minh, là đội trưởng của dị sát đội, người giết thực vật dị biến cấp A không chấp mắt mặc dù bản thân mình là em họ của Diệp Trường Minh, nhưng cô ấy vẫn sợ anh như gà con gặp sói. Học muội lại trực tiếp mở miệng yêu cầu anh điều này điều kia. Theo quan điểm của ngụy Lệ, biểu hiện của Triệu Ly nông thẳng thắn không kém gì khi nói xin chào, đưa nó cho tôi với một người lạ. Như vậy có thể nhìn rõ không? Diệp Trường Minh sau khi gỡ bỏ chế độ riêng tư của màn hình, nghiêng người hỏi cô, phóng to màn hình. Triệu ly nông gật đầu có thể. Ngụy lệ bên cạnh sừng sốt. Xin chào tại sao hai người bọn họ hình như có quen biết nhau vậy. chương 63, cây cơm nguội răng. Ngọn núi hoang dã này cách thủ vệ quân trường 6, 7 mét. Bọn họ không thể nhìn thấy tình hình trên ngọn núi hoang dã. Còn Điền Tề Tiếu có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua máy bay không người lái. Nhưng anh ta không thèm nhắc nhở những người muốn chết này huống chi thực vật dị biến trên núi tựa hồ cũng không phải cấp cao chỉ là cấp D, tổng chiều dài cũng chỉ có 3 mét. Động tác ẩm ý theo lý bình thường với trình độ của thủ vệ hẳn là phát hiện điểm dị thường Đáng tiếc cái đám thủ vệ quân phía dưới đi tiểu trên đường chỉ biết khiêu khích từ đầu đến cuối đều không chú ý tới động tĩnh của thực vật dị biến. Dị sát đội phía trước đã dừng lại ở nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, Diệp Trường Minh không để các thành viên trong đội xuống xe anh ngồi ở ghế phụ xem hình ảnh trên màn hình với triệu ly nông ở phía sau Thực vật dị biến trên núi không vươn cảnh tấn công mà đột nhiên phun ra một quả to bằng hạt đậu, bắn về phía đám thủ vệ quân bên dưới. Thực vật dị biến rất thích tấn công vật còn sống, nghe thấy tiếng hét từ phía sau, đội trưởng thủ vệ quân theo bản năng dơ súng quay đầu lại, đau đớn khiến đầu óc anh ta trống rỗng, anh ta không biết mình còn hét thảm hơn cả tiếng hét của đội viên vừa nãy. Vô số quả đỏ bắn xuống, đám thủ vệ quân ở gần xe vội mực cửa bỏ chạy vào trong, mặc kệ đồng đội bị tấn công bên ngoài. Loại trái cây này lúc đầu bộc phát cực nhanh thủ vệ quân khi bị nó bắn chúng sẽ có một lỗ máu nhỏ, duy nhất may mắn là những người này đội mũ sắt trên đầu, không làm tổn thương động mạch trù. Đây là loại thực vật dị biến gì vậy? Nó còn tốt hơn đạn ngụy Lệ noi gương triệu ly nông, đi xem màn hình quang não, nhưng cô ấy không thể hiểu được gì cô ấy chỉ nghĩ rằng thực vật dị biến đó rất mạnh phát bắn to bằng hạt đậu đỏ quả cũng khá đẹp nhưng đội trưởng thủ vệ quân đang che bộ phận sinh dục máu me đầm đìa của mình thì hơi cay mắt. Qua màn hình quang não, Triệu Ly Nông vẫn nhìn quả màu đỏ được bắn ra từ cây dị biến, khi máy bay không người lái tránh được quả bắn tới, hướng bay lên trên, cuối cùng cô cũng nhìn thấy dáng vẻ thật của cây dị biến, cẩn thận quan sát những chiếc lá, nhìn đến bờ vực lờm chởm, xác nhận suy đoán của mình, đó là cây cơm nguội răng, cụm hoa vàng tía, là một loại cây bụi nó có thể tự mọc cao tới 2 mét, có một số ít có thể cao tới 3 mét, dị biến khiến trái của nó rụng một cách bất thường, bình thường trái sẽ rụng tự nhiên, sẽ không phun ra như thế. Cây cơm muội răng Cô lấy cuốn nhật ký quan sát thực vật dị biến từ trong ba lô ra, mở bút máy, nhanh chóng ghi vào sổ. Trong tự nhiên có đủ loại thực vật kỳ lạ cũng có rất nhiều thực vật tự nổ tung quả cơ bản là để phát tán hạt và nhân giống ở bên ngoài, nhưng cây cơm nguội răng không thuộc loại này. Những thủ vệ quân trong màn hình, ngoại trừ hai thủ vệ quân trốn vào xe lúc đầu, những người khác đều bị thương, chỉ có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Thời gian dài như vậy. Không có thủ vệ quân nào lên núi đối phó với thực vật dị biến, độ cao tranh lệch độ chỉ có 6-7 mét, dựa theo tiêu chuẩn sát hạch thể lực hàng năm của thủ vệ quân, 5 giây là có thể leo lên. Diệp Trường Minh nghe thấy tiếng ngòi bút ở phía sau vẫn không ngừng lướt qua giờ đã dừng lại, liền ấn bộ đàm lên vai, điền tề tiếu, mau xử lý dễ cơm nguội răng dị biến. Vâng, đội trưởng Điền tề tiếu lại điều khiển chiếc máy bay không người lái bay qua lần nữa, từ một khoảng cách rất xa, một phát súng liền bắt chúng cây dị biến, khiến nó trong nháy mắt liền khô héo. Lãng phí một viên đạn điền tề thiếu oán trách, những viên đạn trong tay bọn họ lẽ ra phải được dùng để đối phó với những thực vật dị biến cấp cao. Côn nhạc ngồi sổm bên cạnh điền tề tiếu, liếc nhìn bộ đàm của anh ta, xác nhận không có bật rồi mới hỏi, này, tại sao đội trưởng lại biết tên của loại cây dị biến đó? Côn nhạc là người đi theo Diệp Trường Minh sớm nhất, đã gặp qua không thực vật dị biết nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy loại thực vật dị biến này. Cùng xe không phải có cán bộ chồng trò triệu sao? Chị Minh Nguyệt vươn tay vỗ vỗ thân xe, hướng đồng đội lái xe phía trước hét lớn, quay xe lại, chúng tôi đi qua. Tâm trí của Điền Tề Tiếu đang ở trên máy bay không người lái, không thể nghe thấy hai người đang nói gì. Đúng vậy Côn nhạc xoa cầm đăm chiêu nói, cho nên Tiểu Triệu đã nói chuyện với đội trưởng à. Kỳ thật tối hôm qua anh ta đi tán gẫu, phát hiện tiểu triệu tự hồ cũng không giống người ưa xã giao tính cách kiểu như sẽ không nói những gì không cần thiết chỉ khi nào dính đến tri thức thực vật nông học mới hùng hồn nói về nó. Bất quá lực chú ý của cô nhạc nhanh chóng bị thu hút bởi một đám thủ vệ quân nằm trên mặt đất đang kêu rên. Côn nhạc nhiệt tình lấy hòm dụng cụ y tế từ trên xe bọn họ, đem chữa trị cho những thủ vệ quân bị thương nặng, đi đến chỗ đội trưởng thủ vệ quân, cỡ bỏ bàn tay đầy máu của anh ta, nhìn vết thương, bày tỏ sự đồng cảm cái này hay là cắt bỏ đi. Đội trưởng thủ vệ quân đã bị đau đến hôn mê bất tỉnh, sắc mặt thái xanh, mồ hôi đầm đìa trong lòng càng phải đả kích nặng nề nhưng khi nghe côn nhạc nói anh ta mở mắt ra, cắn răng hét lên, không được. Xác thực không xong rồi côn nhạc có ý riêng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt đồng tình tình huống của anh như thế, nếu còn không trở lại căn cứ Trung ương, có thể sẽ bị cảm sốt đến thời điểm đó tính mạng còn không giữ nổi. Không thể cát, đội trưởng thủ vệ quân điên cuồng dẫy ruộng, phất tay xua côn nhạc đi. Côn nhạc thấy vậy, đứng dậy, nói với một thủ vệ quân không bị thương, đưa đội trưởng của các người lên xe đi, phải mau mở trở lại căn cứ Trung ương để điều trị. Tất cả bọn họ chỉ mới lái xe trong một ngày rưỡi thủ vệ quân đã bị thương ở vai, bụng, bắp đùi các bộ phận khác, mặc dù bị thương nặng, nhưng đã được cầm máu và tiêm kháng sinh có thể thuận lợi trở về. Nhưng vị trí bị thương của đội trưởng thủ vệ quân này thật sự lúng túng, lại bị thương không nhẹ côn nhạc vừa liếc mắt nhìn, không phải côn nhạc giật dây, mà thật sự bên trong được sau khi chữa trị hơn nửa là bị phế bỏ. Thủ vệ quân không bị thương lúc này giống như gà mất đầu, căn bản không biết nên làm như thế nào, nghe côn nhạc nói, lập tức gật đầu. Chị Minh Nguyệt nhảy xuống xe chúng tôi còn phải đi khâu thành các anh muốn tiếp tục đi theo hay quay lại căn cứ Trung ương. Chúng tôi trở về căn cứ Trung ương đi. Một thủ vệ quân khác không bị thương vội vàng nói anh ta không muốn ở bên ngoài nữa. Không hộ tống mấy người của cán bộ chồng trò triệu đi khâu thành nữa à. Chị Minh Nguyệt chỉ chỉ hai thủ vệ quân không bị thương, hai anh còn khỏe mạnh. Một thủ vệ quân vội la lên, chúng tôi có nhiều đội viên bị thương như thế, chúng tôi cần phải lái xe đưa bọn họ trở về, dị sát đội của các cô trên đường thuận lợi nhé, nhiệm vụ hộ tống xin nhờ lại các cô. Không đợi Chi Minh Nguyệt trả lời, anh ta đã kéo một người khác vội vàng giúp đỡ hoặc khiêm các đội viên trong nhóm lên xe, hai người từng người một bước vào một chiếc xe, chiếc xe kia là do một đội viên bị thương nhẹ lái đi ba chiếc xe vội vàng quay đầu lái trở về, để lại một luồng khói thải đứng ở giữa đường mơ hồ có thể nghe thấy đội trưởng thủ vệ quân hét lên côn nhạc bĩu môi quay người xin đồng đội trong xe một chai nước rửa tay đi rồi chi minh nguyệt nhảy xuống xe nói với côn nhạc phía dưới lập tức côn nhạc từ trong túi lấy ra một cái hộp kim loại nhỏ kho người nhặt lên mười mấy gốc cơm nguội răng từ dưới đất ném ra bỏ vào trong hộp sau đó đóng lại đứng thẳng người bước nhanh đuổi theo chiếc xe bán tải đang di chuyển chậm gì gì anh ta dùng tay giữ thanh chắn xe chỉ hơi dùng sức liền dễ dàng nhảy vào trong Đoàn xe của dị sát đội vẫn đang đợi phía trước cô nhạc không đợi chiếc xe bán tại địa hình rừng hẳn, đã nhảy xuống xe, đi tới chiếc xe của đội trưởng, gõ vào đuôi xe cửa sổ. Đốc đốc, triệu ly nông nghe thấy âm thanh ấn cửa kính xe quay xuống, nhìn thấy cô nhạc đang đứng bên ngoài. Tiểu triệu, đây là trái của thực vật dị biến vừa rồi, cô có muốn không? Cô nhạc nhiệt tình hỏi. Nghe vậy, triệu ly nông đưa tay nhận lấy, cười nói cảm ơn. Cô thật sự muốn trái cây cơm nguội răng sau khi rời khỏi căn cứ trung ương, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đối với cô đều mới mẻ, đáng để học hỏi lấy rễ cây bần này làm ví dụ trong nhận thức của cô, nó vốn là một loại cây cảnh cũng là một loài cây xanh, quả có thể ăn được, có thể ép lấy dầu làm xà phòng, rễ lá cũng có thể dùng để làm xà phòng thuốc là một loại cây có ích. đáng tiếc hiện tại dị biến chỉ có thể khô héo kết thúc. triệu ly nông thậm chí còn tò mò hơn có phải tất cả các rễ cơm nguội răng dị biến đều bắn ra trái cây công kích các sinh vật sống hay không? Đừng khách khí côn nhạc gõ cửa trước đội trưởng, đi thôi. Thiếu đi một nhóm thủ vệ quân rác rưởi không có ý tốt bầu không khí của toàn đội nhất thời trở nên thoải mái hơn. Sau khi đi về phía khâu thành trong 4 hoặc 5 ngày, áo khoác bông không thể mặc được nữa, quần áo dày của vài người được cho vào dương hành lý, bọn họ đổi thành áo khoác dài tay. Thực vật trên đường càng nhiều thực vật dị biến sát suất cũng càng cao, mỗi ngày nhiều nhất có thể gặp phải 7-8 loại thực vật dị biến, hơn nữa phần lớn đều là thực vật dị biến cấp C, đôi khi là thực vật dị biến cấp B. Tuy nhiên, với dị sát đội thường thường thì Triệu Ly Nông và những người khác chưa kịp phản ứng thực vật dị biến đã bị bọn họ xử lý xong. Trong thời gian này, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu vẫn đóng vai trò quyết định, phần lớn thời gian anh ta điều động máy bay không người lái để đối phó với thực vật dị biến. Chỉ trong vài ngày ngắn mùi, Triệu Ly Nông đã sử dụng hết một phần ba cuốn sổ, cuối cùng cô quyết định sử dụng quang não để ghi lại những thực vật dị biến dưới cấp B, chỉ những thực vật dị biến từ cấp B trở lên mới được ghi lại vào sổ. Thắt dây an toàn Diệp Trường Minh ở ghế phụ đột nhiên nói. Triệu Ly Nông tắt quang não đi kéo dây an toàn bên cạnh theo lời anh. Anh họ, sao vậy? ngụy Lệ vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi, tiểu hoàng kê bên cạnh đang ị trên đầu gối. Gà là động vật trực tràng, chúng ăn, ăn tùy thích gà con cũng không ngoại lệ. Ngụy Lệ đã đặc biệt làm một chiếc túi nhỏ để đặt ở trên mông nó, bây giờ tiểu hoàng kê đang kéo trong chiếc túi nhỏ. Diệp Trường Minh thật sự muốn ném Ngụy Lệ ra khỏi xe, giờ anh đã hiểu tại sao trước đây khi ở căn cứ Trung ương, Đan Vân luôn bỏ Ngụy Lệ ở nửa đường, một mình đi về nhà. Sắp đến Quế Thành Diệp Trường Minh duy trì phẩm chất kiên nhẫn của một đội trưởng dị sát đội, thành phố này có tỷ lệ sanh hóa rất cao ẩn ý là tỷ lệ dị biến cũng cao. Ngụy Lệ khéo léo ném chiếc túi nhỏ ra ngoài cửa sổ, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua. Triệu Ly Nông vừa thắt dây an toàn, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ. Những khi cô ấy nói những lời như vậy thường thường. Ngụy Lệ vừa dứt lời, Diệp Trường Minh đã nhấn máy bộ đàm, Điền Tề Tiếu có tiếng súng ở phía tây nam, hãy đi xem. Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ không hề tự mình biết mình, vẫn hiếu kỳ như cũ, thậm chí còn ghé tai cô tại sao chị không nghe thấy tiếng súng. Học nguội tai của anh họ thật sự là máy móc nhân tạo phải không? Trong quân đội lén lút có lời đồn đại liên quan đến Diệp Trường Minh, nói rằng thật ra anh đã chết ở viên đảo, Diệp Trường Minh hiện tại thật sự là một cỗ máy giết chóc do các quan chức cấp cao tạo ra. Ngụy Lệ đã nói một cách thai quá đến nỗi, đội viên phụ trách lái xe suýt chút nữa đã đạp phanh lao tới. Diệp Trường Minh không thèm để ý đến cô ấy, chỉ yêu cầu đội viên bên cạnh dừng lại, bọn họ đang đi về phía này. Anh lại nhấn bộ đàm, điền tề tiếu. Điền tề tiếu đã điều khiển máy bay không người lái rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, đội trưởng có một nhánh dị sát đội đang tới gần. chương 64, cây hoa quế tiến cấp. Điền tề tiếu đem hình ảnh truyền đến kênh quang não của toàn đội, anh ta cố gắng hạ thấp máy bay không người lái để xem biển số của chiếc xe địa hình bọc thép đang tiến đến gần họ, muốn biết đó là đội nào. Cùng lúc đó, đội viên của dị sát đội bên kia cũng phát hiện giữa không trung có máy bay không người lái chuyên dụng của dị sát đội, lập tức có người lần lượt nhấn còi xe, ba dài ba ngắn. Họ đang kêu cứu, tại thời điểm này, máy bay không người lái cuối cùng đã chụp được khuôn mặt của tài xế. Đội trưởng, là đội số 2 điền tề thiếu cao mày, phía sau không có xe nào khác. Các dị sát đội khác nhau khi làm nhiệm vụ cũng không liên hệ gì với nhau, đội số 0 cũng không biết nhiệm vụ của đội số 2 là gì, nhưng một nhánh dị sát đội tổng cộng có 5 chiếc xe địa hình, hiện tại chỉ nhìn thấy có một chiếc còn đang cầu cứu, có lẽ đang ở trong một tình huống khó khăn. Tả hoa đi giúp đỡ đi Diệp Trường Minh chọn người. Chiếc xe bán tại địa hình phía trước lập tức rời đội, đi về hướng Tây Nam. Triệu Ly Nông vốn đang yên lặng ngồi ở ghế sau khẽ nhúc nhích mũi, nhanh chóng quay đầu lại, nửa người trên lướt qua Ngụy Lệ, đưa tay nhấn nút cửa xe. Vừa rồi Ngụy Lệ ném túi nhỏ đi vẫn để cửa sổ mở chuẩn bị hít một hơi. Cửa sổ xe nhanh chóng nâng lên, Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh ở hàng ghế đầu, bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc. Sắc mặt Diệp Trường Minh lạnh đi, không hỏi tại sao trực tiếp bấm máy bộ đàm, mọi người đỗ xe, đeo mặt nạ phòng độc tả hoa nghe thấy trả lời. Bộ đàm kêu vo vo, tả hoa nhận được bốn người trong xe đều đang đeo. Triệu Ly Nông cũng tìm thấy hai chiếc mặt nạ phòng độc ở ghế sau, đưa cho ngụy Lệ, cô đeo mặt nạ phòng độc xong, liền giải thích cho những người trong xe tôi vừa ngửi thấy mùi thơm của hoa quế, đến tháng 2 thì hoa quế vẫn chưa nở, vì vậy hẳn là có cây dị biến, có thể có độc cho nên cần tác vô yêu. Quế thành nổi tiếng với lễ hội hoa quế, toàn bộ thành phố đều trồng rất nhiều cây hoa quế cơ bản chỉ là các loại quế thông thường, không có quế tứ quý chính là để thống nhất thời kỳ tỏa ra hương thơm. Lúc này đột nhiên ngửi được mùi hoa quế, hơn nửa phần là hoa quế dị biến. Bọn họ còn chưa tiến vào quế thành, đã ngửi thấy một chút mùi hoa quế trong thành mùi này hẳn là nồng đậm hơn bình thường hương hoa quế không độc hại, nhưng khi đạt đến nồng độ cao cũng có thể khiến người ta chóng váng, buồn nôn. Hà Nguyệt Sinh và những người khác ngồi trong chiếc xe địa hình số 3 cũng đeo mặt nạ phòng độc bộ đàm của Diệp Trường Minh không tắt mọi người trong xe đều có thể nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông. Cây hoa quế, hoa quế, nghiêm tĩnh thủy tay giữ mặt nạ phòng độc hết lần này đến lần khác đổi mới nhận thức của mình về Triệu Ly Nông. Cô ấy cũng biết những kiến thức cơ bản này, đặc biệt là về mùi thơm của hoa quế, bình thường ai cũng có thể nói về nó, nhưng không ai có thể phản ứng nhanh như Triệu Ly Nông. Giống như kiến thức về tất cả thực vật đều khắc sâu trong xương của triệu ly nông, chỉ cần hơi xê dịch một chút cô sẽ lập tức phát hiện ra vấn đề. Độ nhạy cảm này căn bản là kinh ngạc đến mức đáng sợ. Máy bay không người lái của Điền tề Tiếu dẫn đầu chiếc xe địa hình của đội số 2 lái về hướng của họ. 5 phút sau chiếc xe địa hình của đội số 2 tiến đến và dừng lại, tài xế ngồi ở hàng ghế trước bước xuống xe, đi còn có chút lảo đảo nghiến răng mở cửa sau giúp người nào đó. Đội số 2 chỉ còn 2 chiếc mặt nạ phòng độc, anh ta tự đeo một chiếc, trong khi chiếc còn lại thì đeo cho La Phiên Tuyết đang bất tỉnh. Chết tiệt, Côn Nhạc đeo mặt nạ phòng độc đứng lên, đó không phải là nghiên cứu viên La Sao. Côn Nhạc Chi Minh Nguyệt nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để giúp đỡ. Tình hình thế nào, Côn Nhạc dít lên về phía tả hoa, Lão Đỗ vừa rồi mới đi ngang qua. Lão Đỗ, độ bán mai, bác sĩ chuyên nghiệp trong đội của bọn họ. Chi Minh Nguyệt tiếp nhận là phiên tuyết đang bất tỉnh từ đội viên của đội số 2. Đội viên của đội số 2 thấy hai người đã đeo mặt nạ, theo bản năng phản ứng lại, đội số không phản ứng nhanh như vậy, thấy anh ta đeo mặt nạ phòng độc, bọn họ lập tức đeo vào rồi sao? Diệp Trường Minh xuống xe xài bước đi tới, nhìn đội viên của đội số 2, trực tiếp hỏi Quế Thành có bao nhiêu người? Trước khi tôi ra ngoài, vẫn còn 4 nghiên cứu viên trung cấp còn sống đội viên đội số 2 nói. Điều mà Diệp Trường Minh muốn nghe không phải là câu trả lời này, anh hỏi lại có bao nhiêu người đã đến Quế Thành. Đội viên của đội số 2 sừng sốt, rồi nói, 7 nghiên cứu viên trung cấp còn có một nhánh thủ vệ quân đi theo. Một nhánh thủ vệ quân, chỉ có một mình anh ra ngoài được sao? Giọng nói của Diệp Trường Minh từ mặt nạ phòng độc truyền ra, mang theo sự áp chế mạnh mẽ, nói rõ ràng. 3 tháng trước chúng tôi được lệnh của cấp trên hộ tống La Phiên Tuyết và các nghiên cứu viên khác đến Quế Thành. Tạm thời đóng quân dưới chân núi Quế Sơn, đội viên của đội số 2 không còn cách nào, chỉ có thể giải thích hôm nay tôi muốn lấy một cây hoa quế dị biến cấp B còn sống, vận chuyển đến phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu nông học, nhưng không ngờ cây hoa quế đó lại bị dị biến hình như lại xảy ra cái gì dị biến, nhất thời mọi người không để ý tất cả đều bị trúng chiêu, chỉ có mình tôi mang theo nghiên cứu viên La Phiên Tuyết trốn thoát tình hình rất khẩn cấp, tôi không có thời gian để thông báo cho thủ vệ quân phía dưới. Diệp Trường Minh dừng lại vài giây, tiếp tục lại phát sinh cái gì dị biến. Cây hoa quế dị biến cấp B này đã ở đó hơn 10 năm trước bởi vì vị trí hẻo lánh nên không có ai đến thanh trừ đội viên đội số 2 nói, lúc đó chúng tôi tạm thời di rời nó, đợi máy xúc từ căn cứ trung ương đến nghiên cứu viên La Phiên Tuyết đến gần để lấy mẫu, nhưng không ngờ mùi của hoa quế ngày càng nồng nặc, cô ấy đột một ngất đi, các nghiên cứu viên khác gần đó cũng bắt đầu mất tiếp theo, đội trưởng lập tức yêu cầu tôi mang nghiên cứu viên La Phiên Tuyết rời đi, bọn họ tạm thời ở lại. Lúc đó, khi anh ta rời đi, anh ta nhìn qua kính chiếu hậu ô tô, thấy một đồng đội hơi suy nhược chưa kịp có thời gian để lấy mặt nạ phòng độc liền trực tiếp ngã xuống. Anh ta nín thở rời đi qua kính chiếu hậu nhìn thấy những nhánh của cây hoa quế cấp B vươn cao che cả bầu trời xung quanh. Loại thực vật dị biến sinh trưởng lớn như vậy, người ta chỉ nhìn thấy ở trên thực vật dị biến cấp A dù đi rất xa nhưng mùi thơm ngào ngạt của hoa quế vẫn nồng nặc khiến người ta hoa mắt suốt đường đi anh ta đều cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Thực vật dị biến cấp B tiến cấp, Côn nhà kinh ngạc thực vật dị biến tiến cấp thật sự có nhưng rất ít nếu như có chỉ có thấy thực vật cấp thấp tiến cấp lên, cho tới nay chỉ thấy cấp C tiến lên cấp B, đây là lần đầu tiên có thực vật cấp B tiến lên cấp A. Diệp Trường Minh cao mày, đột nhiên xoay người rời đi. Chi Minh Nguyệt đã tiêm cho La Phiên Tuyết, không lâu sau, cô ta hít một hơi dài, đột một tỉnh dậy. La Phiên Tuyết vô thức vùng vẫy, Chi Minh Nguyệt ấn tay cô ta, không có chuyện gì nữa. Cô ta nghe thấy giọng nói của Chi Minh Nguyệt qua mặt nạ phòng độc cuối cùng cũng tỉnh lại, là các người sao? La phiên tuyết vô thức nhìn sang một bên, cô nhạc chào hỏi nói với cô ta, nghiên cứu viên la cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng sẽ sớm hồi phục la phiên tuyết cố gắng đứng dậy, cuối cùng nhìn thấy bóng lưng của Diệp Trường Minh phía trước, người đang đi đến một chiếc xe địa hình, cô ta quay sang cô nhạc hỏi các anh tới đây làm nhiệm vụ à? Không, đến nghỉ dưỡng cô nhạc cười tâu tuét nói. Là phiên tuyết giật mình, cô ta nhìn Diệp Trường Minh, anh đang đứng trước cửa sau của chiếc xe địa hình thứ hai, chắc là đang nói chuyện với ai đó, bị người anh cản lại, cô ta không thể nhìn thấy người bên trong. Nhưng hàng ghế sau của chiếc xe đó luôn dành cho các nghiên cứu viên được dị sát đội hộ tống. Quế thành có một cây hoa quế dị biến cấp B, tiến lên cấp A Diệp Trường Minh dơ tay phải gõ cửa kính xe, chờ triệu ly nông hạ kính xe xuống, nói chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Khả năng thực vật dị biến cấp A của Quế Thành là không rõ tả hoa và những người khác có thể không thể đối phó với nó, hơn nữa có rất nhiều người ở Quế Thành dị sát đội phải cứu họ. Nếu như không muốn đi tôi sẽ phái hai người lưu lại nơi này, các người ở chỗ này chờ đi. Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi vào trên mặt của Triệu Ly Nông, xuyên qua mặt nạ phòng độc, anh không nhìn rõ thần sắc của đối phương, nhưng không hiểu vì sao anh chắc chắn rằng cô sẽ đi cùng. Quả nhiên, Triệu Ly Nông kiên định nói tôi cũng đi cô chưa từng thấy qua thực vật dị biến cấp a cùng đi cùng đi ngụy lệ căng thẳng nói ở đây chỉ có hai đội viên thôi rất đáng sợ vạn nhất triệu ly nông đánh gãy không có vạn nhất chúng ta chỉ đi quế thành diệp trường minh liếc nhìn ngụy lệ bên cạnh cảnh cáo nói từ giờ trở đi không được mở miệng ủ ngụy lệ nhanh chóng trở nên im lặng như một con gà ngay cả con gà con trong lòng cô ấy cũng im lặng Diệp Trường Minh không hỏi lại ba người ở xe sau, dựa theo mấy lần trước ba người kia chắc chắn sẽ đi theo Triệu Ly Nông. Anh quay đầu nhìn về phía La Phiên Tuyết bên kia, nhưng người nói với bộ đàm Chi Minh Nguyệt đỡ nghiên cứu Viên La lại đây, mọi người lái xe đến Quế Sơn. La Phiên Tuyết được Chi Minh Nguyệt đỡ tiến đến, do dự cửa xe sau được mở ra. Nghiên cứu Viên La Triệu Ly Nông mở cửa, nhưng người về phía ngụy Lễ, lên tiếng chào hỏi đối phương. Sinh viên Triệu. La Phiên Tuyết nhất thời không hiểu tại sao Triệu Ly Nông lại ở đây. Hư Ngụy Lệ ngẩng đầu lên, vẫy tay với La Phiên Tuyết, nghiêm túc tuân theo yêu cầu lạnh lùng của anh họ. "La Phiên Tuyết, Ngụy Lệ Triệu Ly Nông chỉ vào Ngụy Lệ nói." La Phiên Tuyết ngồi vào trong, ngạc nhiên hỏi, "Sao các cô lại tới đây?" "Cô ta đã được phái đi vào 3 tháng trước, không biết chuyện gì đã xảy ra với viện nghiên cứu nông học trung ương." Viện trưởng cử tôi đi làm nhiệm vụ nghiên cứu ở khâu thành Ngụy Lệ và những người khác là thành viên trong đội của tôi tình cờ là dị sát đội số không sẽ đến khâu thành để nghỉ dưỡng, vì vậy nên đã đi cùng nhau Triệu Ly Nông giải thích đơn giản. Trước sau ngẫm lại đều thấy có vấn đề, chắc là viện trưởng lại tạo ra chuyện gì rồi. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, La Phiên Tuyết không thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, vì vậy cô ta bắt đầu liên hệ với nghiêm thắng biến để thông báo cho ông ta chuyện này. Thực vật dị biến cấp cao tiến cấp. Nhiêm thắng biến dường như không quá kinh ngạc, ông ta suy nghĩ một chút mới hỏi La Phiên Tuyết dị sát đội cũng ở đó sao. Vâng La Phiên Tuyết gật đầu, tôi muốn nói chuyện với Diệp Trường Minh Nghiêm Thắng Biến nói. La Phiên Tuyết chuyển màn hình quang não sang, Nghiêm Tổ trưởng muốn nói chuyện với anh. Diệp Trường Minh quay đầu nói, Nhiêm Tổ trưởng, nụ cười dịu dàng quanh năm trên khuôn mặt Nghiêm Thắng Biến đã biến mất trong mắt chỉ còn lại một mảnh trầm lạnh nhất định phải lấy được một mẫu hoa quế dị biến cấp A, không tiếc bất cứ giá nào. Khi hai người nói chuyện quang não tiến hành xử lý đặc biệt người khác có thể nghe được âm thanh, nhưng đó chỉ là âm thanh vô nghĩa sau khi đã được can thiệp. Trong khoảng thời gian này, triệu ly nông đã mở hộp lưu trữ dụng cụ thí nghiệm, bắt đầu thu giữ không khí bị ô nhiễm bởi mùi thơm ngọt ngào của hoa quế, đặt một chiếc ống vào hộp. Là phiên tuyết thắt quang não, nhìn thấy hành động của triệu ly nông, nói trước khi tôi ngất đi tôi đã ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nồng của hoa quế còn có mùi thối dễ của cây hoa quế này có thể bị thối giữa đó là lý do tại sao nó lại tiến cấp. Trước kia vì sao cây hoa quế này lại dị biến? Nó đã dị biến hơn 10 năm trước nhưng không có nhiều người chú ý là phiên tuyết nhớ lại những ghi chép mà cô ta đã đọc nhưng thông tin không chi tiết tôi không biết nhưng nó không nên bị thối giữa. Sau khi thực vật dị biến, các triệu chứng ban đầu hầu như sẽ biến mất. chương 65, trời đã tối. Nơi đóng quân doanh nằm dưới chân núi trong Quế Thành, ven đường là một số tòa nhà tự xây đổ nát. Ba tháng trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh không có cây cỏ dài. Nơi này là ngoại vi, cách chân núi Quế Sơn còn một khoảng cách hơn nữa. Sương mù bao phủ, có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa hình dáng của Quế Sơn. Thủ vệ quân đang ở trong căn nhà màu xanh đó là phiên tuyết chỉ về phía trước tất cả các dụng cụ thí nghiệm, mẫu vật của chúng tôi cũng ở bên trong, tôi cần phải đi vào để lấy chúng ra. Khi đoàn xe đến gần, một tòa nhà 5 tầng màu xanh dần hiện ra trước mắt mọi người, trước đây là tòa nhà văn phòng của Ủy ban thôn, chiếm diện tích rất lớn, ở giữa có sân rộng để đậu xe, bên cạnh tòa nhà là nơi sinh hoạt của người già, những dụng cụ thể dục đó đã bị tháo rỡ, vứt đi vào trong góc xe của thủ vệ quân đang đậu trong mảnh đất trống rộng lớn. Tòa nhà này được sử dụng như một nơi đóng quân tạm thời, mặt tiền được sơn bằng một loại thuốc nhuộm màu xanh lá cây đặc biệt có thể ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại và các loại thực vật khác. Dừng lại Diệp Trường Minh bảo tất cả xe dừng ở ven đường. Trong xe, La Phiên Tuyết nhìn về phía khu nhà qua cửa sổ xe trước khi tôi rời đi thủ vệ quân đều ở bên trong. Nhưng khi đội viên của đội số 2 mang theo La Phiên Tuyết chạy đi anh ta đã đi một con đường khác, không còn cách nào để thông báo cho thủ vệ quân bên trong trại đóng quân. Hiện tại không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Điền tề tiếu vào xe một chút đi dịp trường Minh vừa nói xong, hai chiếc máy bay trinh sát không người lái từ trong xe bán tại địa hình bay lên, bay về phía tòa nhà bọn họ đóng quân. Cấu trúc tổng thể của tòa nhà là một cấu trúc trùm đầu, hai máy bay không người lái phân tán ra bên trái và bên phải để kiểm tra. Bàn tay của Điền Tề Tiếu di chuyển nhanh chóng lên xuống màn hình quang não hình ảnh từ máy bay không người lái chỉ cho thấy cửa phòng mở một nửa hoặc mở hoàn toàn đây là nơi đội ngũ nghiên cứu viên thường ở bên trong có dấu vết sinh hoạt có gian phòng thì có người ngã trên đất. Máy bay không người lái cố tình tiếp cận một người trên mặt đất dừng lại một lúc thông qua màn hình camera Điền Tề Tiếu xác nhận rằng họ vẫn còn thở chỉ là hôn mê. Anh ta điều khiển một chiếc máy bay không người lái bay vào giữa tòa nhà. Mỗi tầng hội nghị của ủy ban thôn đều được cải tạo thành khu vực làm việc của nghiên cứu viên, cũng có người ngã trên đất. Máy bay không người lái tiếp tục bay đến phòng sinh hoạt của ủy ban thôn ở phía sau, không gian rất lớn, đã bị cải tạo thành phòng thí nghiệm, khu vực xung quanh được phong tỏa bằng cửa kính cường độ cao, không thể vào được. Điền Tề Tiếu chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng thí nghiệm qua lớp kính, bên ngoài là những chiếc sổ bóng rổ, bàn bóng bàn, bên trong xếp đầy dụng cụ thí nghiệm, anh ta không nhìn thấy người, chỉ thấy trên đất có một hộp mở ra không có ống nghiệm. Đội trưởng, không có ai trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều có rất nhiều người đã bất tỉnh sau khi điền tề thiếu xác nhận rằng không có sơ sót nào, anh ta nói vào bộ đàm, điều khiển máy bay không người lái quay lại. Màn hình ánh sáng đột nhiên bị mờ, đây là dấu hiệu báo trước cho tín hiệu mạng quang bị sập. Điền tề thiếu không chút hoảng hốt lập tức từ trong vali sách tay bên cạnh lấy ra một cái tay cầm điều khiển, chiếc quang não trên tay trái rán vào dưới bảng điều khiển một giây, bảng điều khiển sáng lên, anh ta liền đổi sang thao tác bằng tay, không cần tín hiệu mạng nữa, nhưng không thể chia sẻ cảnh quay do máy bay không người lái ghi lại với người khác. Chỉ là hôn mê mà thôi, mùi thơm hoa quế hẳn là không có độc la phiên tuyết suy đoán. Diệp Trường Minh đẩy cửa xe ra cô đi lấy số liệu mẫu đi. Vừa xuống xe anh đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía Quế Sơn. Trời đã tối lại, sương mù dày đặc bao quanh, bốn phía giường như im lặng trong giây lát. Mấy cửa xe lần lượt bị đẩy ra, mọi người theo bản năng bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Một bóng cây to lớn xuất hiện ở lưng trường quế sơn, che khuất ánh nắng yếu ớt, xuyên qua lớp sương mù trắng xám dày đặc, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cành cây của nó điên cuồng nhảy múa, giống như những con rắn đen đang uốn éo, thân cây to lớn dựng thẳng lên, chậm rãi đông đưa trong sương mù, dường như có một loại hành vi quỷ dị đã được nhân cách hóa. Nó làm cho mọi người cảm sờn cả tóc này, bất giác dùng mình. Mặc dù cách nhau một khoảng cách xa như vậy. Nhưng cảm giác áp bách một ngạt do cây đại thụ mang lại vẫn ập đến trên mặt họ, đây là nỗi sợ hãi bản năng trước sức mạnh áp đảo. Ngược lại so với nó, con người trông thật mỏng manh và tầm thường. Trông như quái vật vậy, Đồng Đồng xuống xe ngẩng đầu nhìn cây hoa quế dị biến che kín cả bầu trời, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Nhưng thực vật dị biến cao cấp nào không phải quái vật? Hà Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm vào sườn núi phía xa. Hai tay khoanh lại, dùng sức chà mạnh vào cánh tay nổi da gà của mình, tôi cảm thấy giống như truyền thuyết Medusa. Cậu vừa nói như thế, cây hoa quế dị biến nhất thời hóa thành một hình ảnh cụ thể, trong sương mù dày đặc, thân cây to lớn dày đặc là đầu cành cây nhảy múa giống như tóc rắn của Medusa. nghiêm tĩnh Thủy nghe cậu nói, lại nhìn về phía xa xa trên MU bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Vừa rồi tại sao chúng ta không nhìn thấy nó? Triệu ly nông lần đầu tiên nhìn thấy thực vật dị biến cấp cao nhất từ khi xuống xe liền nhìn chăm chăm. Trong lòng cô không bình tĩnh như biểu hiện của cô, cô có cảm giác thế giới quan lần nữa bị lật đổ, so với thực vật dị biến cấp B, cảm giác do thực vật dị biến cấp A mang lại đáng sợ hơn, thậm chí khiến người ta cảm thấy bất lực đối kháng. Đứng ở đây, triệu ly nông nhìn cây hoa quế dị biến cấp A trong sương mù dày đặc một lần nữa hiểu rõ rằng những gì mình sắp đối mặt là một lĩnh vực mới hoàn toàn. Chỉ là những cảm xúc phức tạp đã không ảnh hưởng đến việc cô phát giác ra sự kỳ lạ một loại thực vật dị biến khổng lồ như vậy, theo lý mà nói, lẽ ra bọn họ phải nhìn thấy nó từ đầu. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cây hoa quế dị biến cấp A trên sườn núi, đội số 2 ở trên đó. Rất nhanh, Triệu Ly Nông đã hiểu được ý gì. Xa xa có tiếng súng yếu ớt vang lên, sau khi cây hoa quế dị biến cấp A bị trúng đạn thân cây rung chuyển một nửa cành lá rậm rạp nhanh chóng rũ xuống khô héo cây hoa quế dị biến đó lúc trước có thể bị chấn áp, vì thế bọn họ từ xa đã nhìn không thấy. Tuy nhiên, sự chấn áp của súng không kéo dài được bao lâu cành cây rũ xuống khô héo dây lát cành mới lại mọc ra từ chỗ khô héo thậm chí còn rậm rạp hơn trước. Đây là thực vật dị biến cấp A, mặc dù có loại đạn dược đặc biệt do nghiêm thắng biện phát triển cũng chỉ có thể áp chế một thời gian, đạn dược bên trong thậm chí có thể kích thích thực vật dị biến cấp A sinh trưởng Không thể nghi ngờ chính là uống thuốc độc đề giải khát. Tuy nhiên, một khoảnh khắc chân áp cũng có thể cho cả đội có cơ hội chạy trốn, vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó. Chị Minh Nguyệt đứng trên xe bán tải, nhìn về phía xa, nói chúng ta cần phải nhanh lên, bên kia chống đỡ không được lâu đâu. Khuôn mặt của các đội viên của đội số 2 thật khó coi tất cả các đồng đội của anh ta đều ở trên đó. Diệp Trường Minh dẫn đội vào để ngăn chặn những thực vật dị biến khác tấn công người bên ngoài Triệu Ly Nông và những người khác cũng được đưa vào chỉ để cô nhạc Chi Minh Nguyệt Điền Tề Tiếu Canh các bên ngoài. Bốn người đi đến phòng y tế, đeo mặt nạ phòng độc phân ra tiêm thuốc đánh thức thủ vệ quân. Bước vào trong khu nhà, Diệp Trường Minh ra lệnh cho bốn người, anh và đội viên đội số 2 dẫn La Phiên Tuyết và những người khác đến sảnh giữa. Một đường đi vào, đầy cửa đại sảnh ra, xuyên qua hành lang trăm mét, bọn họ đi tới phòng thí nghiệm, trên tường còn có một bảng kim loại màu đỏ chưa kịp tháo ra, có mấy chữ phòng hoạt động quế thôn được viết trên đó. Phòng thí nghiệm ở bên trong La Phiên Tuyết nói. Sau khi một vài người bước vào, La Phiên Tuyết đã tháo mặt nạ phòng độc. Phòng thí nghiệm được chuyển đổi từ phòng hoạt động là một không gian khép kín độc lập có kênh lọc không khí, là nơi cách ly tuyệt vời. Là phiên tuyết đi đến bàn thí nghiệm bên phải cuối người lấy hai thiết bị lưu trữ màu đen trong dụng cụ phân tích, đặt chúng vào hộp lưu trữ di động trên bàn, nhặt ba lô trên ghế, đặt quang não để bàn vào bên trong, trong đó ghi rất nhiều các ghi chép của cô ta trong ba tháng qua cuối cùng lấy ra một hộp mẫu thực vật từ ngăn đá tủ lưu trữ hàng mẫu bên kia. Ở đây lớn như vậy, nếu chúng ta sau này trở thành nghiên cứu viên có thể mang theo nhiều máy móc như vậy sao? Hà Nguyệt sinh đụng phải triệu ly nông đang ở bên cạnh hỏi. Triệu Ly Nông liếc nhìn dụng cụ trong toàn bộ phòng thí nghiệm, cho dù chỉ là phòng thí nghiệm tạm thời, những thứ được chuẩn bị trong đó vẫn rất đầy đủ. Đối với Triệu Ly Nông, người đã từng dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm, điều này có sức hấp dẫn không thể giải thích được. Chỉ có nghiên cứu viên trung cấp mới có thể xin được quyền lợi này, Nghiêm Tĩnh Thủy bình tĩnh nói ra các quy tắc. Bên cạnh, Đồng Đồng đang đối mặt với cửa kính của phòng thí nghiệm, nhìn thấy bên ngoài có vài bóng người đang lắc lư, nhìn chằm chằm một lúc hình như có thủ vệ quân đi về phía này. Khi mọi người quay đầu lại thì thấy một số thủ vệ quân chậm rãi đi về phía phòng thí nghiệm. Là phiên tuyết đang sách vài chiếc vali trong tay, cô ta vội vàng quay người nhìn ra bên ngoài, bọn họ tỉnh rồi à. Bọn họ không đeo mặt nạ phòng độc diệp trường minh lạnh lùng nhìn những người đó đang tiến đến. Là phiên tuyết sừng sốt một lúc đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Đồng từ co lại toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa triệu ly nông đến gần cửa kính, lấy ra đèn pin chiếu vào mấy người lang thang ngoài cửa kính, không có phản ứng với ánh sáng, nhất định trúng độc. Rất có thể là mùi thơm của cây hoa quế dị biến có độc không chỉ là hôn mê đơn giản. Một số thủ vệ quân trúng độc đã đến gần, vẫn có thể cử động, thậm chí còn bất ngờ giơ súng bắn vào người bên trong cửa kính. Triệu ly nông vừa rồi ở gần cửa kính nhất để quan sát những người này. Cẩn thận! Đồng đồng theo bản năng vươn tay tóm lấy triệu ly nông. Bang, bang, tiếng súng vang lên, nhưng không viên đạn nào xuyên qua. Đồng đồng vẫn còn kinh ngạc mặt tái nhật dưới lớp mặt nạ phòng độc không dám quay đầu lại. Không sao rồi triệu ly nông vỗ vai đồng đồng. Đây là kính cường lực cao chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, đạn không xuyên qua được Hà Nguyệt sinh ôm cánh tay, giải thích với đồng đồng, trừ phi bắn liên tiếp mấy chục phát súng vào cùng một vị trí. Đồng đồng sau đó mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên kính không có vết đạn nào lưu lại. Tại sao bọn họ lại tấn công người? Ngụy Lệ kinh hãi, loại độc này cũng có thể khống chế hành động của người ta sao? Vừa nói xong, Ngụy Lệ liền cảm thấy thất lưng đau nhói, ai ui một tiếng, bàn tay đưa vào túi tóm lấy con tiểu hoàng kê vốn đã ngất mang ra. Con gà này bất ngờ tỉnh lại, mổ vào người cô ấy. Ngụy Lệ, đội trưởng, mọi người mau lại đây. Đúng lúc này, giọng nói của Điền Tề Thiếu bên trong bộ đàm truyền ra thủ vệ quân đều đã tỉnh nhưng có chuyện không ổn bọn họ đang công kích người. Bốn thành viên của đội số không được chia thành hai nhóm, họ đi xung quanh để đánh thức thủ vệ quân, để thủ vệ quân thức dậy đi đánh thức những người khác. Lúc đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng trong chớp mắt tất cả thủ vệ quân đóng trong quân doanh đều thức dậy. Điền tề tiếu nghĩ rằng mùi bên ngoài không ảnh hưởng đến mọi người, nhưng những thủ vệ quân tự thức dậy bắt đầu tấn công các đội viên khác của đội số 0 và các thủ vệ quân được đánh thức. Diệp Trường Minh nhìn La Phiên Tuyết mọi thứ đã lấy đầy đủ chưa? La Phiên Tuyết gật đầu tất cả đã lấy đủ. Diệp Trường Minh nhấn công tắc phòng thí nghiệm cửa kính lập tức dịch chuyển sang hai bên, những thủ vệ quân bên ngoài bắt đầu trở nên bồn chồn chỉ là trước khi bọn họ bóp cò, một bóng người xẹt qua, Diệp Trường Minh xuất hiện phía sau thủ vệ quân, đánh ngất bọn họ. "Đi thôi." Diệp Trường Minh dẫn mấy người bọn họ đi ra ngoài, đội viên đội số 2 cũng đi theo. Đoàn người đi qua hành lang dài trăm mét, Diệp Trường Minh nắm chặt tay nắm cửa dẫn đến đại sảnh, đang định mở cửa thì hệ thống bộ đàm lại vang lên, nhưng lần này hơi thở của Điền Tề thiếu rối rắm hơn rất nhiều. "Đừng mở, đội trưởng bên ngoài có rất nhiều thủ vệ quân cầm súng." Trong đại sảnh có hơn 30 thủ vệ quân cầm súng nhắm ngay cửa chờ khi mấy người họ đi ra sẽ bóp cỏ súng. Diệp Trường Minh lập tức mệnh lệnh người phía sau, tất cả trở về phòng thí nghiệm. Anh đứng ở sau cửa không nhúc nhích đội viên của đội số 2 ngay lập tức chạy theo để bảo vệ mấy người họ trở lại. nghiêm tĩnh thủy đi ngang qua những thủ vệ quân đã ngất xỉu, do dự một lúc rồi cúi xuống nhặt một khẩu súng. Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh cũng nhanh chóng nhặt một khẩu. Đồng Đồng và Ngụy Lệ cũng học theo răm rắp tước vũ khí trên người thủ vệ quân trước khi trốn vào trong phòng thí nghiệm. Đội viên của đội số 2 đang nhấn công tắc cửa thí nghiệm chờ đợi mấy người họ bước vào. Triệu Ly Nông bước nhanh vào phòng thí nghiệm, nhìn xung quanh tìm thiết bị cần thiết, sau đó đưa tay về phía Ngụy Lệ, mượn con gà của chị dùng một lát. Chương 66, Silas Saibin. Ngụy Lệ dùng dây tóc buộc miệng con gà con lại, đưa Tiểu Hoàng kê tới, "Em muốn giải phẫu tiểu lệ sao?" Nó còn chưa lớn, còn chưa đẻ trứng. Triệu ly nông lắc đầu, không giết gà. Chẳng qua là cô chỉ cảm thấy kỳ quái, hương hoa quế đơn thuần hẳn không có độc, sau khi dị biến thì mùi thơm nồng nặc khiến người ta hôn mê cũng là chuyện bình thường, nhưng cô không hiểu tại sao thủ vệ quân lại bắt đầu công kích ngay cả con gà con này hôn mê bất tỉnh khi thức dậy cũng mổ người. Triệu ly nông nghi ngờ rằng thành phần trong không khí đã thay đổi. Cô tìm một chiếc tam bông sạch trên bàn thí nghiệm dùng sức xoa thật mạnh khoang mũi của gà con rồi trả lại cho ngụy Lệ, sau đó đặt chiếc tam bông đó dưới kính hiền vi để quan sát. Có thể nhìn thấy gì? Nghiêm tĩnh Thủy cầm khẩu súng đi tới hỏi có những thứ như bột phấn rất mịn triệu ly nông điều chỉnh ống kính, không bao lâu liền nhìn thấy thứ trên tam bông, kinh ngạc nói, giống như bột bao tử. Bột bao tử là hạt được phóng thích trong giai đoạn phát triển sau của nấm, sau khi cô đặt thì có dạng bột. Bột bao tử. Là phiên tuyết đang nhìn ra ngoài cửa kính nghe thấy vậy thì giật mình quay đầu lại, đi tới đặt chiếc vali trên tay xuống, để tôi xem một chút. Triệu ly nông nhường vị trí kính hiển vi cho cô ta tự mình đi tìm một cái ống tiêm chưa mở niêm phong, lại rút một ống máu gà. Nếu là bột bào tử thì sẽ có liên quan đến nấm, chính những thành phần độc tố đó có thể gây ra ảo giác. May mắn thay có rất nhiều dụng cụ trong phòng thí nghiệm này, triệu ly nông lấy ống tiêm, bắt đầu nhanh chóng đo lường. Bang bang bang. Một loạt liên tiếp những tiếng súng vang lên bên ngoài, mấy người trong phòng thí nghiệm giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ có triệu ly nông vẫn không ngẩn đầu lên, tiếp tục nhỏ máu xuống tờ giấy xét nghiệm. Cuối hành lang, hai cánh cửa bên trong bị vô số viên đạn xuyên thủng, một cánh cửa trực tiếp bị bắn nát, Diệp Trường Minh ném cánh cửa xuyên qua đại sảnh, đập vào giữa những thủ vệ quân ở phía trước. Anh nhanh chóng chạy lấy đà, nhảy lên một cái, dùng hai chân dẫm lên cánh cửa còn chưa tiếp đất dùng sức vượt qua. Các thủ vệ quân ở phía sau hai mắt vô thần, nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại, bọn họ giơ súng lên, bắn vào Diệp Trường Minh giữa không chung. Diệp Trường Minh không thể nổ súng vào thủ vệ quân, vì vậy tay phải anh rút thanh đường đao ra, dùng lưỡi kiếm để chặn đạn viên đạn rơi xuống sàn nhà lát gạch với một âm thanh leng canh. Anh đã biến mất né ra phía sau thủ vệ quân, dơ tay dùng cán đao đập vào phía sau gáy bọn họ. Diệp Trường Minh đi vào giữa bọn họ nhưng không bị bắn chúng một phát nào, âm thanh của những người lần lượt ngã xuống đất không ngừng vang lên. Điền tề thiếu, báo cáo tình huống Diệp Trường Minh đứng ở trong đại sảnh, nhưng mặt nói. Dì Điền tề thiếu sau khi chấn định âm thanh liền truyền đến 20 thủ vệ quân đã được tỉnh táo ở hai bên trái phải tòa nhà. Tất cả những thủ vệ quân công kích đều đã bị đánh mất xỉu, 5 người trong số họ đã chết hơn 40 thủ vệ quân chạy ra bên ngoài công kích chúng ta đang cố gắng chạy lên núi, Chi Minh Nguyệt và Côn Nhạc đang giải quyết. Những người khác đi ra ngoài tập hợp Diệp Trường Minh quay người, đi về phía phòng thí nghiệm. Khi anh vào phòng thí nghiệm, giấy thử của Triệu Ly Nông vừa vặn có kết quả cô cầm một tờ giấy thử đã đổi màu, nói là psilocybin. Psilocybin là một hợp chất tự nhiên gây ảo giác được tạo ra do hơn 200 loài nấm, gọi chung là nấm psilocybin. Psilocybin, Diệp Trường Minh dừng lại, nhìn Triệu Ly Nông, trong thời gian ngắn như thế, cô đã phát hiện ra được cái gì? Loại độc tố này có thể gây hương phấn cho thần kinh giao cảm, khiến người ta xuất hiện ảo giác thị giác và thính giác triệu ly nông giải thích với mọi người tin tốt duy nhất là psilocybin không có tác dụng độc hại đối với hệ thần kinh trung ương. Thời gian lưu chứng của psilocybin không lâu, nhiều nhất là 2 giờ ít nhất là 15 phút nghiêm tĩnh thủy cuối cùng cũng bắt kịp dòng suy nghĩ của triệu ly nông, chính trong khoảng thời gian này thành phần không khí đã thay đổi, xuất hiện nhiều bột bào tử hơn. Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh tuy đã vượt qua cuộc sát hải cán bộ trồng trọt nhưng bọn họ khiếm khuyết kiến thức sâu hơn về thực vật. Căn bản không thể hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, chỉ có thể nhìn nhau, cố gắng vểnh tay lên để nhớ kỹ những gì họ đã nói. Nhưng khi tôi đến gần cây hoa quế dị biến thì trực tiếp hôn mê cũng không có xuất hiện ảo giác thính giác hay thị giác. Là phiên tuyết đứng trước bàn thí nghiệm chậm rãi cao mày, ý của mọi người là còn có loại nấm độc dị biến cấp cao khác sao. Triệu ly nông lắc đầu, nghiên cứu viên la cô còn nhớ lúc trước từng nói qua trước khi hôn mê thì ngửi thấy mùi thối, trong tự nhiên đại bộ phận nấm độc đều có mùi thối đặc thù. Ý của cô là la phiên tuyết đột nhiên hiểu ra, có thứ gì đó dưới cây hoa quế dị biến. Chỉ là phỏng đoán thôi, cây hoa quế dị biến đã tiến cấp phấn hoa nó tiết ra cũng đang thay đổi triệu ly nông nhìn vào Diệp trường minh, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài được chưa? Được rồi Diệp Trường Minh ấn nút mở cửa trong phòng thí nghiệm để họ ra ngoài, chờ triệu ly nông đến gần, anh liền hỏi, những thủ vệ quân này có sao không? Loại độc tố này tối đa trong 2 giờ thì có thể hồi phục, nhưng bọn họ đã hít phải bột bào tử tôi không biết liệu những bào tử này có phát triển trong cơ thể hay không? Triệu ly nông nói, đề nghị đưa đi điều trị cách ly ngay lập tức. Được Diệp Trường Minh mở quang não ra xem có tín hiệu gì không, sau đó gửi tin nhắn cho Tổng bộ Chỉ huy quân đội căn cứ Trung ương yêu cầu bọn họ phái trực thăng tới lúc này đoàn người đi ra ngoài nhìn thấy hai cánh cửa đã bị đập thành một cái sàng bọn họ lập tức nhìn về phía trước diệp trường minh phát hiện trên người anh ngay cả một vết sức cũng không có thủ vệ quân bất tỉnh đều nằm ở một chỗ bên ngoài khu nhà diệp trường minh sắp xếp thủ vệ quân tỉnh táo khiêng tất cả những người bị ngất lên xe vận tải quân sự lái trở về liên lạc với tổng bộ chỉ huy quân đội để nghiệm chứng lời giải thích trước đó triệu ly nông lấy một ống sương mù dày đặc khác thử nghiệm ngay tại chỗ quả nhiên đã tìm thấy bột bao tử trong đó Màn sương dày đặc mang theo bột bào tử gây ảo giác tấn công người sống. Lên xe đi dịp trường minh nhìn phía xa xa, bất quá sau khi đi một vòng, cây hoa quế dị biến ở giữa núi càng trở nên lớn hơn, mơ hồ có xu hướng bị lật úp. Chiếc xe địa hình bật đèn pha, vạn mã lực lên tối đa, không ngừng lao lên phía trên kỳ lạ thay, càng gần quế sơn, sương mù càng mỏng dần. Cành cây của cây hoa quế dị biến quá cao và dày, tất cả những thứ bay ra đều dễ trôi xuống la phiên tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Khi bọn họ dần dần đi vào quê sơn, Diệp Trường Minh bấm máy bộ đàm tất cả các xe kéo dài khoảng cách trừa không gian lại. Xe chiếc xe sau lập tức tách ra, mở ra một không gian, chỉ trong vài phút một nhánh cây rộng gần một nửa của chiếc xe địa hình đột nhiên rơi xuống đập tới. Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy một sự dung chuyển dữ dội, dây an toàn giữ chặt vai cô gây ra cảm giác rất khó chịu chiếc xe địa hình mà cô đang ngồi nhanh chóng hoàn thành quỹ tích hình chữ S tránh khỏi nhánh cây. Xe địa hình phía trước và phía sau đều ẩn nấp, tiếng phanh gấp không ngừng vang lên, nhưng cũng may đội số không đối với sự công kích này hình như rất thuần thục, không để cành cây đâm vào xe. Tuy nhiên, những cành cây nặng chịu lại rơi xuống, mạnh mẽ đập vào ngọn núi bên cạnh một vết sâu, mang theo một đám bột bào tử giống như cho bụi, những chiếc lá rộng xuống cũng dài bằng nửa thân người. Ba người hàng sau loạn trọng, ngụy lệ vội vàng bắt trước anh họ ngồi hàng trước nắm lấy tay nắm trên đầu xe tay còn lại túm lấy triệu ly nông bên cạnh. Triệu ly nông vươn tay giữ lấy thanh đỡ ở phía sau ghế lái, cô cố gắng hết sức nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lắc lư dữ dội vừa nhìn chằm chằm vào cành cây đổ xuống. Ngoại trừ dày, dài và to lớn, đó chính là cành cây hoa quế, giữa cành có nở hoa màu vàng, nhưng giữa nhị hoa có một cái nấm màu vàng nhạt bột bào tử chính là từ đầu nấm này phun ra. Triệu ly nông chưa hoàn toàn nhìn thấy cây hoa quế dị biến, cô không thể biết liệu cây này là cùng với nấm dị biến, hay là học theo hình thái của nấm dị biến, sau đó phát sinh dị biến tiến hóa. Tôi sắp ói mất, Hà Nguyệt sinh ngồi trong xe phía sau không thể chịu được nữa. Tính mạng quan trọng chịu đựng đi đồng đồng vẫn kiên trì đề nghị thật sự không được nữa, cậu có thể ói vào bên trong mặt nạ. Hà Nguyệt Sinh đã chóng mặt buồn nôn rồi, nghe đồng đồng nói như vậy, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh nôn vào trong mặt nạ cứ lắc lư, nhất thời càng muốn buồn nôn, trực tiếp yêu. Cậu nắm lấy tay, mờ bàn tay nổi gân xanh, vẫn cố gắng chịu đựng. Một lát sau, Hà Nguyệt Sinh suy sụp nói, làm sao còn chưa tới. Ai tới cứu tôi với? Nhiềm tĩnh Thủy vẫn ngồi ở hàng sau không chút phản ứng, trong lúc kịch liệt rung lắc đột nhiên rũi ra dùng cán súng chuẩn xác nện ở sau gáy của Hà Nguyệt Sinh. Đùng một tiếng, Hà Nguyệt Sinh vừa nãy còn đang hú hét đột nhiên ngất đi, hai tay buông thõng vô lực cả người đều rủ xuống, lắc lư lung tung cùng chiếc xe. Đồng đồng hai tay nắm lấy tay cầm kinh ngạc quay đầu nhìn nghiêm tĩnh thủy cậu. Tôi cứu cậu ấy nghiêm tĩnh thủy rất nghiêm túc nói. Đội viên của đội số không phụ trách lái xe né tránh cây hoa quế dị biến cấp A, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, chiếc xe càng lắc lư hơn. Dần dần đến gần lưng trừng núi, cảm giác áp bách do cây hoa quế dị biến cấp A mang lại càng mãnh liệt nhưng còn chưa đi đến sườn núi, bọn họ đã nhìn thấy đội viên đội số 2 và 4 người tà hoa đã vội chạy đến trước đó. Cách đó không xa có một chiếc xe địa hình bị lật úp, thân xe bị bẹp dúm hiển nhiên là bị cành cây đè lên bên trong có hai người bị thương, bọn họ là nghiên cứu viên trung cấp còn lại hai nghiên cứu viên trung cấp đang đeo mặt nạ phòng độc nửa ngồi sổm ở nơi đó trên người đầy máu. Độ bán mai, một bác sĩ của đội số 0 đang ngồi sổm ở đó cùng với các bác sĩ của đội số 2 điều trị cho những người bị thương trong xe. Những người khác lấy chiếc xe này làm trung tâm cầm súng bắn vào cành cây tấn công tả hoa và những người khác đang lái xe xung quanh thu hút sự chú ý của cây hoa quế dị biến cấp A. Dừng lại, côn nhạc ở phía sau gõ mạnh vào nóc xe. Xe bán tải địa hình lập tức dừng lại, côn nhạc mở hộp đen lớn, lấy súng cối và giá súng từ trong đó ra, nhảy xuống đứng ở một bên phía trước xe bán tải, lắp súng cối vào, đặt nó trên môi xe phía trước của chiếc xe bán tải. Điền tề thiếu ở phía sau xe bán tải lặng lẽ lấy ra một cặp tai nghe, đeo chúng lên đầu. Bùm, một tiếng vang thật lớn, đạn súng cối theo một đường cong hướng về phía trước đập vào thân cây hoa quế dị biến cấp A. Độ giật giò súng cối mang lại khiến phần thân trên của côn nhạc ngả ra sau, nhưng hai chân anh ta như bị đóng đinh, trước sau chưa từng cử động. Cây hoa quế dị biến cấp A không để cho đạn súng cối tấn công, mấy cành cây xếp hàng trước gốc cây, có ý thức tránh né pháo. Chỉ là Chi Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh chiếc xe bán tải, cô ta đã khai hỏa sớm hơn côn nhạc, gần như đoán trước được bản năng của cây hoa quế dị biến cấp A, đã sớm bắn trúng những cành cây đó hơn đạn súng cối, vì vậy viên đạn này đã vang ra. Lại một trận nổ tung khác. Đạn súng cố chính xác bắn trúng cây hoa quế dị biến cấp A, xuyên thủng thân nó, lúc này cành lá khổng lồ đang bay múa khắp bầu trời đột nhiên chậm lại, sau đó rũ xuống khô héo. mau lên, đưa họ lên xe nhân cơ hội này, độ bán mai đứng dậy, nhìn thấy đồng đội của mình thì hét lên. Một số thành viên của đội số không chạy tới, nhấc chiếc xe lên, kéo hai nghiên cứu viên trung cấp bị thương nặng ra, đưa họ lên xe địa hình của đội số 2, hai nghiên cứu viên trung cấp khác vẫn còn có thể đi theo sau. Đội viên đội số 2 lại đưa La Phiên Tuyết xuống núi. Lúc này, cây hoa quế dị biến cấp A tự hồ lại bắt đầu động đậy, côn nhạc thấp giọng mắng một tiếng, nạp thêm một viên đạn súng cối vào rồi khai hỏa. Bùm, Hà Nguyệt Sinh ngồi trong xe phía trước cuối cùng cũng bị đánh thức sao vậy? Động đất à? Chương 67, quần nấm màu vàng. Sau gáy của Hà Nguyệt Sinh vẫn còn đau âm ỉ, cậu đưa tay lên xoa đầu, nhìn ra ngoài cành của cây hoa quế khổng lồ rủ xuống, những chiếc lá vốn xanh và những bông hoa màu vàng đều chuyển sang khô héo mất đi sức sống, thân cây um tùm thậm chí còn bị lõm xuống thành hố sâu, thân cây lại đang lay động tựa hồ tiếp tục tái sinh, mặt đất đều đang rung chuyển. Sự việc xảy ra đột ngột, một nửa số đội viên của đội số 2 bị trọng thương, nếu không có đám người tả hoa xuất hiện để bổ sung hỏa lực, có lẽ hôm nay đội số 2 sẽ phải tan rã ở đây. Bây giờ đội số không đã lao tới, phân tán áp lực ngay lập tức, đội số 2 có thể thở phào. Đội trưởng của đội số 2 là Diêu Nhượng, ban đầu nghĩ rằng bọn họ đến đây để cứu viện khoảng trống này đủ để có cơ hội để mọi người nhanh chóng rút lui, nhưng anh ta không ngờ Diệp Trường Minh dưới sự che chở của các đội viên trong nhóm dần dần tiếp cận cây hoa quế dị biến. Rõ ràng đội số không có một nhiệm vụ phía trước. Các người dẫn đội viên trọng thương xuống núi đi đội trưởng đội số 2 Diêu Nhượng nghiến răng nghiến lợi, lập tức phân công đội viên lái xe rời đi. Một chiếc xe địa hình khác nhanh chóng lao xuống núi. Không đúng lắm La Phiên Tuyết nhìn chằm chằm cây hoa quế dị biến cấp A, thậm chí mở cửa kính xe nhìn ra ngoài, muốn nhìn rõ ràng hơn, tốc độ khôi phục của nó quá chậm không đúng. Triệu Ly nông ngồi xuống ở giữa hàng sau, chỉ có thể nhìn thấy cây hoa quế dị biến bằng cách nhìn về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp A, không có so sánh, vì vậy cô không hiểu ý của La Phiên Tuyết. Trên nóc xe có camera giám sát tài xế có thể nhìn thấy phía trên, sau khi cây hoa quế dị biến lần lượt bị trúng kích tất cả cành cây dị biến đều khô héo, xe của bọn họ đã sớm dừng lại. Là phiên tuyết trực tiếp mở cửa xuống xe, ngẩn đầu nhìn cây hoa quế dị biến, lầm bẩm không nên như vậy. Đội viên phụ trách lái xe gọi cô ta vào. Là phiên tuyết không di chuyển, trực giác của cô ta tự nói rằng có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cô ta vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào. Xảy ra vấn đề gì? Ngụy Lệ từ trong xe hỏi, khả năng phục hồi của thực vật dị biến cấp A nhanh hơn nó rất nhiều la phiên tuyết chỉ vào cây hoa quế dị biến cấp A, quay đầu nói với hai người ở hàng sau, trước đó chúng tôi ở dưới chân núi, nó đã bị hư hại nghiêm trọng, đạn dược gây tổn thương đến nó ngày càng nhỏ hơn, nhưng khả năng phục hồi hiện tại của nó tương tự như khả năng của thực vật dị biến cấp B. Trước mặt hình như có phải là nó đã phục hồi lại đẳng cấp như cũ không? Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi, la phiên tuyết sừng sốt đúng vậy? Sau đó cô ta lại lắc đầu, đôi mắt dưới lớp mặt nạ phòng độc chỉ còn lại sự khó hiểu đối với tình huống này, nó đã tiến cấp rồi, vì vậy không nên lại hạ cấp nữa. Là phiên tuyết đã xem nhiều video đối phó với thực vật dị biến cấp A trong căn cứ Trung ương, lại tận mắt nhìn thấy thực vật dị biến cấp A hai lần, nhưng bởi vì hai lần đó bên người đều có dị sát đội kinh nghiệm của bọn họ khi đối phó với thực vật dị biến cấp A rất phong phú, thậm chí nếu như gặp phải thực vật dị biến cấp A khó giải quyết cũng có thể kéo dài thời gian trốn thoát. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một loại thực vật dị biến cấp cao tiến cấp vốn đã ở trạng thái không xác định, bây giờ lại hạ cấp cô ta thật sự không thể hiểu nổi. Đôi mắt của Triệu Ly Nông từ trên người của La Phiên Tuyết rời đi, rơi vào khoảng không, tại một thời điểm nào đó, sương mù lại nổi lên. Một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu. Triệu Ly Nông bắt được ý nghĩ này, cô nhanh chóng nghiêng người về phía chỗ ghế lái của tài xế của đội viên đội số không phía trước nói với Diệp Trường Minh, hãy cẩn thận với mặt đất dưới tán cây hoa quế. Đội viên đội số không trong lòng mờ mịt nhưng tay vẫn nhấn nút bộ đàm, đội trưởng, hãy cẩn thận với mặt đất dưới gốc cây hoa quế. Có thể có một thực vật dị biến cao cấp khác dưới lòng đất Triệu Ly Nông tiếp tục nói. Các đội viên khác trong đội còn chưa kịp lặp lại câu này, ngọn núi đột nhiên rung chuyển, la phiên tuyết bên ngoài xe trực tiếp rơi xuống. Triệu Ly Nông thấy cô ta sắp lăn xuống đất, mặt đất phía dưới đã dạn nước rồi, Triệu Ly Nông lập tức mở cửa xe bước xuống xe, vươn tay giữ cô ta lại. Học muội Ngụy Lệ cũng tháo dây an toàn, ngồi trong xe đưa tay về phía họ, cả ngọn núi càng rung chuyển mạnh hơn, Triệu Ly Nông không thể đứng vững, may mắn thay cô đã nắm được tay của Ngụy Lệ. Khoảnh khắc đội viên đội số không khởi động xe lùi về phía sau, Ngụy Lệ bị rơi ra khỏi ghế theo quán tính nhưng vẫn không buông tay, thay vào đó dùng hết sức kéo Triệu Ly Nông lên, Triệu Ly Nông lại kéo La Phiên Tuyết vào, cả ba người gần như té chồng lên nhau. Đóng cửa lại, thắt dây an toàn. Đội viên đội số không ngồi ở ghế lái hét lớn: Là phiên tuyết ở phía trên cố gắng ngồi dậy đóng cửa xe kéo triệu ly nông lên một lần nữa, sau đó thắt dây an toàn. Triệu ly nông ngồi trên ghế, một tay giữ ngụy lệ, dậy đi. Mấy chiếc xe địa hình ở lưng trường núi đang điên cuồng quay tròn né tránh, cố gắng tránh những vết nứt trên mặt đất. Diệp Trường Minh là người ở gần cây hoa quế dị biến nhất, sớm đã nhìn thấy sự bất thường. Khi anh nhận được lời nhắc nhở từ các đội viên trong đội số 0, anh đã tiếp cận được cây hoa quế dị biến cấp A, thành công lấy một mẫu thân cây, đặt nó vào trong lọ chứa đặc biệt. Chỉ là toàn bộ quá trình đều thuận lợi như vậy, anh thậm chí không bị cây hoa quế dị biến công kích đã khiến cho Diệt Trường Minh đề cao cảnh giác đến mức tối đa. Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Triệu Ly Nông từ bộ đàm ở phía sau, ngay lập tức quyết đoán tránh xa cây hoa quế dị biến. Nhưng vẫn còn chậm một bước. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt từ đó mọc ra lít nha lít nhít các khuẩn nấm màu vàng tốc độ cực nhanh trong vài giây hình thành một bức tường màu vàng, không ngừng áp sát cây hoa quế dị biến, đồng thời siết chặt lối thoát của Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh rút súng bắn vào bức tường màu vàng, nhưng chỉ khô héo trong chốc lát rất nhanh đã bị vô số khuẩn nấm màu vàng khác bao phủ. Với tốc độ này mấy viên đạn được cũng không thể tạo ra lối thoát hiểm. Sắc mặt Diệp Trường Minh không thay đổi, anh thu hồi súng lục rút đường đao sau lưng ra, như quỷ mị tiến đến bức tường màu vàng, mũi đao đâm vào thứ đầu tiên anh cảm nhận được chính là một lực hốt cực lớn. Hai tay anh cầm lấy chuôi đao, dùng sức xoay một cái, nhanh chóng rút lên, lại dùng tốc độ kéo ngang, đột một chém ba vết, mở ra cho mình một cánh cửa, khi vết dao ban đầu ở trên bức tường màu vàng sắp sửa khép lại, chẳng biết tự lúc nào trong tay anh đã cầm chặt khẩu súng, bắn một phát vào cánh cửa màu vàng. Cánh cửa màu vàng khô héo nhanh chóng, Diệp Trường Minh lao ra ngoài với cơ thể phủ đầy cho tàn và vi khuẩn thối giữa. Anh vừa bước ra ngoài, phía sau cánh cửa màu vàng nhanh chóng bị những loại khuẩn nấm màu vàng khác sinh sôi nảy nở bao phủ, lần nữa tạo thành một bức tường màu vàng dày đặc độ cao không ngừng tăng lên. Thậm chí còn có những đám khuẩn nấm màu vàng mới mọc đuổi theo Diệp Trường Minh dọc theo mặt đất. Lên xe. Đội trưởng đội số 2 diêu nhượng ngồi trên một chiếc xe địa hình lao tới quay mắt 180 độ tiếng phanh gấp vô cùng chói tai Diệp Trường Minh vội vàng mở cửa ghế lái phụ nhưng anh cũng không có lập tức đi vào mà là đứng ở trên bàn đạp cửa Đối mặt về phía cây hoa quế dị biến, khuẩn nấm màu vàng giống như làn sóng đổi tới, lại dâng lên mấy lần, lại hạ xuống Tất cả thực vật trên đường đi đều bị nuốt chừng và tiêu hóa Anh rút súng ra Bắn chúng vào khuẩn nấm màu vàng sắp đánh vào thân xe địa hình, nhưng không thể chống được vài giây, anh đã xé một quả lựu đạn từ bên hông, dùng sức ném nó ra ngoài. Với một tiếng nổ vang lên, khuẩn nấm màu vàng mới có xu hướng giảm lại. Tất cả mọi người đi xuống Diệp Trường Minh quay đầu nói với bộ đàm Đội trưởng đội số 2 Diêu nhượng đã đạp ga xuống phía dưới, hai tay không ngừng xoay vô lăng, ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu của xe rồi nói với Diệp Trường Minh có một bệ phóng súng không giật ở phía sau xe. Nghe thấy điều này, Diệp Trường Minh lên xe, lung lay nghiêng người chộp lấy bệ phóng từ hàng ghế sau dùng sức giật máy bắn. Đội trưởng đội số 2 diêu nhượng dơ tay nhấn một nút trên bảng điều khiển cửa sổ trời của chiếc xe địa hình từ từ được mở ra. Diệp Trường Minh nạp đạn dược đứng thẳng dậy quỳ một gối trên ghế, đặt bệ phóng súng không giật lên vai, vang lên một tiếng chói tay, đạn bay ra ngoài, đánh chúng những làn sóng màu vàng đang muốn nuốt chửng họ. Mẹ nó chưa cái quái gì thế này. Diêu nhượng không khỏi chửi thầm khi nhìn thấy bộ dạng của đám khuẩn nấm màu vàng đó qua kính chiếu hậu. Anh ta đã đạp ga xuống phía dưới, nhưng trong tiềm thức lại tiếp tục đạp mạnh hơn, như thể điều đó sẽ khiến đi nhanh hơn. Diệp Trường Minh im lặng trầm mặt nhìn về phía lưng trường núi. Khi bọn họ dần dần rời xa sườn núi, tốc độ lan tràn xuống phía dưới của những loại nấm màu vàng đó bắt đầu chậm lại, bọn chúng bắt đầu tụ tập dưới góc cây hoa quế dị biến, tiếp tục leo lên cây. Nhánh cây hoa quế dị biến không còn công kích người, mà điên cuồng quét sạch lớp khuẩn nấm màu vàng trên thân, giống như một người đang muốn phủi kiến trên người. Đoàn xe chạy ngang qua doanh trại chạy thêm 30 số nữa thì gặp thủ vệ quân đang chờ cứu viện. Thì ra những thủ vệ quân đã bị đánh ngất siêu kia đã tỉnh lại, không tấn công người nữa, dường như họ đã khá tỉnh táo, bột bao từ dường như không còn ảnh hưởng nữa. Chỉ không xuống xe sao, triệu ly nông quay đầu nhìn ngụy Lệ vẫn không nhúc nhích hỏi. Ngụy Lệ cứng ngắc quay mặt đi, đau lòng nói tay của chị hình như lại bị gãy rồi, lúc chị kéo hai người lên, lúc ngã sấp thì nghe thấy một tiếng. Tiếng rắc đó không thể quen thuộc hơn, khi đó tình thế nguy cấp, cô ấy cũng không dám lên tiếng, ngay cả đau cũng không có. Chắc chị không sao đâu triệu ly nông đứng trước cửa xe, hơi nhấc cánh tay phải bất động lên, bình tĩnh nói, là tay của em. Đang lúc định đè lên người Ngụy Lệ cô đã đặt tay lên thảm xe để chặn lại. Ngụy Lệ sừng sốt, khó trách không thấy đau. Cô ấy vội vàng xuống xe nhìn tay triệu ly nông, vừa rồi sao em không phản ứng gì thế. Hiện tại, nếu đứng từ xa nhìn về phía núi quê sơn, thứ nhìn thấy chính là một cây nấm khổng lồ màu vàng, nếu nhìn qua kính viễn vọng thì sẽ phát hiện ra rằng cây nấm khổng lồ kia không cố định mà không ngừng vạn vẹo, bề mặt được hình thành bởi những hạt nhỏ màu vàng hình khuẩn nấm. Dưới gốc cây hoa quế dị biến có quần thể dị biến, hai bên vẫn luôn cạnh tranh La Phiên Tuyết đứng bên cạnh Triệu Ly Nông, nhìn về cùng một hướng, sau những lời trước đó của Triệu Ly Nông, cuối cùng cô ta cũng tìm ra được ngọn nguồn của điều gì đó không ổn. La Phiên Tuyết đoán, có thể là trước đó cây hoa quế dị biến đã giành chiến thắng, sau đó đã giành được sức mạnh từ quần thể dị biến, nhưng quần thể dị biến không chết mà tận dụng cơ hội để chiếm một phần cây hoa quế dị biến cho đến khi cây hoa quế dị biến vài lần suy yếu, nó nhân cơ hội đoạt lấy vị trí. Cấp B nuốt trường cấp B có thể trở thành cấp A sao? Triệu Ly nông nghiêng mặt hỏi cô ta. La phiên tuyết lắc đầu trong tất cả các ghi chép của căn cứ trung ương, đây là trường hợp đầu tiên. Đầu tiên là thực vật dị biến cấp A biến mất, sau đó là khả năng nuốt trường thực vật dị biến cấp B. Hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt của La phiên tuyết rơi vào trên người của Diệp Trường Minh cách đó không xa cô ta tiến lên một bước đi về phía của anh. Diệp Trường Minh đang báo cáo hàng mẫu cho nghiêm thắng biến, anh chỉ có thời gian để lấy mẫu cây hoa quế dị biến, nếu muốn lấy loại khuẩn nấm vàng cấp A mới hình thành anh cần phải chuẩn bị lại. Nghiêm thắng biến chưa kịp nói, là phiên tuyết đã xuất hiện trước màn hình quang não thông báo cho ông ta suy đoán vừa rồi của mình. Diệp đội trưởng không cần đi nữa, đưa mẫu hoa quế dị biến cho tiểu la kế tiếp tôi sẽ đón lấy nghiêm thắng biến nhíu mày, chỉ sợ chuyện như vậy sau này sẽ phát sinh ngày càng nhiều. chương 68 Cạnh tranh Loại khuẩn nấm màu vàng khổng lồ trên quế sơn đã nuốt chừng cây hoa quế dị biến, bột bào từ tiếp theo chỉ nhiều hơn chứ không ít, vì vậy cả đội chỉ có thể chuẩn bị lái xe ra ngoài một lần nữa. Diệp Trường Minh đưa mẫu hoa quế dị biến cho La Phiên Tuyết, xoay người đi về phía đội số 0, nhưng nghe thấy Ngụy Lệ ở phía trước hét lên nhẹ chút. Anh cho rằng Ngụy Lệ đã bị thương. Tuy nhiên, khi Diệp Trường Minh đến gần, anh thấy Ngụy Lệ vẫn còn đủ tứ chi, trông không bị thương, ngược lại thì Đỗ Bán Mai đang nắm tay triệu ly nông lão tổ tông này em có thể tránh sang một bên không? Độ bán mai bị ngụy lệ quấy giày đến không thể làm gì. Vừa rồi ngụy lệ kéo triệu ly nông đến yêu cầu cô ta kiểm tra cho triệu ly nông, nhưng độ bán mai vừa sắn tay áo của triệu ly nông định kiểm tra thì ngụy lệ bắt đầu thét lên. Tay của học muội gãy rồi, rất đau đó. Ngụy lệ quả thật bị đau lây, chị chị nhẹ một chút. Độ bán mai thở dài, để chị kiểm tra trước, không có gãy chắc là bị chật khớp. nhẹ chút. Ngụy Lệ nhìn chằm chằm vào tay của Đỗ Bán Mai, phát hiện cô ta muốn xoay tay Triệu Ly Nông, cô ấy lại lập tức bắt đầu hô. "Đỗ Bán Mai, học tỷ, chị quay đầu đi trước đi Triệu Ly Nông bất đắc dĩ nói." Cơn đau đớn nhất ở cổ tay đã qua đi, giờ chỉ còn lại cảm giác tê dại, đau âm ỉ, tốt nhất là nên mau chóng giải quyết. Nhưng Đỗ Bán Mai bị Ngụy Lệ ảnh hưởng, vẫn không thể làm gì được. Ngụy Lệ do dự, các bác sĩ của dị sát đội rất hung hãn, tốt hơn hết là chị nên ở đây coi chừng. Diệp Trường Minh đột nhiên nắm lấy tay Triệu Ly Nông, anh đeo găng tay hở ngón, đầu ngón tay lộ ra ngoài không lạnh, ngược lại rất ấm áp, thấm vào da cô. Triệu Ly Nông vô thức rút tay lại, nhưng bị Diệp Trường Minh giữ lại, không cho những người khác kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng kéo cổ tay cô, sau khi kiểm tra vết thương thì hơi dùng sức tác động. Với một tiếng răng rắc tay cô đã thành công về đúng vị trí. Trong nháy mắt khi Diệp Trường Minh vừa động thủ Triệu Ly Nông toàn thân căng thẳng, nhưng nhẫn nhịn không lên tiếng. Mãi cho đến khi Diệp Trường Minh buông tay cô ra, được rồi, thử xem. Cảm giác đau nhói trong nháy mắt qua đi, vai Triệu Ly Nông dần dần thả lỏng, cô cúi đầu xoay cổ tay, phát hiện cảm giác đau cũng không còn nữa, cô liền có thể di truyền tự do. Ngụy Lệ vừa tỉnh lại, ngờ ngắt nhìn tay Triệu Ly Nông đã lành lặn chậm rãi nuốt xuống lời kêu gọi trong miệng. Diệp Trường Minh liếc nhìn Ngụy Lệ bên cạnh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người độ bán mai, khi chữa trị thì không để cho người khác ảnh hưởng, muốn tôi dạy cô cái này sao? Đỗ Bán Mai nghe anh cảnh cáo, vội vàng hạ xuống hai tay ngẩn đầu, đứng trong tư thế quân nhân, không cần đâu, đội trưởng. Lên xe rời khỏi quế thành Diệp Trường Minh bỏ lại câu nói này, đi về chiếc xe địa hình phía trước. Ngụy Lệ nhìn bóng lưng của anh họ, sau đó lại nhìn Đỗ Bán Mai đang đứng thẳng, vội vàng xin lỗi, bác sĩ Đỗ em xin lỗi. Đỗ Bán Mai quay đầu thấy Diệp Trường Minh lên xe thở vào nhẹ nhõm là vấn đề của chị, vừa nãy tâm trạng không ổn định lắm. Là bác sĩ của dị sát đội tâm lý của cô ta nhất định phải tốt hơn những người khác chỉ mới có vài tiếng kêu của ngụy Lệ đã bị ảnh hưởng. Cô ta quay sang nói với Triệu Ly Nông tay của em không sao đâu chỉ là bị chật khớp đội trưởng đã giúp em chỉnh lại rồi không cần lo lắng. Được Triệu Ly Nông gật đầu cảm ơn bác sĩ đỗ. Không có gì lên xe đi đỗ bán mai vỗ vỗ vai Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông và ngụy Lệ đi về phía trước khi họ đi qua chiếc xe đậu phía sau. Ba người trong xe đang thỏ đầu ra, đồng đồng gục đầu lên đầu nghiêm tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh đang ngồi ở ghế phụ lái muốn nhìn thấy rõ ràng, chỉ đành dướn gần hết nửa người ra, ngẩn đầu cao hơn so với đồng đồng, từ xa nhìn lại, ba người này xếp lên nhau như tiết mục xếp chồng người. Các cậu đang thảo luận về cái gì? Nghiêm tĩnh Thủy quan tâm đến chính sự trước. Vừa rồi khi Triệu Ly Nông và ngụy Lệ đi bộ trở lại, ba người họ vẫn còn ở trong xe, nghe Hà Nguyệt Sinh đang tối thăm trời đất phàn nàn những điều vô nghĩa. Ngụy Lệ, chị lại bị thương sao? Hà Nguyệt Sinh hỏi, vẫn là đồng đồng tinh mắt phát hiện tay trái của Triệu Ly Nông vẫn đang nắm cổ tay phải của cô, Ly Nông, cậu sao vậy? Triệu Ly Nông rời tay trái ra, rất tự nhiên hạ xuống, tay bị chật khớp, vừa rồi đã chỉnh lại. Cậu có sao không? Cậu không sao chứ? Nghiêm tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh đồng thanh hỏi, không sao Triệu Ly Nông giơ tay phải lên, xoay cổ tay nói. Ba người thở vào nhẹ nhõm. Bên kia, xe của thủ vệ quân đã sớm mở đường, nhưng đang hướng về căn cứ Trung ương, đội số 2 lái xe phía sau, một nửa đội viên của bọn họ đã bị thương nặng, hiện chỉ có thể tiến hành chữa trị tạm thời. May là phía căn cứ Trung ương đã phái một chiếc trực thăng vận tải đến cứu viện, họ chỉ cần lái xe về phía trước một quãng đường nữa là được. Là phiên tuyết đang cùng đội số 2 quay trở lại căn cứ Trung ương, cô ta ngồi trong xe của đội trưởng đội số 2 Diêu nhượng Đội số 0 trước tiên sẽ đồng hành cùng bọn họ, sau khi đội cứu viện đến, bổ sung đạn dược thì sẽ quay đi về hướng ngược lại. Xe của đội số 2 và xe quân dụng của thủ vệ quân thì lái vào cabin của máy bay vận tài cứu hộ, bay thẳng về căn cứ Trung ương. Trước khi đội số 0 quay đầu rời đi, Triệu Ly Nông đã nhận được một tin nhắn riêng từ La Phiên Tuyết nghiên cứu viên số 40, sát hạch nghiên cứu viên được tổ chức 3 năm một lần, đầu tháng 8 năm nay sẽ có sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp, nếu có cơ hội thì có thể tham gia tôi nghĩ cô có thể thông qua. Sau đó, La Phiên Tuyết đã gửi một số tài liệu và văn kiện tới, đó là những tài liệu lúc trước khi cô ta tham gia sát hạch nghiên cứu viên. nghiên cứu viên số 40, nghiêm tổ trưởng nói hiện tại Viện nghiên cứu Nông học thiếu những nghiên cứu viên giỏi, cô rất ưu tú tôi cho rằng cô có thể trở thành nghiên cứu viên giỏi. Triệu Ly nông nhấp vào tài liệu xem sơ qua, phát hiện ra rằng rất nhiều nội dung có liên quan đến thực vật dị biến, có một số video về thực vật dị biến trong đó. Xem ra kỳ sát hạch của nghiên cứu viên có liên quan đến thực vật bị dị biến. Cô nghiêm túc trả lời cảm ơn cô, nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia sát hạch. Nghiên cứu viên số 40, về viện trưởng thì không cần lo lắng, ông ta không thể can thiệp vào kỳ sát hạch của nghiên cứu viên, cô đã là cán bộ trồng trọt có tư cách tham gia. Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài xe, lúc này trời đã tối hẳn. Chờ sau khi thuận lợi trở lại căn cứ Trung ương, cô sẽ đi tham gia sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp. Cô muốn thuận tiện khi tham gia nghiên cứu, đồng thời cũng muốn phúc lợi sinh hoạt của nghiên cứu viên có thể đưa cho Phong Hòa sử dụng. Nghe nói nghiên cứu viên và gia đình có phúc lợi y tế, Triệu Ly Nông luôn muốn đưa Phong Hòa đi kiểm tra sức khỏe của bà. Các cô ngủ trước đi đội viên đội số không đang ngồi ở ghế lái đột nhiên nói với ngụy Lệ và Triệu Ly Nông ở hàng ghế sau, bây giờ trời đã tối rồi, có lẽ phải mất một lúc chúng tôi mới tìm được địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Để trở thành một thành viên của dị sát đội không có ngoại lệ, trong một vạn người chỉ chọn ra một người có thể chất cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả khi trải qua một trận chiến khốc liệt bọn họ vẫn có nhiều năng lượng hơn. Ngược lại, những người làm nghiên cứu này, mỗi người đều là tay chói gà không chặt, sau một cuộc chiến như vậy, phòng trừng đã kiệt sức. Vậy tôi đi ngủ đây, đến nơi thì gọi cho tôi ngụy Lệ không khách sáo, nói xong liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tôi sẽ đi nghỉ sau triệu ly nông đang xem video thực vật dị biến do La Phiên Tuyết gửi đến, vào một năm trước ở nơi hoang dã, máy ảnh rung lắc dữ dội có thể cảm nhận được sự bất an của người quay phim. Nhưng loại video như vậy chỉ có một hơn phần lớn đều là video về thực vật dị biến dưới cấp B trong phòng thí nghiệm. Từ loạt video trong phòng thí nghiệm này có thể thấy rằng nguyên nhân thực vật dị biến phần lớn giống như những lời giải thích đang lưu truyền hiện nay. Một khi cây bị bệnh hoặc bị hư hại chúng dễ dàng bị kích thích thúc đẩy những cây này dị biến. Cũng có loại thực vật nhìn nguyên vẹn bình thường đột nhiên dị biến, là phiên tuyết đã ghi chú bên dưới video cho rằng rất có thể cái gọi là thực vật bình thường này có nguyên nhân mà tạm thời chưa phát hiện ra, nó không thể dị biến mà không có lý do. Triệu Ly nông xem những tài liệu mà cô chưa từng thấy trước đây. Không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Thực vật dị biến cấp A mang đến cho cô chấn động thật lâu không thể tàn đi. Cô không biết thực vật dị biến cấp B có nuốt chửng lẫn nhau tiến cấp hay không. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra tương lai rất có thể sẽ có chuyện tương tự xảy ra. Một khi thực vật cùng đẳng cấp bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau tiến cấp thực vật dị biến cấp A sẽ ngày càng nhiều. Nhân loại không có cách nào đối phó nhiều thực vật dị biến cấp A như vậy trừ phi tìm được biện pháp đối phó thực vật dị biến cấp A. 2 giờ sáng, dị sát đội tiến vào một thành phố công nghiệp điện tử, nơi đây có rất nhiều nhà xưởng, nhưng sau khi mỗi nhà xưởng đóng cửa, cỏ dại mọc um tùm, gần như nhấn chìm cổng lớn tường cao của những nhà xưởng này. Điền Tề Tiếu đã sử dụng máy bay không người lái để bay trinh sát xung quanh, cuối cùng tìm thấy một nhà xưởng có tường bên ngoài màu xanh lá cây, cỏ dại xung quanh tương đối ít, điều đó có nghĩa là ai đó đã từng đến đây dựng trại tạm thời. Điền Tề Tiếu lần lượt đem tình hình báo cáo hết, Diệp Trường Minh, lái vào đi. Thế là cả đoàn xe của đội số không nhanh chóng lái xe về phía khu nhà xưởng, cổng nhà xưởng bị xích sắt khóa chặt tốc độ của xe địa hình phía trước chưa từng giảm lại, thậm chí còn nhấn thêm chân ga trực tiếp vọt tới. Cánh cổng sắt của nhà xưởng đổ xuống đất âm thanh xé tan màn đêm. ngụy Lệ bị đánh thức liền ngồi thẳng dậy, hai mắt mê man nhìn về phía trước nhưng chỉ nhìn thấy xe của bọn họ chạy qua hai cánh cổng sắt lái bám theo chiếc xe địa hình phía trước. Triệu ly nông đang ngồi bên cạnh nhìn quang não từ đầu đến cuối vẫn không ngẩn đầu lên mà vẫn xem video như trước như thể đang nhập định. Ngay khi bước vào khu nhà xưởng chính là một khu đất trống lớn, máy bay không người lái của điền tề tiếu bay xung quanh cảm thấy nơi này thích hợp nhất để nghỉ ngơi. Mọi người xuống xe, lần này không có dựng liều, xung quanh là khoảng đất trống không có chướng ngại vật bọn họ định để đám người triệu ly nông ngủ trong xe còn dị sát đội thì nằm trên đất xung quanh xe. Bất quá khi lửa vừa được nổi lên, cô nhạc lấy một đống đồ hộp từ phía sau một chiếc xe địa hình, đem mấy thứ này đi đun nóng, không bao lâu đã tỏa ra các loại hương vị. Đưa tôi một phần Chi Minh Nguyệt cầm súng đi tới, xin một lon đồ hộp. Cô nhạc đưa cho cô ta một hộp cơm, một hộp thịt lợn kho tàu, một hộp hạt ngô. Chi Minh Nguyệt không muốn ăn ngô nên cô ta chỉ lấy hai hộp đầu. Bác sĩ Đỗ nói phải có thịt và rau kết hợp cô nhạc hô, ngô đóng hộp của cậu đây. Không ăn Chi Minh Nguyệt một tay chạm khẩu súng, một tay mang theo hai lon đồ hộp đi tới xe bán tải phía trước đem đồ hộp đặt ở trên động cơ, lúc này mới cầm lấy đôi đua ngắn bắt đầu ăn. Bên kia, Hạ Nguyệt Sinh xuống xe dùng sức nhảy mấy vòng mới thoát khỏi trạng thái mê man, lần này mấy người bọn họ cũng được chia một lon đồ hộp của đội số 0. Chủ yếu là lần này đội cứu viện đã cung cấp quá nhiều vật tư. Tiểu triệu cậu ăn trước đi Hạ Nguyệt Sinh dùng đũa gõ gõ cái hộp nói. Triệu ly nông cũng không ngẩn đầu lên, cô di chuyển màn hình quang não xuống phía dưới để thuận tiện xem, đợi lát nữa. Nhìn thấy điều này, nghiêm tĩnh thủy ở phía đối diện cảm thấy khẩn trương, cô ấy vừa mới cầm lon đồ hộp lên thì lại bỏ xuống, cũng bật não quang lên, chuẩn bị bắt kịp việc học. Không cần vậy chứ, Hà Nguyệt Sinh khiếp sợ nhìn hành động của nghiêm tĩnh thủy. Đồng đồng nhìn dáng vẻ liều mạng của hai người, nhất thời không biết có nên đặt đũa xuống hay không, nhìn xung quanh nhưng miệng vẫn đang nhai, ực một tiếng nuốt xuống miếng thịt kho ngụy Lệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ vùi đầu chăm chỉ, nhét thức ăn đầy miệng, không quên đút cho tiểu hoàng kê bên cạnh. chương 69, cộng sinh có ích. Được rồi, đừng xem nữa hà Nguyệt sinh nhấc cái lon đồ hộp lên, trực tiếp đem đáy lon chặn quang não trên tay trái của nghiêm tĩnh thủy, sau đó vung tay còn lại, quơ quơ trước mắt triệu ly nông, ăn trước đi, đồ vừa mới hâm nóng, không thôi để nguội. Triệu ly nông bị tay cầu cản lại, chỉ còn cách tắt quang não. Hà Nguyệt sinh rời lon đồ hộp đi, nghiêm tĩnh thủy cũng tắt quang não, nhặt đồ hộp đang ăn dở bên cạnh lên, vẻ mặt nghiêm túc mấy ngày nay bản thân có chút xa đoạn không chịu học tập, chỉ ngồi trong xe nhìn ra ngoài, ngày mai phải bắt đầu nỗ lực chăm chỉ, không ngừng học tập. Nghiêm nỗ lực không thể không nỗ lực, tại sao không có gà hộp, Ngụy Lệ ăn hết đồ hộp, lau miệng, đặt lon rỗng xuống, Hùng Tâm tráng trí nói, sau này, chị sẽ cho mọi người ăn gà hộp. Đồng Đồng và mấy người bên cạnh đang dùng cơm thì Đồng Loạt dừng đũa, tất cả mấy người họ không hẹn mà đều di chuyển chỗ ngồi của mình ra xa Ngụy Lệ. Chỉ có Triệu Ly Nông nhìn hành động của ba người bọn họ thì khó hiểu, nhưng cô cảm thấy chí hướng của Ngụy Lệ rất tốt nên động viên cố lên. Ngụy Lệ quả thực sắp nước mắt lưng tròng, đem con tiểu hoàng kê đang run lẩy bẩy rụi dụi lên người Triệu Ly Nông bên cạnh, "Học muội, em là người đầu tiên cổ vũ chị đó. Chờ đến khi tiểu lệ đẻ trứng, quả trứng đầu tiên sẽ cho em ăn." Thế nhưng nghiêm tĩnh Thủy ở phía đối diện suy nghĩ một chút vẫn nghiêm túc nói thịt heo năng lượng cao càng thích hợp nhanh chóng bổ sung năng lượng khi ở giã ngoại hơn. Kế hoạch cung cấp đồ hộp cho quân nhu của quân đội vẫn bao gồm ra cầm đóng hộp nhưng dị sát đội và thủ vệ quân không thích mang theo. ngụy Lệ đưa ra lời thề son sát, chỉ cần gà đóng hộp ngon, sẽ có người mang theo. Cô ấy sẽ tận sức làm mọi việc để khiến mọi người phải mê gà. Trong khi mấy người đang nói chuyện quang não trên tay trái của Triệu Ly nông dung lên vài cách cô cúi đầu quẹt một cái trên quang não quang não bật lên phát hiện đó là tin nhắn trả lời của Đan Vân gửi cho cô. Vào thời điểm này, không tới mấy tiếng nữa thì trời sẽ sáng, Đan Vân có lẽ vừa mới rước ra được hạng mục nghiên cứu. Đan Vân, cô đã báo cho Chu Thiên Lý về chuyện dê trắng dị biến bên trong tường vây ở căn cứ nông học số 9. Ông ấy sẽ quay lại điều tra sự việc ngoài ra. Hãy nhớ lưu các mẫu bỏ cánh cứng lúa mì thực vật luôn sử dụng động vật để phát tán hạt giống của chúng. Không chắc con bỏ cánh cứng lúa mì trên tay cháu có phải là trường hợp đặc biệt hay không? Cô sẽ chú ý xem có trường hợp tương tự nào xuất hiện ở đây không? đan Vân vẫn ở trên núi Thạch Hoàng, kể từ khi cây tuyết tùng dị biến cấp A biến mất toàn bộ thực vật trên núi Thạch Hoàng có nhiều thay đổi, thực vật dị biến cấp B, cấp C thường xuyên xuất hiện hơn. Cô tạm thời vẫn chưa tìm ra mối liên hệ trong đó, chỉ suy đoán nguồn cung dinh dưỡng tự nhiên bên trong khu vực có hạn, không có sự cạnh tranh của thực vật dị biến cấp A, những thực vật khác sẽ bắt đầu có cơ hội dị biến. Nhưng mà bản thân cơ chế dị biến lại là một tình huống không rõ, nhiều năm như vậy bọn họ cũng chưa phát hiện ra nguyên lý dị biến, đặc biệt là thực vật dị biến cấp A, kích thước khổng lồ dị thường, chất dinh dưỡng không cách nào miêu tả một cách bình thường được. Lý thuyết về khoa học dinh dưỡng tuần túy không còn vững vàng nữa. Trên thực tế, trong viện nghiên cứu vẫn luôn tồn tại một giả thuyết cho rằng con người chỉ là chưa phát hiện ra một số thành phần đặc biệt gây ra dị biến mà thôi. Vòng quang não trên tay Triệu Ly Nông lại rung lên, cô cúi mắt nhìn xuống, thấy một tin nhắn mới từ Đan Vân. Đan Vân, về bỏ cánh cứng lúa mì cháu có suy đoán gì không? Triệu Ly Nông không vội trả lời, cô đem miếng cơm cuối cùng trong đồ hộp ăn hết, sau đó đặt đũa xuống, nghiêm túc gõ chữ trả lời tổ trưởng, năm ngoái có video mối dị biến, cháu muốn xin được xem nó. Núi Thạch Hoàng Đan Vân vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu Ly Nông, bà không hỏi làm sao cô biết về mối dị biến, chỉ trả lời, ở đây cô không có video, đợi một chút. Bà thoát khỏi hộp thoại tìm được số liên lạc của cháu trai, gửi một tin nhắn, trường minh, bên cháu còn video về mối dị biến trong thự thành không? Cho tổ viên tiểu triệu trong tổ của dì xem đi, cô ấy ở bên cạnh cháu, phải không? Diệp Trường Minh nhận được tin nhắn của Đan Vân theo bản năng nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi cách đó không xa, sau đó thu hồi ánh mắt vâng, có. Đan Vân, vậy được cho cô ấy xem đi. Diệp Trường Minh hạ tay xuống, đi về phía đống lửa ở giữa cuối cùng đứng bên cạnh Triệu Ly Nông nói, lại đây. Triệu Ly Nông ngẩn đầu lên, bắt gặp tròng mắt đen láy của Diệp Trường Minh, đại khái đoán được câu nói đợi một chút của Đan Tổ trưởng. Vì vậy cô đứng dậy theo Diệp Trường Minh đi sang một bên. Bọn họ đang làm gì vậy? thần thần bí bí ngụy lệ quay đầu nhìn bóng lưng hai người nghiêm túc hoài nghi nhất định hai người đó có chuyện gì mà mình không biết có lẽ có chuyện cần nói hà nguyệt sinh chống cằm ở nơi hoang vu vắng vẻ này đối với mật thám hà tổng có chút tẻ nhạt đồng đồng kiến nghị với ngụy lệ khi ly nông quay lại chỉ có thể hỏi cậu ấy ở phía bên kia diệp trường minh đã đưa triệu ly nông dừng lại trước cổng nhà xưởng anh mở quang não ra tìm video mối dị biến đứng chỗ đó đưa cho cô xem Triệu Ly nông cách Diệp Trường Minh một khoảng cách nghiêng đầu nhìn màn hình quang não một hồi, bởi vì không phải quang não của mình cho nên không cách nào điều chỉnh màn hình và tốc độ cô hỏi anh, anh có thể gửi thẳng sang cho tôi được không? Tôi đảm bảo sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai khác. Tầm mắt của Diệp Trường Minh từ màn hình quang não rời sang mã liên lạc treo trên tay trái của Triệu Ly nông. Quả thật anh cố ý tách khỏi hai người hàng nguyệt sinh và đồng đồng. Diệp Trường Minh thoát khỏi giao diện quét mã liên lạc của Triệu Ly Nông, thêm cô vào, sau đó lại mở video ra anh nói, không được. Triệu Ly Nông cao mày quay đầu anh, tôi không chấp nhận bảo đảm Diệp Trường Minh không hề động tâm, chỉ là điều chỉnh quyền truy cập video, bắt đầu chia sẻ liên lạc để Triệu Ly Nông cũng có thể dùng quang não của mình tạm thời xem. Triệu Ly nông nhìn thấy quang não của mình nhảy ra tin nhắn chia sẻ, sau khi nhấp vào cô phát hiện có thể tự điều chỉnh tốc độ và kích thước màn hình to nhỏ, cũng không nói thêm gì nữa chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào màn hình quang não trước mặt thỉnh thoảng dừng lại để quan sát hết lần này đến lần khác. Lần xem này cô xem hơi lâu, mấy người hàng nguyệt sinh bên kia đều đã đi ngủ, ngoại trừ nghiêm tĩnh Thủy vẫn đang chăm chỉ học bài đến tận khuya. Diệp Trường Minh đứng ở một bên trầm mặc chờ đợi không có thúc giục. Ánh trăng chậm rãi chuyển động thật lâu sau Triệu Ly Nông rốt cuộc xem xong video cô quay đầu đối với Diệp Trường Minh nói tôi xem xong rồi anh có thể thu hồi video lại. Diệp Trường Minh đứng thẳng người, nhìn về phía Triệu Ly Nông, sau khi cô nói xong cũng không trần chờ trực tiếp tự mình thoát khỏi chia sẻ, vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng gõ chữ trên màn hình quang não có lẽ là gửi tin nhắn cho Đan Vân. Anh tắt video trong quang não, không rời đi tiếp tục đứng bên cạnh bảo vệ vị cán bộ chồng trọt đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Ây ây ây nông dân tiểu triệu tổ mối không có trứng, nhộng trên mặt đất cũng không nhiều, mối chúa mỗi ngày có thể đẻ ra rất nhiều trứng trong buồng trứng của mối chúa chỉ có cảnh dễ, rất giống với buồng trứng của bỏ cánh cứng lúa mì tổ trưởng. Tôi đoán đây là một phương thức sinh sản ký sinh mới do một số loài thực vật tiến hóa. Nói mới cũng không phải mới, bởi vì phương thức ký sinh là phổ biến trong tự nhiên, mà không phải những loại thực vật côn trùng này. Ê, ây ây nuôi tiểu triệu, cũng có thể là cộng sinh, nhưng khả năng cao chính là cộng sinh có lợi nó sẽ thiên về cộng sinh có ích. Cộng sinh có ích chỉ có ích lợi cho một bên. Cho dù đó là một con mối hay một con bỏ cánh cứng lúa mì chỉ có hạt của các loại thực vật trong buồng trứng, dù thế nào cũng không có vẻ gì là có ích. Đàn vân ở đầu bên kia đã thức mấy đêm, trở về nơi nghỉ ngơi thì liền ngủ thiếp đi trước khi nhận được tin nhắn từ triệu ly nông. Triệu Ly Nông đứng đó đợi một lúc thấy không có người đáp lại, nhìn thời gian cũng đã hơn 4 giờ sáng, đành phải thua quang não lại. Được rồi chứ, âm thanh của Diệp Trường Minh từ bên cạnh truyền đến. Triệu Ly Nông, được rồi. Diệp Trường Minh dơ tay lít thời gian, nghỉ ngơi thêm 4 giờ nữa xuất phát. Triệu Ly Nông gật đầu tỏ vẻ đã biết, xong thì nhấc chân đi vào, Diệp Trường Minh không xa không gần đi theo phía sau cô. Cô tìm thấy chiếc xe địa hình mà họ đã ngồi trước đó, mở cửa hàng ghế sau thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ngụy Lệ đang nằm ngủ chồng vó lên trời chiếm toàn bộ băng ghế sau. Triệu ly nông do dự nhìn ngụy Lệ đang ngủ say đưa tay định vỗ vai cô ấy nhưng cuối cùng cũng không vỗ mà rút tay về, lùi về sau một bước đang định muốn đóng cửa xe lại quay đầu nhìn về phía chiếc xe địa hình bên cạnh cô. Một đội viên của đội số không đang ngủ trên môi chiếc xe địa hình bên cạnh. Ngủ ở phía trước đi Diệp Trường Minh thấy Triệu Ly Nông mở cửa xe thì liền bất động, cũng đoán được tình huống ra sao tiến lại gần nhìn lướt qua bả vai cô quả nhiên thấy ngụy Lệ chiếm cứ nằm ngang. Triệu Ly Nông không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đóng cửa sau, đi đến phía bên kia, ngồi vào ghế phụ lái, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vị trí ghế phụ lái do Diệp Trường Minh ngồi vẫn giữ ở độ ngã trước đây, gần như nghiêng 90 độ so với mặt đất, người ngồi lên sẽ không quá thoải mái, thuận tiện khiến anh có thể cảnh giác hơn trong suốt cuộc hành trình dài. Diệp Trường Minh đang chuẩn bị đi về phía đội viên bên kia tầm mắt lướt qua cửa sổ đang mở của ghế lái, thấy triệu ly nông đang dựa lưng vào ghế, bước chân liền dừng lại. Cô thật kỳ lạ, khi bắt tay vào công việc nghiên cứu thì có một loại năng lượng vô cùng liều mạng thẳng thắn. Không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng khi rời khỏi lĩnh vực nghiên cứu thì lại quá rẻ rặt khách sáo. Anh tôn trọng những người cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu thực vật dị biến. Diệp Trường Minh trực tiếp vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ không người vươn tay ấn ghế nằm ngang. Triệu Ly nông phát hiện lưng chiếc ghế ngã về phía sau, hai tay đặt lên ghế, lập tức mở mắt ra, muốn ngồi dậy kết quả thì nhìn thấy Diệp Trường Minh ở trên mình. Nghỉ ngơi bốn tiếng Diệp trường minh đứng thẳng người, ném ra câu sau liền đóng cửa xe rời đi. Triệu ly nông mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc xe, sừng sốt một chút, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn về phía ngụy lệ ở băng sau. May mắn là cô không đụng trúng đầu của cô ấy. Vì vậy, triệu ly nông an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chưa đến 6 giờ sáng ngụy Lệ bị mùi thơm thức ăn đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng trước mắt hoàn toàn là một mảnh tối tăm cảm giác một ngạt giống như vừa tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong quan tài, mở mắt ra thì sẽ nhìn thấy là ván quan tài. Hồ hấp của ngụy Lệ dừng lại vài giây, sau khi hoàn toàn tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang ngủ trong ô tô chứ không phải quan tài, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Cô ấy cẩn thận di chuyển đôi chân của mình cuối cùng cũng thành công ngồi dậy, phát hiện chiếc ghế phụ tre trên đầu mình, triệu ly nông đang ngủ ở trên đó. ngụy Lệ gãi gãi mặt cũng không đánh thức cô dậy, cuối người từ dưới ghế lấy ra một cái chuồng gà nhỏ ôm tiểu lệ xuống xe đi tìm thức ăn. Khi xuống xe thì nhìn thấy nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi giảng bài cho đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh, một người thì tích cực chăm chú, còn người kia thì mặt đang dãy rủa. ngụy Lệ không đến gần khi ngủ âm thanh giảng bài của nghiêm nỗ lực thì lại thấy buồn ngủ chị Minh Nguyệt chị ăn cái gì vậy cho em một ít đi Ngụy lệ lần theo mùi thơm tìm được đầu nguồn. Chi Minh Nguyệt sáng sớm đang nướng gì đó không ngẩng đầu lên còn nửa tiếng nữa. Ngụy lệ tụ tập lại gần nuốt một ngụm nước bọt gà lôi ở đâu mà có. Vừa nãy máy bay không người lái tuần tra phát hiện ra chị thiện đường tóm được Chi Minh Nguyệt nói. Ngụy lệ nghe thấy vậy thì trở nên rất hứng thú di chuyển đến bên cạnh điền Tề Tiếu nhìn vào màn hình của anh ta bây giờ anh đang tuần tra ở đâu. Điền Tề thiếu di chuyển tay lên xuống, bên trong nhà xưởng. Chương 70, chọc tổ gà lôi. Sáng sớm khi thức dậy, Điền Tề thiếu bắt đầu điều chỉnh chuyến bay thử nghiệm máy bay không người lái, thuận tiện xem xét bên trong nhà xưởng. Mặt tiền của nhà xưởng này đều được sơn bằng loại sơn màu xanh lá cây đặc biệt, điều đó có nghĩa là một tổ đội nghiên cứu đã đóng quân ở đây, đặc biệt nhà xưởng này có diện tích lớn, hơn phân nửa người tới chính là các nghiên cứu viên cao cấp. Ngụy lệ nghiêng người để xem đoạn phim do camera máy bay không người lái truyền đến. Trong khuôn viên nhà xưởng còn sót lại nhiều bàn ghế thí nghiệm có chiếc lều cũ đã phủ đầy bụi bặm, các loại hộp thí nghiệm vứt ngổn ngang dưới đất, có nơi chống thấm chưa tốt. Trên đỉnh tí tách nước rơi xuống, mặt đất một mảnh ẩm ướt, sinh ra rêu màu xanh đậm. Máy bay không người lái nhanh chóng bay lên cao, bay hướng lên mái nhà để có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh khu nhà xưởng một số máy móc, đường ống lớn bên trong vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn, các lối đi bằng lưới sắt trên tầng 2 đều bị dỉ sét, chúng có lẽ không thể chịu được sức nặng của con người. Nhìn kìa, trong góc kia có một con gà lôi. Ngụy Lệ đột nhiên chỉ vào góc vừa lóe lên trong màn hình, hưng phấn kêu lên. Ở đâu? Điền Tê thiếu thậm chí không nhìn thấy nó. Ngụy Lệ vội vàng nói kéo camera về lại một chút. Điền tề tiếu điều khiển máy bay không người lái kéo lại, lần theo vị trí cô ấy chỉ anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một chỗ trong góc tối còn sót lại bên trong lều một điểm màu vàng nhiều màu sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một con gà mái đang cựa quẩy. Anh ta không khỏi sửng sốt, cái này em cũng nhìn thấy à? Em là cán bộ chăn nuôi ngụy lệ đắc trí cười, tất cả động vật còn sống đều không thoát được hỏa nhãn kim tinh của em đâu. Lợi hại điền tề tiếu tán thưởng cô ấy, em có thể làm trinh sát trên không chung. Chi Minh Nguyệt ở đằng kia nướng một con gà lôi chia hơn phân nửa cho Ngụy Lệ ăn. Kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy côn nhạc đã lỉnh chiếc đùi gà còn lại của mình. Côn nhạc, Chi Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Tôi đói quá côn nhạc cắn hai miếng ăn xong một cái đùi gà lôi đi về phía bọn họ. Gà ở đâu ra vậy? Nói xong anh ta đặc biệt liếc nhìn cái lồng nhỏ mà Ngụy Lệ đang mang Tiểu Hoàng kê vẫn còn bên trong. Chị Minh Nguyệt đã tóm được bên trong nhà xưởng còn có một con gà lôi mái Ngụy Lệ dơ tay chỉ vào màn hình quang não. Côn nhạc nhìn kỹ hơn, ngay lập tức quyết định tôi sẽ đi bắt nó đem nướng. Cũng sắp phải đi cậu phí công làm gì. Điền tề thiếu chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái quay lại. Đội trưởng nói sau 8 giờ mới rời đi, vẫn còn sớm cô nhạc vừa trở về thì đi ngang qua đội trưởng. Anh ta hãy cầm với Chi Minh Nguyệt, bồi thường cho cậu một con có được không? Được Chi Minh Nguyệt một tay cầm súng nói, bắt về cậu nướng. Bên cạnh nguy lệ thả tiểu lệ xuống, xé ra chút thịt gà lôi cho nó ăn, cô ấy cũng cắn một miếng thịt gà lôi, Hàm Hồ nói em cũng muốn đi bắt gà lôi, công việc này em dành cũng không cần nổ súng hay dùng đao. Côn Nhạc nhướng mày với Điền Tề thiếu đang ngồi trên ba lô đối diện, có thể dẫn người đi hay không? Có thể Điền Tề thiếu vừa bay một lần, không phát hiện thấy thực vật dị biến nào trong khu nhà xưởng chỉ có rêu, ở phía ngoài khu nhà xưởng chỉ có đám cỏ dại khô héo em họ đi theo anh côn nhạc một tay cầm súng súng tay kia vươn sang muốn kéo ngụy lệ đi ngụy lệ bỏ con gà nhỏ vào trong túi cũng đưa tay chạm vào côn nhạc vui vẻ nói đi thôi ngụy lệ đã mấy ngày không bắt được gà chính là đang ngứa nghề động tác nhanh lên một chút đừng nán lại trong đó lâu chi minh nguyệt nhắc nhở hai người tôi biết rồi côn nhạc vỗ vỗ ngực nhất định sẽ không để cho em họ bị thương tổn gì em cũng nhất định sẽ không gây cản trở ngụy lệ thề Cả hai nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng, Điền Tề thiếu không thu lại máy bay không người lái mà tiếp tục kiểm tra khu nhà xưởng một lần nữa để đảm bảo rằng các rủi ro bên trong đã được loại bỏ. "Này, anh thấy không?" Ngụy Lệ ánh mắt sắc bén, sáng sớm đã nhìn thấy con gà lôi mái trốn ở giữa lều màu vàng ngụy trang. Nó gần như hòa với chiếc lều làm thành một thể côn nhạc xưởng sốt lông của con gà lôi hòa với màu sắc của chiếc lều có thể ngụy trang tự nhiên đến mức gần như vô hình. Ngụy Lệ xoa hai tay vào nhau, thấp giọng nói, "Đây là gà lôi mái, màu lông bình thường, không lộng lẫy như gà lôi trống." Gà lôi mái và gà lôi trống, hai người gión ra gión dén tiến lại gần. Lúc này, dáng người của Ngụy Lệ thậm chí còn nhẹ hơn người xuất thân từ dị sát đội như Côn Nhạc, đôi mắt cô ấy tỏa sáng, nhào mạnh tới, ngay lập tức tóm lấy con gà lôi Ngụy Trang trốn trong lều. Mập thật đấy Côn Nhạc nhìn con gà lôi trong tay Ngụy Lệ, "Nào, nướng nó đi." Này, đợi đã Ngụy Lệ đưa con gà lôi cho Côn Nhạc, xuất phát từ độ nhạy cảm nghề nghiệp, cô ấy cúi xuống đẩy chiếc liều đầy màu sắc qua một bên, quả nhiên phát hiện bên dưới có rất nhiều dấu chân gà trên đất, lập tức hưng phấn nói, lần này đụng phải tổ gà lôi rồi. Thật sao? Những móng vuốt này có kích thước to nhỏ khác nhau, Ngụy Lệ có thể nói ngay trong nháy mắt. Côn Nhạc nhìn xuống những dấu chân trên đất cảm thấy tất cả chúng đều giống nhau, anh ta không biết làm thế nào Ngụy Lệ có thể nhận ra. Cô ấy lần theo dấu vết phát hiện cách đó không xa có một cửa sổ lớn, trên bệ cửa sổ có nhiều dấu chân nhất. Hai người nhìn nhau rồi lập tức bước đến bên cửa sổ. Thật sự có, cô nhạc liếc nhìn thấy một vài con gà lôi rừng cả đực lẫn máy, đang tụ tập xung quanh ngọn cỏ khô héo cao bằng một người, anh ta dơ ngón tay cái lên cho ngụy Lệ chuyên nghiệp. ngụy Lệ chỉ vào chính mình đắc thắng nói cán bộ chăn nuôi. Cửa sổ không đặc biệt cao, lại rộng rãi, hai người ngừa đầu nhìn, ngoại trừ cỏ dại khô héo, cũng không phát hiện thấy thực vật nào khác liền không chút do dự lật qua. Tóm xong thì mau quay về giọng của điền tề tiếu vang lên từ chiếc máy bay không người lái. ngụy Lệ lại nhảy tới, biểu diễn một màn tuyệt kỹ, một tay tóm lấy một con gà lôi, lòng tự tin của cô ấy cực kỳ bành trướng, đưa hai con gà lôi cho cô nhạc, cho em thêm 30 giây nữa, em có thể bắt hết. Được anh xem xem cô nhạc nói sao anh ngửi thấy mùi lông gà nồng nặc vậy. Ngụy Lệ kinh ngạc, khịt mũi quay đầu lại, là từ hướng này phát ra. Côn nhạc chỉ muốn nói là mùi con gà mà cô ấy bắt được, sau đó trơ mắt nhìn đám cỏ khô héo vàng úa sườn đổi cách đó không xa từ từ bay lên. Ngụy Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy, hai người ngẩn đầu nhìn đám cỏ khô bay lên ngày càng nhiều. Đây là loại thực vật dị biến quái quỷ gì vậy? Côn nhạc kinh ngạc, anh ta ra ngoài đã nhiều năm chưa từng thấy một loại thực vật khô héo dị biến cỏ khô đột một quay đầu lại để lộ bộ mặt thật của nó. Mẹ tiếp, côn nhạc lập tức hiểu ra đó là cái gì. Con gà lôi này thật lớn." Ngụy Lệ kêu lên, "Đây là một con gà lôi mái dị biến, vốn là nằm ở sau núi, toàn thân nằm úp xấp phía sau nhà xưởng, lẫn vào trong đống cỏ khô hòa làm một thể, hiện tại nó vừa đứng lên, cỏ khô ở phía sau nhà xưởng lập tức biến mất, nhưng nó lại đổ bóng lên hai người họ." "Còn đứng đó làm gì? Chạy đi." Giọng nói của Điền Tề thiếu lại phát ra từ máy bay không người lái. Côn nhạc vội vàng kéo ngụy Lệ chạy ra ngoài, mau đi tập hợp với đội trưởng và những người khác. Anh ta cũng không muốn con gà lôi trong tay mình nữa, ném tất cả chúng đi, để tay rảnh rỗi bắt lấy súng. ngụy Lệ bị côn nhạc kéo chạy nhanh đến nỗi chân cô ấy lơ lửng trên mặt đất. Trái 45 độ thông qua máy bay không người lái, giọng nói bình tĩnh của điền tề thiếu phát ra. Côn nhạc cũng không quay đầu lại cầm súng dơ lên bắn sang trái 45 độ. Viên đạn bắn vào con gà lôi dị biến cao gần bằng nửa ngọn núi, chỉ xuyên qua lớp lông vũ như cỏ khô, sau đó loảng soảng rơi xuống sàn xi măng của nhà xưởng thậm chí không cản được bước chân của con gà lôi dị biến. Điền tề tiếu nhìn con gà lôi dị biến cúi xuống, mỏ của nó sắp mổ vào hai người họ côn nhạc cậu tự cầu phúc đi. Côn nhạc quay lại, hít vào một ngụm khí lạnh kéo ngụy lệ lan đi né tránh mỏ gà tấn công mỏ con gà mổ xuống, mặt đất xi măng lập tức tạo thành một lỗ thủng sâu. Toàn bộ mặt đất nhà xưởng rung chuyển một trận, tất cả các chiếc xe địa hình của đội số không trên bãi đất chống ngay cửa chính nhà xưởng đã toàn bộ phát động, tất cả các đội viên trong đội đều đang đợi mạnh bất cứ lúc nào. Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt lao về phía nhà xưởng, họ dùng sức đạp lên tường nhiều lần, nhanh chóng leo lên điểm cao của nhà xưởng. Chi Minh Nguyệt tìm thấy vị trí bắn tỉa tốt nhất, nhanh chóng cúi xuống. Trong khi Diệp Trường Minh tiếp tục chạy ra phía sau nhà xưởng anh rút thanh đường đao ra, mũi đao xẹt một đường ngang qua trần kim loại của khu nhà xưởng phát ra âm thanh chói tay, mũi đao ma sát vào mặt đất phát ra tiên lửa giữa hai vị trí, khắp nơi tiếp xúc trên mặt đất đều xuất hiện vết nứt thành công hấp dẫn con gà lôi dị biến khổng lồ chú ý, để cho hai người phía dưới có chút không gian để thở. Côn nhạc vội vàng kéo Ngụy Lệ lên, nhưng khi lăn lộn tiểu hoàng cây trong túi áo của Ngụy Lệ cũng lăn xuống, hai người cũng không phát hiện, điên cuồng chạy về phía cổng chính của nhà xưởng. Khi Triệu Ly nông tỉnh dậy, chiếc xe này của cô đã có đội viên bước vào ghế lái khởi động xe, nhưng không lái xe đi, cô chú ý đến động tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đứng sau nhà xưởng là một con gà lôi dị biến khổng lồ cao bằng nửa ngọn núi nhỏ chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể mổ vào nóc nhà xưởng trên con đường phía dưới côn nhạc đang kéo ngụy lệ liều mạng chạy mà phía sau ngụy lệ là một tiểu hoàng kê điên cuồng vỗ cánh và mấy con gà lôi rừng hình ảnh này quỷ dị không thể tả cuối cùng con tiểu hoàng kê kia nhảy lên cắn vào ống quần của ngụy lệ gắt gao giữ chặt cơ thể của nó đông đưa khi cô ấy nhấc chân lên nhưng đầu của nó vẫn bất động toàn bộ con gà cứ treo trên ống quần của cô ấy như thế giống như đồ trang trí triệu ly nông nghi ngờ rằng mình nhìn lầm Trang, con gà lôi khổng lồ cúi đầu mổ vào người trên nóc nhà sưởng, nhưng Diệp Trường Minh dễ dàng tránh được cái mỏ cứng rắn của nó xuyên qua nóc nhà sưởng, sau đó rút ra tiếp tục tấn công người mặc đồ đen. Nó di chuyển cực nhanh, liên tục mổ xuống dưới khiến mái nhà sưởng làm rung chuyển dữ dội. Chị Minh Nguyệt đang nằm trên nóc nhà sưởng, nhịp thở dần dần chậm lại ánh mắt rán chặt vào đầu con gà lôi khổng lồ, hai tay cực kỳ vững vàng, không hề run dày. Cho đến khi con gà lôi khổng lồ lại cúi xuống công kích Diệp Trường Minh, lần này anh không trốn nữa. Cơ hội, Chi Minh Nguyệt cuối cùng cũng bóp cò viên đạn bắn ra từ nòng súng, xuyên qua hơn một nửa mái nhà của nhà xưởng, bắn vào một mắt của con gà lôi khổng lồ. Con gà lôi khổng lồ bị đâm nhói, lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời dương cánh quét về phía nóc nhà xưởng, nhìn thấy cuồng phong mang theo đó, rõ ràng lực không hề nhỏ. Chi Minh Nguyệt không bắn nữa mà đứng dậy với khẩu súng trong tay, nhanh chóng quay người, nhảy khỏi mái của nhà xưởng. Trước khi nhảy xuống, cô ta nhìn lại phía đối diện ở phía xa. Trong nháy mắt khi con gà lôi ngừa đầu, Diệp Trường Minh đã nhảy lên túm lông mau trên cổ của nó, vươn mình đứng lên trên cổ của con gà lôi khổng lồ. Đôi cánh của con gà lôi khổng lồ vồ hụt đập mạnh vào mái nhà của nhà xưởng, tạo ra một lỗ hổng lớn trên mái nhà, diện tích mái nhà cuối cùng không thể chống đỡ được toàn bộ sụp xuống. Nó lên cơn giận dữ cùng với một bên mắt đau dữ dội, vừa cảm giác được có người đè lên cổ mình, nó lập tức điên cuồng lắc đầu. Tần suất của động tác này cực nhanh, Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào đã kéo khăn che mặt màu đen lên, một tay nắm lấy lông vũ của con gà lôi khổng lồ ổn định thân thể thậm chí không ngừng leo lên cho đến khi cái đầu lắc của nó dừng lại, anh mới buông lông vũ ra, hai tay nắm chặt cán đau, gân xanh nổi lên, đâm mạnh vào đỉnh đầu con gà lôi khổng lồ. Cơ thể con gà lôi khổng lồ cứng đờ, động tác lắc đầu dừng lại, một lúc lâu sau mới từ từ ngã xuống. Tư, Diệp Trường Minh đứng ở trên đỉnh đầu của nó, rút đường đao ra, một mụ máu lớn bắn tung tóe, có một tia máu nhỏ bắn lên trên khăn che mặt của anh. chương 71, xảy ra chuyện, gà lôi dị biến ngã xuống, mặt đất xung chuyển tung lên một làn cho bụi giống như làn sóng cát vồ về phía cô nhạc và ngụy lệ đang bỏ chạy. Diệp Trường Minh đang dẫm lên đầu con gà lôi dị biến, xé bỏ khăn che mặt chiến đấu, lau sạch vết máu trên lưỡi đao. Sau đó tra lưỡi đao trở lại vỏ. Một lát sau, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trường Minh đang tới gần. Mặc dù trước đó anh mang đeo khăn mặt chiến đấu, nhưng giữa hai lông mày của anh lại bị văng lên một ít vết máu, cả người tràn đầy sát khí. Diệp Trường Minh không ngừng đi thẳng đến chỗ Ngụy Lệ. Anh họ em sai rồi Ngụy Lệ vội vàng cúi đầu nhận lỗi lớp bụi vừa mới tát lên khi nãy thành công khiến mặt mũi của cô ấy xám xịt bộ dáng đáng thương đáng tiếc diệp trường minh không bị dáng vẻ này của cô ấy tác động trực tiếp túm cổ áo ngụy lệ ngụy lệ bị túm lấy cổ áo hai chân bị nhấc bồng cách khỏi mặt đất cũng không dám lên tiếng yên lặng như gà con con tiểu hoàng kê đang cắn ống quần của cô ấy cũng lẳng lặng treo ở trước mặt như vật trang trí hình gà diệp trường minh đem người đẩy qua một bên sau đó buông ra mặt không chút thay đổi nói làm cái gì cũng nên nhớ ngậm miệng Hóa ra là ý tứ như vậy, Ngụy Lệ thờ vào nhẹ nhõm, nghiêm túc làm động tác kéo khoa kéo miệng, anh họ lần sau nhất định em sẽ câm miệng. Nguy hiểm đã được loại bỏ, mấy cán bộ trồng trò trong xe được phép xuống xe. Triệu ly nông xuống xe chỉ vào ống quần của Ngụy Lệ, gà của chị. Cô không biết phải diễn tả cảnh tượng vừa rồi như thế nào, gà vẫn là con gà con kia, không có gì khác thường, nhưng nó có vẻ hơi thông minh. Tuy nhiên, nói không chừng là do bản năng động vật Đám gà lôi rừng kia cũng đi theo phía sau. Ngụy lệ cúi đầu nhìn xuống, nhặt con tiểu hoàng kê lên, ngạc nhiên hỏi tại sao nó lại rơi xuống. Cụ cụ tiểu Điền, trước đó cậu tuần tra ra cái gì thế? Côn nhạc bên cạnh cố gắng ho ra hết cho bụi trong lỗ mũi cao giọng hỏi Điền Tề Tiếu đang đứng cạnh chiếc xe bán tải địa hình. Máy giò hồng ngoại bị hỏng, không sườn của chiếc xe bán tải địa hình được hạ xuống. Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh những chiếc máy bay không người lái xếp đầy trên mặt đất ở phía sau xe, anh ta đã bắt đầu tháo rời mấy chiếc máy bay không người lái của mình. Tối hôm qua anh ta đã cho bay một số máy bay không người lái được trang bị máy giỏ hồng ngoại, nhưng không tìm thấy một sinh vật sống nào, bởi vì sáng còn đem thu hồi nạp điện hôm nay liền đổi sang một chiếc máy bay không người lái khác để kiểm tra. Tất cả máy bay không người lái được trang bị máy giỏ hồng ngoại đều bị hỏng rồi sao? Côn nhạc ngạc nhiên hỏi, hỏng hết rồi sắc mặt điền tề tiếu không được tốt lắm, cuối cùng anh ta cũng tháo vỏ máy bay không người lái ra, nhìn chằm chằm vào linh kiện bên trong. Bên trong máy bay không người lái mọc ra những cụm khuẩn thể màu vàng, hình như là bột bào tử từ quế sơn bay vào, chỉ một đêm ngắn ngủi nó đã bắt đầu sinh trưởng Chi Minh Nguyệt co mày, cái này chính là bột bào tử từ khuẩn nấm dị biến cấp A phát ra sao? Điền tề tiếu tiếp tục tháo rời những chiếc máy bay không người lái khác quả nhiên, tất cả bên trong đều mọc ra khuẩn thể màu vàng. Khi triệu ly nông nghe thấy những từ ngữ mẫn cảm kia cô lập tức quay đầu nhìn sang đó không để ý đến cuộc nói chuyện về gà của Ngụy Lệ bước nhanh về phía chiếc xe bán tải địa hình nghiêm tĩnh thủy Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng xuống xe đi tới bên đó nhìn những linh kiện của máy bay không người lái đã được tháo rời trên xe bán tải bột bào từ quá mịn lúc đó từ trên núi bay xuống đều là sương mù dày đặc máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu là cơ khí sẽ không bị nhiễm độc hôn mê vì thế anh ta hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp bảo vệ các thiết bị máy móc này Ai có thể ngờ rằng những bột bào tử sinh trưởng lớn lên trong thời gian ngắn như vậy, che kín tất cả linh kiện của máy bay không người lái. Tiểu triệu cái kẹp hạ nguyệt sinh mở hộp đồ, lấy dụng cụ ra đưa cho triệu ly nông. Triệu ly nông không nói nhiều, sau khi nhận lấy, dùng kẹp nhổ các khuẩn thể nấm màu vàng mọc trên linh kiện của máy bay không người lái, là phisarum polycephalum. Phisarum polycephalum, nấm nhầy hình bào. Phisarum polycephalum. Ly nông, cẩn thận một chút đồng đồng đứng bên cạnh cao mày thật chặt, bọn chúng có thể dị biến hay không? Nghiêm tĩnh tùy nhìn đám khuẩn nấm nhầy màu vàng mà triệu ly nông nhổ lên, lắc đầu, năng lực sinh sôi của thực vật dị biến cấp cao cực kỳ kém, rất ít sinh ra hạt giống dị biến. Bởi vì điều này, thực vật dị biến cấp A và B không có ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới, miễn cưỡng cho con người thời gian đệm chuẩn bị. Nhưng một thành phố khi xuất hiện thực vật dị biến cấp A, căn bản không thích hợp cho con người cư trú. Tất cả các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái đều bị bao phủ bởi phisarum polycephalum với độ dày mỏng khác nhau. Mấy người cùng nhau cẩn thận loại bỏ tất cả phisarum polycephalum khỏi các bộ phận linh kiện của máy bay không người lái, đặt chúng vào ống nuôi cấy. Triệu Ly Nông không biết nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên kia. Anh đang nói chuyện với các đội viên khác ngụy Lệ đứng bên cạnh đã đổi hướng mũi chân, dáng dấp như thể không thể chờ đợi để rời đi. Một lúc sau, bốn đội viên cùng ngụy Lệ lại đi đến chỗ con gà lôi dị biến đã chết ngụy Lệ còn mang theo dương hành lý sách tay chuyên môn dùng làm thí nghiệm của mình. Diệp Trường Minh chú ý đến ánh mắt của Triệu Ly Nông, khi anh nhìn sang cô cũng không rời tầm mắt. Cuối cùng anh xài bước về phía Triệu Ly Nông, hỏi có chuyện gì à? Các thủ vệ quân hôm qua đã hấp thụ bột bào tử vào trong cơ thể họ Triệu Ly Nông hỏi anh anh có liên lạc với căn cứ trung ương bên kia hay không, họ đã xử lý nó chưa? Lúc đầu khi cây hoa quế dị biến chiếm ưu thế, nó tỏa ra một lượng lớn hương thơm nồng nàn của hoa quế, khiến La Phiên Tuyết bất tỉnh trong giây lát nhưng sau đó khi họ quay lại, nấm khuẩn màu vàng đã mơ hồ chiếm được ưu thế các nhị hoa của cây hoa quế đã bị lần át chiếm cứ phóng thích bao tử của chúng. Khiến cho các thủ vệ quân nằm trên mặt đất hít phải bột bao tử, bắt đầu có ảo giác thính giác tấn công mọi người. Bột bào tử có thể vào tới miệng tai cổ hỏng dọc theo khoang mũi của thủ vệ quân, nếu nó phát triển giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, e rằng. Ban đầu Triệu Ly nông nghĩ rằng loại chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng trong thế giới này, thực vật và động vật dị biến trong mọi lúc đều có thể đổi mới các quan niệm, vì vậy cô không thể không nghĩ nhiều. Ánh mắt của Diệp Trường Minh khẽ trách đi, rơi vào khuẩn thể màu vàng Phissarum polycephalum mà bọn họ đã thu thập được, bây giờ tôi sẽ hỏi. Anh mở quang não ra, liên hệ với người phụ trách cứu viện ở căn cứ Trung ương. Không liên hệ được, Diệp Trường Minh đổi sang số liên lạc của người khác, nhưng vẫn không có người bắt máy. Lại đổi sang người thứ ba, vẫn không có ai nhấc máy. Đội trưởng, Côn Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn thấy động tác của anh, vẻ mặt màu lúa mạch hơi tái xanh, hỏi, vẫn không có người trả lời sao. Phụ trách cứu viện ở căn cứ Trung ương có ba người, bởi vì bọn họ sợ tần suất sự cố xảy ra cao. Không có người tiếp nhận thông tin cứu viện, nhưng trong những năm này dù có bao nhiêu sự cố xảy ra cũng không đến mức không liên hệ được với ba người phụ trách kia. Trong trường hợp này, rất có thể đã xảy ra điều gì đó, tình hình rất nghiêm trọng. Diệp Trường Minh tắt đi quang não, vẻ mặt bình thường, đợi. Bọn họ không thể trở về, cục cứu viện trung ương bên kia không thể liên lạc được, càng không thể phái trực thăng tới đón bọn họ. Nói cho tôi biết một chút về chuyện này đi diệt trường Minh chỉ vào thứ trong ống nuôi cấy, ngẩn đầu nói với Triệu Ly Nông. Căn cứ Trung ương, rạng sáng hôm nay, tất cả các thủ vệ quân đã được sắp xếp để điều trị trong bệnh viện quân đội. Bệnh viện quân đội chiếm diện tích rất lớn, phía trước tòa nhà cùng với phía sau đều có không gian trống rất lớn, có thể tiếp nhận số lượng lớn xe quân đội và máy bay trực thăng, thậm chí máy bay vận tải cỡ lớn. Đội ngũ các y tá, bác sĩ trong bệnh viện quân đội đều rất có kinh nghiệm trong việc chữa trị cho số lượng lớn người bị thương, hơn 100 thủ vệ quân được vận chuyển trở lại lần này không quá nhiều, vết thương không nghiêm trọng, hầu hết chỉ là chảy xước. Những vết thương nghiêm trọng là do hôn mê hoặc bị các thủ vệ quân khác đánh sau khi rơi vào ảo giác. 5 thủ vệ quân chết do trúng đạn của các thủ vệ quân khác. Những thủ vệ quân này bị thương không nặng, nhưng theo quy định cần phải kiểm tra toàn thân, vì vậy bác sĩ đã sắp xếp giường bệnh ngẫu nhiên cho họ chờ sáng mai thống nhất làm kiểm tra. Các bệnh viện quân đội ưu tiên cứu chữa những quân nhân bị thương nặng. Dị sát đội số 2 đối phó với cây hoa quế dị biến cấp A trong thời gian ngắn, nhưng thương tích của họ ngược lại rất nặng. Mấy người bọn họ đã tỉnh chưa? Diêu nhượng hỏi đội viên từ bên ngoài đi vào. Tỉnh rồi đội viên nói, ở bên cạnh. Dị sát đội có quyền ưu tiên chữa trị, dạng sáng đã có bác sĩ chuyên môn tới kiểm tra. Khi ở Quế Sơn, các bác sĩ của dị sát đội số 2 đã ngất đi trước, Diêu Nhượng cũng ở gần ngay bên cạnh La Phiên Tuyết, nhưng anh ta có thể lực tốt nhất nên nhất quyết bế La Phiên Tuyết lên xe đưa đi tự mình ra ngoài lấy mặt nạ phòng độc. Chỉ là đối kháng quá lâu, toàn bộ cánh tay và bắp đùi của anh ta đều bị nhánh cây hoa quế dị biến cao sước, đặc biệt là cánh tay trái, vết thương đã có thể nhìn thấy xương. Bác sĩ bên cạnh đang rửa vết thương, chuẩn bị băng bó. Diêu nhượng hỏi, ở sát vách đang làm gì vậy? Vệ sinh khoang mũi, miệng và tai đội viên nằm trên giường bên cạnh nói, không thoải mái chút nào. Hít phải rất nhiều bột bào tử, xác thật không thoải mái lắm tay chân bác sĩ nhanh nhẹn cẩn thận băng bó vết thương cho diêu nhượng, nói, vệ sinh sạch sẽ càng tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, đội viên đội số 2 trong phòng bệnh không lâu sau liền ngủ thiếp đi, hiển nhiên bọn họ đã đạt đến cực hạn. Diêu nhượng đang tựa vào giường bệnh không có ngủ, anh ta đang nghĩ về đội số không mà anh ta đã gặp ở Quế Sơn vào ban ngày. Đúng thật kỳ lạ, Diệp Trường Minh chỉ hộ tống mấy người bình thường kia, không thể nhìn ra được anh chính là người quan tâm đến người thân của mình. Khóe miệng Diêu nhượng nhếch sang một bên, không biết là cười nhạo hay cảm động. Cho đến 4 giờ sáng, Diêu nhượng vốn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở ra, nhanh chóng bật người ngồi dậy bật đèn trong phòng bệnh lên. Đội trường Đội viên đang ngủ trên giường bên cạnh bị ánh sáng chiếu vào làm cho mê man mở mắt ra, nửa ngồi dậy. Diêu nhượng nhìn cánh tay trái của mình, đột nhiên lật người, mở ngăn tủ đầu giường, lấy dao gam ra, dạch băng gạc. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, đội viên còn chưa tỉnh hàn lập tức kinh ngạc đứng lên, anh sao? Diêu nhượng chừng mắt nhìn vết thương trên cánh tay trái lúc trước đã được bác sĩ khâu xong, có thể được gọi là gọn gàng trình tề. Nhưng bây giờ anh ta chỉ cảm thấy xương mình đều ngứa ngáy cầm con dao găm bên tay phải, diêu nhượng lại dạch vết thương dọc theo đường đã khâu. anh ta không hề thu lực, hàm dưới căng thẳng, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống. mũi dao cưa thật mạnh vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt nhỏ xuống sàn nhà trắng như tuyết. đội viên bên cạnh vội vàng chạy tới, ra sức ngăn cản đội trưởng. diêu nhượng thở hồng hộc, dùng dao găm rạch thịt hai bên cánh tay, cúi đầu nhìn rõ xương cốt. đội viên nhìn vào, nhất thời há hốc mồm, khắp người cảm thấy ớn lạnh khắp người. Vết thương không còn đỏ tươi như máu mà phủ đầy khuẩn thể màu vàng, chúng lan dọc theo xương thịt bao lấy gân mạch lan tràn trong máu thịt như mạng nhện. Bác sĩ, bác sĩ, đội viên vội vàng xoay người, bấm chuông cấp cứu trên tường. Diêu nhượng thờ hồng hộc, không đợi bác sĩ đến đã lôi chúng ra, ném xuống đất dùng sức dẫm mạnh. Khi bác sĩ đến, chỉ thấy diêu nhượng dùng một tay đào vết thương trên cánh tay trái nửa người đẫm máu. chương 72, triệu ly nông. Lúc đó là 4 giờ 50 phút sáng. Các bác sĩ trên toàn bộ tầng lầu đều giật mình, mọi người vây quanh Diêu Nhượng, nhìn dáng vẻ của anh ta mà phát sợ. Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ trưởng tiến lên một bước, đem tay phải của Diêu Nhượng kéo ra, nhìn vết thương trên cánh tay trái lại bị rạch ra. Diêu Nhượng quay hàm căng thẳng, mồ hôi như mưa trên mặt không có một tia huyết sắc. Đội viên bên cạnh lo lắng nói, có thứ gì đó trong cánh tay của đội trưởng. Bác sĩ trưởng nghe thấy vậy thì sừng sốt mau, cậu dìu cậu ấy đến phòng mổ giải phẫu. Anh ta vội vã đưa diêu nhượng đến phòng giải phẫu, một bên khác thì gọi các thủ vệ quân đang tuần tra tại bệnh viện yêu cầu bọn họ đến để phòng ngừa sự cố bất ngờ phát sinh. Một bác sĩ khác nhìn thấy khuẩn thể màu vàng còn sót lại trên sàn nhà, ngay lập tức đeo găng tay, nhặt nó lên, chuẩn bị đưa nó đi kiểm nghiệm. Đi gặp nghiên cứu viên đi bác sĩ trường quay đầu nhìn thấy động tác của anh ta, xác nhận xem đó là cái gì. Diêu nhượng được đội viên dìu đi đến phòng giải phẫu, vết thương trên tay trái được bọc lại bằng vải, nhưng máu vẫn chảy đầy một đường trên nền bệnh viện. Bác sĩ trưởng đi thông báo cho các khoa của bệnh viện chuẩn kiểm tra và giải phẫu. Khi đến trước cửa, diêu nhượng đột nhiên dừng lại, cơn đau thấu xương ban đầu tan biến, thậm chí anh ta hơi thanh tỉnh lại, mở mắt ra, dùng tay phải đầy máu nắm lấy cổ áo đội viên trước ngực vương thành ý, đi tìm các đội viên đội số 2. Đội viên Vương Thành Ý đầu tiên là Cà Kinh, sau đó đẩy Diêu Nhượng vào phòng giải phẫu kín mít, có một nhóm bác sĩ đang đợi bên trong, một mình anh ta đứng ngoài cửa, đội trưởng em đi tìm bọn họ. Anh ta xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Các đội viên khác của đội số 2 cũng ở cùng một tầng, nhưng họ không bị thương nặng như Diêu Nhượng, hai người bất tỉnh đầu tiên chỉ bị xây sát nhẹ trên cơ thể, nếu không họ đã không có thời gian mà đi vệ sinh khoang miệng và mũi của họ. Khi chạy tới nơi, anh ta phát hiện cửa phòng nào cũng mở, đèn sáng trưng nhưng bên trong không có ai, anh ta đưa tay sờ chiếc giường, vẫn còn hơi ấm, bọn họ mới rời đi không lâu. Không thể đi tìm đội trưởng, phòng phẫu thuật kín nằm ở cuối tầng này, chỉ có một hành lang để đi vào, hành lang còn lại dành cho nhân viên y tế, trên đường tới đây anh ta không gặp những đội viên khác. Trong lòng Vương Thành Ý có sự cảm xấu. Ngay khi anh ta đi ra khỏi gian phòng chống cuối cùng, chuông báo động trên toàn bộ tầng đột nhiên vang lên, không đó là chuông báo động của toàn bộ bệnh viện. Vương Thành Ý theo bản năng nhìn quanh hành lang, nhưng không có ai ở đó. Tầng này là phòng bệnh chỉ có dị sát đội mới có thể sử dụng, dạng sáng chỉ có đội số 2 đến. Vương Thành Ý nghĩ tới điều gì đó, lập tức quay đầu trở lại phòng bệnh vừa rồi, cửa sổ vẫn mở, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hành lang bệnh viện phía dưới tất cả đèn đều được bật sáng, từ cửa sổ đối diện nhìn sang, rất nhiều người đều đang chạy tất bật. Trương Khoa, Vương Thành Ý đột nhiên nhìn thấy đồng đội của mình thông qua cửa sổ ở tầng dưới đối diện trông không giống như đang gặp rắc rối mà đang dùng đầu gối khống chế ai đó. Nơi đó cách hơi xa anh ta không thể nhìn thấy toàn bộ chỉ nhìn thấy những đồng đội của mình đang nói chuyện với ai. Vương Thành Ý đợi một lúc rốt cuộc nhìn thấy người phía sau, cũng là đội viên đội số 2, đang dùng quang não liên lạc với người nào đó. Trong giây tiếp theo, màn hình trên quang não của chính anh ta sáng lên. Vương Thành Ý, đội trưởng đâu? Xảy ra chuyện rồi, đồng đội dùng quang não hướng máy quay phim nhắm vào người mà Trương Khoa đang khống chế thủ vệ quân đi ra từ Quế Sơn không xong rồi. Trong màn hình thủ vệ quân bị Trương Khoa đè lên kia trong lỗ tai, mũi và thậm chí ngay cả miệng không ngừng mọc lên khuẩn thể màu vàng tứ chi thủ vệ quân không ngừng vùng vẫy. Vương Thành Ý hít sâu một hơi, bên trong cánh tay đội trưởng cũng có cái này. Trương Khoa ở quang não đối diện lập tức quay đầu lại cái gì? Đội trưởng đâu? Vừa lúc Vương Thành Ý muốn nói cái gì, điều khiển nguồn điện chính của bệnh viện đã bị tắt trong một khoảnh khắc toàn bộ bệnh viện chìm trong bóng tối, nhưng ngay sau đó, nguồn điện khẩn cấp đã được bật lên, đèn khẩn cấp được thắp sáng khắp nơi. Đùng, đùng, đùng, đèn hành lang ở mỗi tầng đều bị ai đó khẩn cấp đập vỡ. Vương Thành Ý nghiến răng miến lợi, các cậu chú ý an toàn, tôi sẽ đến phòng giải phẫu kín bảo vệ đội trưởng động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ có người của quân đội sẽ tới chân áp. Dạng sáng, đám thủ vệ quân được sắp xếp ngẫu nhiên ở các phòng bệnh bởi vì vết thương không nghiêm trọng, phần lớn tự mình tắm rửa, nằm trong khu nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ khám sức khỏe vào ngày mai. Nửa đêm, bột bào tử bắt đầu phát triển, không giống như bột bào tử trong máy bay không người lái, bột bào tử ẩn trong vết thương, miệng, mũi, hỏng của thủ vệ quân sinh sôi cực nhanh. Người đầu tiên báo bệnh viện cũng là một thủ vệ quân bị thương. Nhưng anh ta không phải đến từ Quế Sơn, mà là bị thương trong lúc huấn luyện phải đến bệnh viện điều trị, nửa đêm đi vệ sinh trở về, liền nhìn thấy miệng và mũi của thủ vệ quân giường bên cạnh trào ra một lượng lớn chất màu vàng, thậm chí còn rơi xuống đất dưới gầm giường, theo bản năng anh ta tiến lên bật đèn, muốn nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng khi đèn được bật lên, thứ màu vàng vốn đã lao xuống đất lại thu về. Người nằm trên giường bên đó đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra nhưng cả hai nhãn cầu đều bám đầy khuẩn thể màu vàng. Thủ vệ quân này liên tiếp lùi về phía sau, chờ đến người giường bên cạnh đứng lên, thủ vệ quân trực tiếp thông cửa sông ra ngoài, đứng trong hành lang hét lớn, cuối cùng mới bấm chuông báo động ở cuối hành lang. Những điều tương tự gần như cùng lúc phát sinh ở mọi ngóc ngách của bệnh viện. Hầu hết các thủ vệ quân trở về từ Quế Sơn đều hít phải rất nhiều bột bào tử, giải chúng trên tất cả các tầng, khu vực của bệnh viện. Sau khi nguồn điện chính bị cắt đi, đèn khẩn cấp lại bị hỏng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang, trên thường mơ hồ chiếu một bóng người cao gầy. Chỉ có những người gần đây mới biết nó là gì. Mọi cái lỗ trên đầu người đang sống sờ sờ đều tuôn ra khuẩn thể màu vàng, bọn chúng tụ tập lại gần như nút chừng đầu người rồi lan rộng ra xung quanh lấy đầu người làm trung tâm, nó nhô lên trên đỉnh hành lang, luồn lách về phía trước, mà con người kia đã sớm mất đi ý thức bị chúng nhấp bổng lên, bắt đầu đi lang thang xung quanh. Là phiên tuyết nhận được cuộc gọi vào lúc 6 giờ sáng, là Thượng tướng Diệp Trấn Sơn, lãnh đạo của Bộ Quân sự trực tiếp liên lạc với cô ta. Từ Quế Sơn trở về chiều hôm qua là cô ta đã báo cáo sự tình cây hoa quế dị biến cấp B ở Quế Sơn đã thăng cấp lên cấp A. Dạng sáng sau khi La Phiên Tuyết trở lại, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô ta lại nằm xuống nghỉ ngơi, khi cô ta nhìn thấy những cảnh kỳ lạ trong video vào sáng sớm hôm nay, cô ta đã rất kinh hãi, lập tức đứng dậy, những thứ này trên người của bọn họ có phải là nấm khuẩn dị biến cấp A của Quế Sơn không? Diệp Trấn Sơn không nói nhiều cô lập tức đến bệnh viện quân đội. Không đợi La Phiên Tuyết kịp phản ứng, một đội người ăn mặc quân phục nhanh chóng tiến vào biệt thự Cô ta cũng không lên tiếng yên lặng đi theo những người này ra khỏi nhà, ngồi trực thăng rời đi. Khi La Phiên Tuyết đến khu vực gần bệnh viện quân đội, cô ta phát hiện khu vực xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Vô số người quân đội đứng bao vây bệnh viện, máy bay trực thăng không ngừng cất cánh, phun thuốc khắp nơi. Nghiêm thắng biến cũng đến, khẽ gật đầu khi nhìn thấy cô ta lại đây. Tổ trưởng, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? La Phiên Tuyết cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình, hỏi. Bang! Một mảnh đất trống cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận nổ kịch liệt, sau đó một ngọn lửa hừng hực bốc lên chính là trực thăng vận tải ngày hôm qua mang những thủ vệ quân và dị sát đội từ Quế Sơn trở về, sau khi phun thuốc lỏng xong tất cả đều bị nổ tung. Máy ghi chiến đấu do đội số 2 mang theo đang ở trong phòng bệnh nghiêm thắng biến chỉ vào khuẩn thể màu vàng mọc trên nóc bệnh viện dọc theo bầu cửa sổ trên tường, nói với La Phiên Tuyết cẩn thận kể cho tôi nghe về thứ này. Ngày hôm qua, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sự cạnh tranh giữa cây hoa quế dị biến và thực vật dị biến, cũng không có nói chi tiết về khuẩn nấm màu vàng dị biến cấp A. Sau khi chiếm thế thượng phong, nó bắt đầu giải phóng bột bào tử những thủ vệ quân không có bảo hộ về cơ bản đã hít phải bột bào tử la phiên tuyết không thể nói tiếp được cô ta chỉ biết về thực vật loại nấm này không giống nấm bình thường, cũng khác với động vật cô ta thật sự không biết nội dung cụ thể. Nhiêm thắng biến gật đầu. Không trách cô ta chỉ nói tin tốt duy nhất ở hiện tại là những thứ này đẳng cấp không quá cao. Nhưng số lượng thì quá nhiều. Từ dạng sáng hôm qua khi máy bay vận tải chuyển đến thủ vệ quân lái xe quân sự xuống, rồi đến bệnh viện vô số bột bào tử vương vãi dọc đường. Quân đội phải mất một thời gian để dọn dẹp khuẩn nấm màu vàng trên đường, không thể để những thứ này tiếp tục lan rộng nếu không nội bộ căn cứ Trung ương sẽ có chuyện. Là Phiên tuyết sắc mặt tái nhợt, cô ta nhớ tới hình ảnh buổi sáng nhìn thấy, đội số 2 thế nào rồi? Đội trưởng Diêu Nhượng đang làm giải phẫu cánh tay của cậu ta kịp thời lấy thứ đó ra, nửa giờ trước bác sĩ đã khử sạch bột bào tử và khuẩn thể, những đội viên khác dạng sáng từng vệ sinh qua, vết thương nông, xử lý ổn thỏa, hiện nay không sao cả, bọn họ đi phòng bệnh lấy máy ghi hình gửi đi Nghiêm Thắng biến nhìn phía đám người bao vây bệnh viện quân đội, thấp giọng nói thủ vệ quân kia vận may không tốt lắm. Thông qua theo dõi của bệnh viện cho thấy phần lớn nấm khuẩn màu vàng trong cơ thể của thủ vệ quân phát triển quá nhanh tập trung ở miệng, mũi, cổ họng, hầu hết bọn họ đều không sống sót chỉ có một số thủ vệ quân được đánh thức bởi đội viên của đội số 0 là không hít phải bột bao tử. Vết thương trên người của các đội viên đội số 2 cũng dính bột bao tử, nhưng họ xử lý kịp thời, vết thương nông, nước thuốc rửa sạch sẽ, chỉ có vết thương của diêu nhượng quá sâu, vẫn còn bột bao tử trong đó. Diệp Trấn Sơn xài bước về phía trước, cau mày nghiêm túc nhìn La Phiên Tuyết, đội số không ngày hôm qua cũng ở đó sao? Dưới tình huống như vậy, đối mặt với một vị tướng uy nghiêm, vẻ mặt của La Phiên Tuyết càng trở nên tái nhợt. Nhiềm thắng biến liếc cô ta một cái, sau đó đưa tay ra kéo La Phiên Tuyết ra sau lưng, ngày hôm qua đội số không đội đụng phải sự cố ở Quế Sơn, vì vậy đã thuận tiện ra tay giúp đỡ. Phản ứng đầu tiên của Diệp Trấn Sơn không phải là lo lắng cho sự an nguy của đội số 0, chỉ lạnh lùng nói thời gian trì hoãn ở cạnh đội số 2 quá dài. Diệp Trấn Sơn cúi đầu, bật quang não, gọi video cho Diệp Trường Minh. Thượng tướng Diệp Trường Minh rất nhanh bắt máy. Diệp Trấn Sơn nhanh chóng đào qua Diệp Trường Minh, sau đó nói tôi cần tất cả các video ngày hôm qua quay ở Quế Sơn. Diệp Trường Minh không trả lời ngay, mà giải trừ riêng tư trên quang não quay sang nhìn Điền Tề Tiếu video ở Quế Sơn trong máy bay không người lái còn ở đó chứ. Điền Tề Tiếu cật đầu tất cả các video đều đã được lưu lại. Diệp Trường Minh gửi cho tôi bản video của mọi người trong kênh nội bộ. Vâng Điền Tề Tiếu nhảy ra khỏi xe, bắt đầu phân loại máy ghi hình bên trong máy bay không người lái. Sau khi Diệp Trường Minh nhận được video, ngay lập tức gửi nó cho Diệp Trấn Sơn căn cứ Trung ương đã xảy ra chuyện gì vậy? Không riêng cục cứu viện không liên lạc được mà ngay cả Diệp Trấn Sơn đều đã ra mặt. Thủ vệ quân cùng với đội số 2 trở về từ Quế Sơn đều mang theo bột bào từ trên người, dạng sáng chúng ở bên trong cơ thể của bọn họ bắt đầu sinh sôi. Những bột bào từ kia cũng đã khuếch tán trong bệnh viện quân đội nghiêm thắng biến xuất hiện trong màn hình giải thích sau đó hỏi anh các cậu không có chuyện gì chứ? Những thứ đó sau khi dính vào sẽ từ bên trong vết thương mọc ra đội số không không có người bị thương. Diệp Trường Minh bỗng nhiên phát hiện có người đang nhìn anh, nghiêng đầu liền đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông. Vừa rồi Triệu Ly Nông nghiêm tĩnh thủy đang quan sát phisarum polycephalum trong ống nuôi cấy, bởi vì Diệp Trường Minh đã giải trừ chế độ riêng tư trên quang não, nên cô cũng nghe thấy bên trong quang não nói gì. Triệu Ly Nông nhớ lại những luận văn mình đã từng đọc chậm rãi nói, đây là phisarum polycephalum, chúng không thích ánh sáng, sẽ cố tình tránh nó. Ai ở bên cạnh thế? Diệp Trấn Sơn nghe thấy màn hình đối diện truyền đến âm thanh ông nhướng mày hỏi Diệp Trường Minh cũng nhớ rằng đội số không đã đưa một nhóm cán bộ chồng trọt đến khâu thành. Ánh mắt Diệp Trường Minh lại rơi xuống phía đối diện quang não, Diệp Trấn Sơn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, mà nghiêm thắng biến thì đứng bên cạnh ông tựa hồ đang chìm trong trầm tư. Triệu Ly Nông Diệp Trường Minh không biết là đang nói với người trên màn hình đối diện hay đang gọi tên Triệu Ly Nông. Anh trực tiếp chia sẻ màn hình liên lạc với cô. Nhìn thấy lời mời chia sẻ của quang não Triệu Ly Nông đã chọn đồng ý. Cô biết hai người đối diện bên trong quang não, Diệp Trấn Sơn cũng cảm thấy Triệu Ly Nông trông rất quen mắt nhưng vào lúc này ông không thể nhớ ra đó là ai, vì vậy ông chỉ hỏi cô vừa nói cái gì. Bọn chúng rất thích an yến mạch ghét ánh sáng Triệu Ly Nông đề nghị một ý tưởng, mọi người có thể thử dụ chúng xuất hiện. Nghiêm thắng biến bên cạnh Diệp Trấn Sơn cuối cùng cũng ngước mắt lên, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Triệu Ly Nông ở phía đối diện. Trường 73, cây hoa gỗ linh. Cô biết thứ này sao? Diệp Trấn Sơn nhìn người đối diện trong màn hình trẻ tuổi cao gầy, nhưng ánh mắt lại quá trầm tĩnh. Triệu ly nông tôi đã xem một ít tư liệu trong nhà, nhưng nội dung đề cập đến không nhiều lắm. Lời này nửa thật nửa giả. Cô quả thật đã đọc các bài luận văn về Physarum Polycephalum, nhưng không phải ở thế giới này. Ở thế giới ban đầu, giáo sư hướng dẫn thường xuyên dẫn bọn cô đến căn cứ trong núi sâu, có đôi khi bọn cô phải ở trong núi hẻo lánh nửa năm để nghiên cứu một đề tài nhỏ, ngoại trừ Internet ra, bọn cô căn bản không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Lúc đó, mong muốn thay đổi chuyên ngành của Triệu Ly Nông vẫn chưa bị dập tắt khi rảnh rỗi cũng chủ động học tập những thứ khác. Nội dung liên quan về Physarum Polycephalum cũng là khi đó đọc được trên một bài luận văn. Nhưng bọn họ sẽ cho rằng cô học được từ tư liệu của Triệu Phong Hòa, điểm tri thức này, sẽ không có người tìm đến Triệu Phong Hòa để xác nhận. Bất quá nửa vế sau của câu nói là sự thật loại khuẩn thể này, cô thật sự cũng không biết nhiều. Bài luận văn đó nghiên cứu Fisarum polycephalum chủ yếu là khám phá hành vi di chuyển của chúng trong mê cung. Trong bài luận văn có mô tả việc đặt yến mạch ở lối ra mê cung, nhiều Fisarum polycephalum sẽ chủ động tìm tới, đồng thời trên một vài lối đi có đặt bóng đèn cung cấp ánh sáng, nhiều Fisarum polycephalum sẽ tránh các đường có ánh sáng. Vì vậy, Triệu Ly nông nghĩ rằng ý tưởng này có thể cung cấp được. Sau khi nghe những lời nói của cô, Diệp Trấn Sơn nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông một lúc cuối cùng nhớ ra cô có phải là Triệu Ly Nông vượt cấp sát hạch hay không? Vâng Triệu Ly Nông gật đầu. Diệp Trấn Sơn quay đầu lại nghiêm tổ trưởng phương pháp này thế nào? Có thể thử một lần nghiêm thắng biến nhìn Triệu Ly Nông với vẻ mặt ôn hòa, cô học rất tốt sau khi trở về nhớ tham gia sát hạch nghiên cứu viên. Triệu ly nông gật đầu, phản ứng của cô không tính là thụ sủng nhược kinh, hay nói chính xác hơn là cô đã như vậy ngay từ khi được nghiêm thắng biến đề cử tham gia vượt cấp sát hẻ cán bộ trồng trọt cô không hề mừng rỡ ngây ngất như những người khác tưởng tưởng. Cuộc gọi video này không kéo dài lâu, Diệp Trấn Sơn và nghiêm thắng biến ngay lập tức đi nghiên cứu cách sử dụng phương pháp bức ép do triệu ly nông cung cấp. Bọn họ vận chuyển mấy xe tải yến mạch chất đống trước cổng chính của bệnh viện quân đội, đồng thời đặt bóng đèn công suất cao ở mọi nơi mà dạng sáng thủ vệ quân và đội số 2 đi qua, đặc biệt là toàn bộ bệnh viện quân đội đều bị bao vây. Ban ngày ngoại trừ phisarum polycephalum dị biến hoạt động tạm thời không phát hiện thấy bột bao tử nào mọc trên đường bên ngoài bệnh viện cho nên chỉ có thể chờ đến tối bức ép chúng ra. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng trên vết thương của thủ vệ quân đang bị phisarum polycephalum ký sinh nhưng vẫn chưa chết. Phía nhà xưởng bên này, đội số không đã khẩn trương kiểm tra thanh trừ bột bào tử trên một số xe địa hình để ngăn chặn sự phát triển đột ngột của bột bào tử, nhưng hơn phân nửa bọn chúng khi ở trên đường đã trở nên khô cứng, bọn họ cũng dùng máy hút bụi nhưng vẫn không hút hết được bột bào tử ra ngoài. Toàn bộ sùng ống cũng được mang ra ngoài vệ sinh sạch sẽ, kể cả bộ đàm cũng được các đội viên phụ trách tín hiệu liên lạc tháo rời ra thanh trừ sạch sẽ. Triệu ly nông đặt tất cả phisarum polycephalum đã được làm sạch từ máy bay không người lái vào một ống nuôi cấy. Vật tư thí nghiệm mà cô mang ra từ Viện nghiên cứu Nông học đều được đan vân phê duyệt giống như loại ống nuôi cấy cường độ cao này, chỉ có thể chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp B, vì vậy có thể yên tâm sử dụng. Ngụy lệ bên kia đã chọn xem xét con gà lôi dị biến khổng lồ, nó không giống với thực vật dị biến, bộ dạng của động vật trước dị biến không nhất định là do bị thương, mà chỉ là dị biến đáng tiếc máu của động vật dị biến không bình thường nếu không có thể cắt ra nướng ăn ngụy lệ trở về tiếc núi nói con tiểu hoàng kê đứng trên chiếc dương sách tay mà ngụy lệ đang mang kêu líu ra líu xíu trông không khác gì những chú gà con bình thường bột bào từ mọc ra từ những thủ vệ quân công kích người ở quế sơn gà của học thì có sao không nghiêm tĩnh thủy nhìn tiểu hoàng kê trên cái dương của ngụy lệ hỏi a ngụy lệ cúi đầu chụp lấy con tiểu hoàng kê nó gáy khá tốt chắc sẽ không có chuyện gì nhỉ Sau sự kiện gà lôi dị biến và bột bào tử, đội ngũ đã lên đường đúng vào lúc 8 giờ sau khi nghỉ ngơi xong. Không biết có phải là vì Ngụy Lệ đã gặp một con gà lôi dị biến hay không, Ngụy Lệ đã có một cuộc nói chuyện quá độ trong xe. Chờ sau này tôi thi đậu nghiên cứu viên chăn nuôi rồi, sẽ đến căn cứ số 2 công tác bên đó, các loại gia cầm động vật đều có tôi muốn mở trang trại chăn nuôi gà lớn nhất ở căn cứ số 2." Ngụy Lệ va phải Triệu Ly nông bên cạnh học muội còn em. Triệu ly nông sừng sốt một lúc lâu, rồi chậm rãi nói em vẫn chưa nghĩ tới. Diệp Trường Minh ngồi trên ghế phụ lít nhìn triệu ly nông qua kính chiếu hậu trong lòng có chút kinh ngạc, anh cho rằng người như cô ít nhất cũng đã sớm có mục tiêu kiên định. Ngụy Lệ đã sớm giúp đàn nữ sĩ kéo người căn cư số 80 không tệ, em chắc chắn sẽ được hưởng sự đãi ngộ tốt nhất khi đến đó. Triệu ly nông gật đầu, nói, được em sẽ cân nhắc. Trong chiếc xe phía sau, mấy người bọn họ cũng đang nói chuyện phiếm nhưng bất quá chủ yếu là Hà Nguyệt Sinh nói chuyện. Vừa rồi cha cậu cũng không hỏi cậu câu nào sao. Hà Nguyệt Sinh quay đầu kỳ quái hỏi cậu không phải là con gái của nghiêm thắng biến sao. Tôi phải nghiêm tĩnh thủy không phản ứng, nghiêm túc nói chính sự quan trọng. Tôi thì nghĩ gia đình quan trọng hơn đồng đồng, người luôn tốt tính, hiếm khi phản bác. Hà Nguyệt Sinh dơ ngón tay cái lên với Đồng Đồng, rất đồng tình tôi cũng cho rằng gia đình là quan trọng nhất, không gì khác có thể so sánh được. Nếu như tôi có chuyện gì, trước khi chết sẽ gửi Di Thư nghiêm tĩnh Thủy vẫn bình tĩnh nói, ba chưa nhận được Di Thư, điều đó có nghĩa là tôi vẫn ổn. Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh, một đội viên của đội số không đang lái xe đột nhiên chen vào tò mò hỏi cô đã viết xong Di Thư à? Viết xong rồi, chỉ cần nhấn một cái liền có thể gửi đi nghiêm tĩnh Thủy phản phất như đang nói về một chuyện bình thường. Đội viên đội số không gật đầu, cách làm của các cô rất giống với dị sát đội, chúng tôi cũng đã sớm viết xong di thư, đặt ở chế độ tự động gửi cho người quan trọng nhất. Chính là học được từ dị sát đội nghiêm tĩnh Thủy nói. Là từ anh trai của cậu sao? Đồng đồng hỏi, khi bốn người họ học ở căn cư số 8, ngụy Lệ đã đề cập rằng anh trai sinh đôi của nghiêm tĩnh Thủy cũng là đội trưởng của dị sát đội còn muốn anh trai của cô ấy cùng đi. Nghiêm tĩnh Thủy lắc đầu, không phải trước khi mẹ tôi chết có gửi di thư cho ba tôi. Trong xe đột nhiên im lặng, ngược lại, nghiêm tĩnh Thủy lại rất bình tĩnh, đã qua rồi. Hà Nguyệt sinh lầm bẩm vậy tôi cũng phải viết di thư sao? Yên tâm, có đội số không của chúng tôi ở đây, chỉ cần không đụng phải mấy loại thực vật dị biến cấp A, mọi người sẽ không có chuyện gì đội viên nói, bất quá cậu chuẩn bị một cái cũng không sao, chỉ cần cả đời không dùng là được. Mấy ngày sau, đường đến khâu thành vẫn tính là thuận lợi, chỉ là gặp phải một ít thực vật dị biến cấp B, đối với đội số không mà nói, chúng không khó để đối phó. Mấy người bọn triệu ly nông vẫn coi như quá ung dung. Đội trưởng, một giờ nữa sẽ vào khâu thành giọng của Điền tề Thiếu từ Bộ đàm truyền đến, mọi thứ phía trước tạm thời vẫn bình thường. Tránh mấy loại thực vật dị biến cấp A ở khâu thành Diệp Trường Minh không muốn trực tiếp va chạm với thực vật dị biến cấp A, nhiệm vụ lần này của bọn họ là bảo vệ triệu ly nông và những người khác trải qua 2-3 tháng an toàn ở khâu thành. Đội trưởng, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi phía tây nam của khâu thành Điền Tề tiểu Cười nói, bên đó không nằm trong phạm vi của những thực vật dị biến cấp A, hơn nữa số lượng thực vật dị biến cũng ít hơn nhiều so với những chỗ khác. Diệp Trường Minh nhíu mày, hướng Tây Nam là nơi cây mặt người dị biến cấp A biến mất đến hiện tại Viện nghiên cứu Nông học vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, ngoại trừ đàn mối dị biến trong tự thành, xung quanh nơi thực vật dị biến cấp A khác biến mất từ Đông sang Tây cũng chưa có vấn đề gì đặc biệt khó xử lý. Cuối cùng, Diệp Trường Minh vẫn quyết định đi theo hướng Tây Nam. Cây mặt người dị biến cấp A đã từng chiếm giữ toàn bộ phía tây nam của khâu thành, không giống với núi Thạch Hoàng, ở khâu thành ngoại trừ thực vật dị biến cấp A, còn tràn ngập các loài thực vật dị biến khác sinh trường hoang dại, khiến căn cứ Trung ương mỗi lần đều muốn đi đường vòng cách xa khâu thành quy mô của thực vật dị biến ở đây lớn hơn nhiều so với núi Thạch Hoàng. Diệp Trường Minh đã chọn một địa điểm đóng quân trên bản đồ phía tây nam của khâu thành, phía trước có một con suối, phía sau là núi đá. Khu vực này, đội số không đã từng đến nơi này, cũng coi như khá quen thuộc. Núi đá phía sau toàn bộ là đá rắn, thảm thực vật ít hơn nhiều so với những ngọn núi khác cũng an toàn hơn. Còn suối phía trước mặc dù thực vật rậm rạp, nhưng phần lớn đều là cây cối nhỏ bé, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ mà nói cấp độ dị biến sẽ không quá cao. Tuy nhiên, để đến được đó, trước tiên phải đi qua một ngôi làng. Ngôi làng không nhỏ, nhưng những ngôi nhà tự xây nằm rải rác, san sát nhau thành từng dãy từng dãy, chỉ có những cây tuyết tùng thẳng tắp hai bên đường là phản ánh nơi đây đã từng được quy hoạch. Toàn bộ ngôi làng đã không có người ở trong 40 năm, những ngôi nhà đã đổ nát từ lâu, mái nhà và tường vây của các ngôi nhà đều bị rêu mốc bao phủ, hoặc bị dây leo cỏ bao phủ, rất nhiều cửa sổ bị vỡ. Triệu ly nông quay đầu nhìn ra bên ngoài, hai tay chống lên kính cửa sổ, suy nghĩ chợt dâng trào, nơi này con đường này cô quá quen thuộc. Gần cả năm cuối triệu ly nông và nghiên cứu sinh năm thứ ba là sư huynh giang tập đã bị giáo sư hướng dẫn bỏ lại đây, muốn bọn họ hoàn thành đề tài. Hai người sắp tốt nghiệp đối mặt với sự suy sụp vô số lần, nhưng cuối cùng họ vẫn cưng rắn chống đỡ đến tốt nghiệp. Kết quả là sư huynh đã được tốt nghiệp tiếp tục học lên, còn cô tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh năm nhất vẫn dưới sự hướng dẫn của giáo sư cũ. Thậm chí triệu ly nông có thể tính toán trong đầu có bao nhiêu cánh đồng phía trước dáng vẻ của những dạng núi, luống cầy trên những cánh đồng đó rất rõ ràng. Khi chiếc xe tiến về phía trước, cô có thể thấy rõ ràng rằng mặc dù cánh đồng cỏ dại mọc um tùm gần như che khuất hình dáng ban đầu, nhưng triệu ly nông vẫn nhận ra được. Ở đây, thế giới này giống hệt như thế giới ban đầu của cô. Triệu Ly Nông biết rằng tên của thành phố trong thế giới này giống với thế giới ban đầu của cô, nhưng cô vẫn không cảm thấy nó không chân thật. Cô luôn coi đó là một thế giới song song, nhưng hôm nay khi cô đến khâu thành cảm giác chân thật của cô đột một lên đến đỉnh điểm. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu thế giới này có phải là thế giới ban đầu hay không, chỉ là trải qua 42 năm dị biến mới hoàn toàn thay đổi. Học muội em sao vậy? Ngụy Lệ kinh ngạc nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh hai tay cô đang ấn mạnh vào kính cửa sổ, đầu ngón tay trắng bạch. Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần kiềm chế cảm xúc hạ tay xuống, đột nhiên có chút lo lắng. Không sao đâu, có đội số không ở đây, họ là đội mạnh nhất trong căn cứ Trung ương Ngụy Lệ khoác tay lên vai Triệu Ly Nông an ủi em yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ chị sẽ không nói lung tung nữa. Ừ Triệu Ly Nông nhìn qua cửa kính xe, bọn họ đi ngang qua một khu đất cao, đằng kia có một cây hoa gỗ lim, thậm chí dáng cành cây đều giống hệt nhau. Cô kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng cục mi xuống từ đây đến điểm đóng quân có xa lắm không? Một lúc sau Triệu Ly Nông hỏi Diệp Trường Minh ở phía trước. Diệp Trường Minh ấn cửa sổ xe xuống, cao mày nhìn ra ngoài, 20 phút. Triệu Ly Nông cũng không nói nhiều nữa cô chỉ nghĩ về sau làm sao tìm cơ hội đi đến cây hoa gỗ lim đó. Cô và sư huynh đã từng chôn một hũ rượu từ cất dưới gốc hoa gỗ lim kia. chương 74, rình mò, khâu thành, núi đá ở phía tây nam. Đội số không đã dành nửa ngày để xây dựng một khu trại tạm thời Không lớn, thậm chí không phải là một phòng thí nghiệm khép kín chuyên dụng Bọn họ cộng lại không đến 20 người Tổng cộng có 5 chiếc xe địa hình cùng với đội ngũ làm nhiệm vụ nghiên cứu chân chính không giống nhau Không có bất cứ thứ gì được căn cứ trung ương tiếp tế Thứ này đã chết rồi à? Hà Nguyệt Sinh ngồi sổm bên cạnh Triệu Ly Nông Nhìn ống nuôi cấy trong tay cô hỏi Vừa rồi Triệu Ly Nông mở hộp đựng đồ ra Đang định đặt tất cả vật dụng thí nghiệm lên bàn thí nghiệm, nhưng sau khi lấy được ống nuôi cấy chứa Fisarum polycephalum, cô không khỏi đứng đó sững sờ thật lâu. Nghe thấy động tĩnh của họ nghiêm tĩnh tùy đi tới cúi xuống xem những thứ trong ống nuôi cấy cũng rất ngạc nhiên, bọn chúng đây là chết đói sao. Hôm qua tôi đã cho bọn chúng ăn. Triệu ly nông cầm ống nuôi cấy lên, đặt nó lên trên bàn thí nghiệm cô nhớ lại dáng vẻ của phisarum polycephalum trong ống nuôi cấy vào sáng hôm qua. Nó xác thực không đủ sinh động, nhưng chỉ một ngày cô không nhìn tới, khuẩn thể này liền mất đi hoạt tính. Cô mở ống nuôi cấy, lấy ra một ít mang đi quan sát dưới kính hiền vi thì phát hiện khuẩn thể này thật sự đã chết. Triệu ly nông nhíu mày không hiểu tại sao. Có lẽ không phải tất cả bột bào tử đều có thể phát triển tốt hả? Đồng đồng nhẹ nhàng đoán, bột bao tử ở trên người thủ vệ quân dị biến, nhưng chúng ta may mắn, thứ chúng ta mang theo chỉ là bột bao tử bình thường. Hà Nguyệt sinh nghe đồng đồng nói may mắn, không thể không phá lên cười, ngụy Lệ vẫn còn ở đây. Gọi chị làm gì, ngụy Lệ đang ngồi sổm ở cửa lều của điểm đóng quân chăn gà, khi nghe có người nhắc đến tên mình tự thò đầu vào hỏi. Không có chuyện gì Hà Nguyệt sinh ngay thẳng nói, giả vờ như mình không có bất kỳ ám chỉ nào tới cô ấy. Ngụy Lệ kỳ quái nhìn những người bên trong, rụt đầu ra khỏi lều tiếp tục dắt gà con đi dạo. Thu dọn những thứ khác đi triệu ly nông đậy ống nuôi cấy lại, đặt trở lại, lấy đồ dùng thí nghiệm trong dương ra. Bên ngoài lều, Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Điền Tề Tiếu. Đội trưởng chỉ có thể bay tới đây Điền Tề Tiếu tự điều khiển máy bay không người lái, chờ khi Đồng Hưng sửa chữa xong tháp tín hiệu mới có thể cho máy bay không người lái bay xa hơn. Năm ngoái có đội nghiên cứu đến khâu thành, trước thời gian đó, dị sát đội cũng đã nhận nhiệm vụ đến đây, vì thế bên trong thành phố này đã có một số tháp tín hiệu, nhưng không ai bảo trì chúng thường xuyên, thực vật dị biến gần đó quá nhiều, các tháp tín hiệu dễ bị hỏng, vì vậy mỗi lần đến chỉ có thể cử người đến sửa chữa bảo trì. Đồng Hưng là kỹ sư thông tin của đội số 0, vừa rồi anh ta và Côn nhạc Chi Minh Nguyệt đã đến tháp tín hiệu gần nhất để sửa chữa. Dạo xung quanh dịp trường Minh nhìn màn hình điều khiển từ xa trong tay, xung quanh mấy cái cây này. Điền tề tiếu cúi đầu điều khiển máy bay không người lái, lượn quanh xung quanh mấy cây tùng bách hai bên đường, cũng không nhịn được hỏi, đội trưởng anh muốn điều tra cái gì. Sau khi dựng trại xong, bọn họ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đội trưởng đột nhiên đi tới, bảo anh ta mang theo máy bay không người lái bay trở về, một đường bay tới mấy con đường trong ngôi làng đã đi qua trước đây. Điền tề tiếu đã điều khiển máy bay không người lái bay suốt quãng đường. Không phát hiện ra điều gì bất thường ở hai bên đường đi, nhưng đội trưởng vẫn yêu cầu anh ta đi lang thang xung quanh. Diệp Trường Minh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình một hồi lâu, mới lại nói cách một quãng thời gian cậu tuần tra xung quanh đây một lần. Lúc trước đi qua con đường mòn, anh cảm giác dường như bị thứ gì đó theo dõi. Đó là một loại cảm giác cực kỳ hư ảo, nhanh đến mức Diệp Trường Minh hầu như không chú ý tới, nhưng dựa vào bản năng sinh tử nhiều năm như vậy, anh có một loại cảm giác mơ hồ. Biểu cảm của Điền Tề Tiếu Dần trở nên nghiêm túc lập tức tuân lệnh, đồng thời chỉ định khu vực xung quanh con đường mòn này làm mục tiêu kiểm tra trọng điểm. Diệp Trường Minh là thành viên mạnh nhất của đội số 0, đội nhạy cảm của anh cao hơn nhiều so với những đội viên dị sát đội khác, trong những năm này đội số 0 đã gặp phải đủ loại nguy hiểm, đã nhiều lần dựa vào lời cảnh báo sớm của đội trưởng mới có thể trở về từ cõi chết. Tôi đi lên trước đồng hưng ngẩn đầu nhìn tháp tín hiệu bị dây leo ở giữa quân lấy, bắn đứt dây leo, đợi nó khô héo thì bước tới rước nó đi, sau đó xoay người. Côn nhạc ôm súng gật đầu, được tôi ở phía dưới canh giữ. Côn nhạc ngẩn đầu nhìn đồng hưng cõng túi sách leo lên tháp tín hiệu, rồi quay đầu nhìn về phía bên kia sườn đồi, nơi có đậu một chiếc xe bán tải địa hình, Chi Minh Nguyệt nằm ngoài trên nóc xe bán tải với một khẩu súng bắn tỉa sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Chi Minh Nguyệt di chuyển chiếc hương trong tay, ánh sáng phản chiếu rơi xuống bàn tay cầm súng của cô nhạc coi như một lời chào. Trên tháp tín hiệu, đồng hưng đã leo được nửa đường, anh ta nhanh chóng di chuyển tìm chỗ hư hỏng, bắt đầu mở ba lô lấy dụng cụ ra để sửa chữa, đồng thời ra cố thêm các bộ phận khác của tháp tín hiệu. Chi Minh Nguyệt nằm trên nóc xe, nhìn chằm chằm vào tháp tín hiệu quả ống ngắm, sẽ nổ súng ngay lập tức nếu có bất kỳ thực vật dị biến nào đến gần họ. Giữa lúc Đồng Hưng đang bảo trì cô ta đã bắn ra ba phát súng, đều là thực vật dị biến cấp C Côn nhạc thậm chí còn không có cơ hội ra tay. Tôi đi lên sửa vài thứ giọng nói của Đồng Hưng từ bộ đàm truyền đến khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ xuống. Nói xong anh ta kéo ba lô lên, trèo lên cột tín hiệu. Trong suốt quá trình, Đồng Hưng không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào chỉ leo bằng tay không. Lúc này, vị trí của Đồng Hưng cao hơn Chi Minh Nguyệt rất nhiều. Chi Minh Nguyệt ngừng nhìn lên, tập trung vào xung quanh tháp tín hiệu. Lúc cô ta nằm trên nóc xe, hồ hấp của cô ta vô cùng chậm rãi, cho dù lúc này có người đứng bên cạnh cũng chưa chắc có thể nghe rõ tiếng thở của cô ta. Ngón trò của Chi Minh Nguyệt đặt trên cỏ súng, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lai nào cô ta có thể lập tức đưa viên đạn đến bất cứ nơi nào cô ta muốn bắn chúng. Nhịp tim của cô ta đã trở nên cực kỳ chậm, chỉ còn lại gió, ánh sáng, thực vật trong thế giới của cô ta. Đột nhiên, đồng từ của Chi Minh Nguyệt hơi coi lại, lỗ tai khẽ động, không biết vì sao cô ta cảm giác được cảm giác giò xét từ phía sau, sau gáy nổi lên một cảm giác ớn lạnh. Bang, tiếng súng từ phía trên tháp, đồng hưng sửa chữa điểm cuối cùng trên tháp tín hiệu quay lại thì nhìn thấy Chi Minh Nguyệt, anh ta cắn lấy công cụ, nhanh chóng rút súng từ thắt lưng ra, bắn vào một loại dây leo dị biến cách Chi Minh Nguyệt khoảng 10 mét. Anh ta thua súng lại, ném dụng cụ đang cắn vào ba lô rồi nhanh chóng đi xuống tháp. Lão đồng cậu bắn giỏi lắm, côn nhạc từ dưới tháp huyết sáo với đồng hưng đang đi xuống. Hai người hiểu ngầm dơ nắm tay đắc ý cười to trước khi đi lên sườn đồi. Chị Minh Nguyệt đã quay lại với khẩu súng trong tay, đứng trên xe nhìn lại dây leo dị biến đã bị bắn chúng đã sớm khô héo tử vong. Cô ta nhìn xung quanh cao mày thật chặt, đẳng cấp dây leo này không đủ để mang lại cho cô ta cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Làm sao vậy? Côn nhạc vừa đi lên liền nhìn thấy Chi Minh Nguyệt đứng ở nóc xe bất động, vươn tay vỗ vỗ cửa xe. Tháp tín hiệu đã được sửa chữa chúng ta có thể liên lạc bình thường với bên ngoài đồng hương liếc nhìn dây leo đã chết tiểu chi, phát súng này của tôi cũng không tệ hơn của cậu đâu. Trong đội số 0, người bắn súng chuẩn nhất chính là Chi Minh Nguyệt. Chi Minh Nguyệt nhảy xuống nóc xe, đứng ở phía sau chiếc xe bán tải địa hình, vẻ mặt kỳ lạ, ở đây có chút kỳ lạ. Nụ cười trên mặt đồng hưng và cô nhạc đột nhiên biến mất hai người nắm chặt súng trong tay, nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra, cô nhạc hỏi. Chị Minh Nguyệt liếc nhìn qua con đường bên sườn đồi, có hai vết hẳn bánh xe trên cỏ dại, đó là khi họ lái chiếc xe bán tải địa hình lên, chúng đã từ từ đàn hồi trở lại, phía đối diện mọc đầy bụi cây, hai bên còn có vài cây tuyết tùng không tính là xung xuê lắm. Không khác thường. Cô ta không giải thích được cảm giác lúc đó của mình là gì, chỉ có thể lắc đầu cảm thấy không ổn, chúng ta rời khỏi đây trước. Đồng Hưng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng quay đầu xe tăng tốc đến trại đóng quân ở núi đá. Chi Minh Nguyệt một tay giữ chặt lan can xe, nhìn cây cối cỏ dại theo hướng vừa rồi, cho đến khi chúng biến khỏi tầm mắt vẫn bình tĩnh không có gì khác thường. Tín hiệu đã có, doanh chạy đóng quân bên ngoài núi đá, đội viên đội số không đột nhiên nói. Điền tề thiếu vừa nghe, sau đó chuyển chế độ điều khiển của máy bay không người lái kết nối nó với quang não, lại đi kiểm tra con đường nhỏ ở ngôi làng kia. Trời dần tối, bên ngoài doanh trại đốt một đống lửa, đội viên đang bận rộn hâm nóng đồ hộp đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh đang phụ giúp. Diệp trường Minh đứng trước doanh trại, ngần người nhìn đống lửa. Đội trưởng, đồ hộp sắp chuẩn bị xong một người trong đội ngồi bên đống lửa kêu lên. Diệp trường Minh gật đầu tùy ý xoay người, vén rèm tiến vào doanh trại. Sau khi đi vào chỉ thấy ngụy Lệ đang ngủ say như chết trên chiếc giường gấp quân dụng Triệu Ly nông đứng trước bàn thí nghiệm ở phía trong cùng tay cầm một chiếc ống nuôi cấy rỗng không, đang đờ người. Diệp Trường Minh đi tới trước mặt cô, dùng ngón tay gõ gõ trên bàn thí nghiệm ăn cơm. Xin lỗi Triệu Ly nông tỉnh lại, đặt ống nuôi cấy xuống, bắt đầu đi theo anh ra ngoài. Quang não của cô đang dung Diệp Trường Minh liếc xuống cổ tay trái của cô nhắc nhở. Triệu ly nông sừng sốt, dơ tay nhìn quang não, đó là một số lạ. Xin chào, sinh viên triệu tôi là nghiêm thắng biến đề xuất lần trước của cô rất hay, đã bức ép được phisarum polycephalum ra thanh trừ sạch sẽ chuyến đi khâu thành này là một hành trình cực khổ. Tôi đã xin vật tư thư viện nghiên cứu, vài ngày nữa sẽ chuyển đến gần khâu thành máy bay trực thăng không thể vào khâu thành, điều này sẽ khiến thực vật dị biến cấp A trở nên phản kháng, vì vậy vật tư sẽ được đặt ở bên ngoài khâu thành để mọi người tự lấy. Triệu Ly Nông đọc tin nhắn từ số liên lạc xa lạ này, sau đó lưu số liên lạc này lại. Nghiêm tổ trưởng nói ông ấy đã xin được vật tư, sẽ đặt ở bên ngoài khâu thành triệu Ly Nông ngước mắt nhìn Diệp Trường Minh đối diện chúng ta tự mình đi lấy. Diệp Trường Minh đã đi tới giường cấp quân dụng, đưa tay trực tiếp sách Ngụy Lệ lên. Hà, hà, Ngụy Lệ hai chân lơ lửng đứng trên mặt đất đầu tiên là lao miệng một cái, sau đó cố gắng mở mắt to lên anh họ cơm nước xong rồi à. Diệp Trường Minh buông cổ áo của cô ấy ra, rỗi một ngón tay cái chỉ ra ngoài cửa. Ngụy Lệ nhìn theo hướng ngón tay của anh thò đầu ngửi ngửi, một đường như du hồn lãng đãng đi ra ngoài, gà con nếp vào trong túi áo kêu líu díu. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía triệu ly nông còn có gì nữa không? Tôi muốn đi ra ngoài thu thập mẫu các loại thực vật dị biến cấp B, càng nhiều càng tốt triệu ly nông nói, tôi cũng cần một tấm bản đồ của khâu thành tốt hơn là đánh dấu các thực vật dị biến đã được ghi chép, điều này có liên quan đến hạng mục nghiên cứu trước đây của tôi, tôi muốn quan sát, so sánh xem các loại thực vật dị biến cấp B có thể hình thành sự ức chế lẫn nhau hay không. Diệp Trường Minh nhìn triệu ly nông thật sâu, cuối cùng ánh mắt anh rơi vào bàn tay buông thõng bên người, sau là tay trái ở phía sau lưng của cô, cô giải thích nhiều quá con đường từ căn cứ trung ương đến khâu thành đủ để Diệp Trường Minh quan sát triệu ly nông, một cán bộ trồng trọt kỳ lạ này. Về phương diện cuộc sống, cô sống nội tâm, ôn hòa, có thể được gọi là dễ nói chuyện một khi liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, cô giống như một người khác cứng rắn, lớn gan, đi thẳng vào vấn đề, không bận tâm đối phương là ai. Diệp Trường Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa các triệu ly nông đối xử với những cán bộ trồng trọt nhưng nghiêm tĩnh thủy, cùng với đội số không là khác nhau. Đối với mấy người nghiêm tĩnh thủy, cô sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn và dày đặc nhưng đối với đội số 0 cô sẽ luôn chỉ nói về tính công kích cùng với nhược điểm của thực vật dị biến, không lãng phí nhiều thời gian cho những thứ khác. Nên vừa rồi triệu ly nông chỉ có nói muốn một tấm bản đồ có thực vật dị biến, cô muốn ra ngoài lấy mẫu. Chậm nhất là ngày mai vật tư sẽ chuyển đến dịp trường minh ngoảnh mặt đi, quay người đi ra ngoài cũng không tra hỏi, muốn đi đâu, ngày mai nói cho tôi biết. Dèm cửa một lần nữa đóng lại. Trái tim đang đập loạn nhịp của Triệu Ly Nông từ từ bình tĩnh lại, cô buông ngón tay cái bên trái ở phía sau ra trên ngón trỏ in dấu vân tay hình trăng lưỡi liềm. Còn quang não lại rung động, Triệu Ly Nông dơ tay trái lên nhìn vào quang não, đó là tài liệu do Diệp Trường Minh gửi đến. Cô mở nó ra thấy đó là bản đồ của khâu thành. Thực vật dị biến cấp A, một số thực vật dị biến cấp B, tháp tín hiệu được đánh dấu ở trên đó. Triệu ly nông có một sự hiểu biết sơ bộ về địa hình của khâu thành, ngoại trừ những thực vật dị biến đó, khâu thành gần giống với khâu thành trong thế giới ban đầu của cô. Cô không tiếp tục nhìn nữa, cất bản đồ đi, bước ra khỏi lều trại. Bên đống lửa đều có người ngồi hoặc đứng, Diệp Trường Minh đứng đối diện, triệu ly nông vén rèm ra, xuyên qua ngọn lửa màu đỏ cam có thể đối diện với ánh mắt của anh. Đám người đồng hưng đã trở lại, vừa lúc ăn tối dựa âm thanh nói chuyện huyên náo của các đội viên đội số 0, hai người nhìn nhau một lúc rồi bình tĩnh rời ánh mắt. Audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc Chuyện.com. Trường 75, anh từng có ảo giác. Đây Hà Nguyệt Sinh cầm hai lon đồ hộp cảm thấy sờ lên cũng không quá nóng. Quay người thấy triệu ly nông đi ra, ném lon đồ hợp cho cô còn nóng ăn đi. Cảm ơn triệu ly nông bắt lấy hai lon đồ hộp từ từ ngồi xuống bên cạnh đồng đồng. Ngày mai chúng ta có kế hoạch gì? Nghiêm tĩnh Thủy hỏi, hạng mục của cậu là thuốc bột lấy được từ việc nghiên cứu hoa tulip dị biến cấp B tiếp theo chúng ta sẽ lấy mẫu thực vật dị biến cấp B khác chứ? Đối với hạng mục nghiên cứu này của Triệu Ly Nông, nghiêm tĩnh Thủy đã chuyên tâm tìm hiểu qua cô ấy không cho phép mình đứt mắt dây xích. Đứt mắt dây xích ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. Thực vật dị biến cấp B còn sống trong viện nghiên cứu rất ít hàng mẫu đều nằm trong tay nghiên cứu viên trung cấp trở lên kỳ thực ra ngoài tiếp tục nghiên cứu là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không nên tới khâu thành, ở đây có thực vật dị biến cấp A, quá mức mạo hiểm. Ngày mai đi lấy mẫu triệu ly nông mở bản đồ của khâu thành trước mặt mọi người, đến chỗ thực vật dị biến cấp B gần nhất để lấy mẫu trước. Cô chỉ vào bản đồ, Hà Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lại đồ hộp trên đùi cô, dùng dao nhỏ cắt nó ra, lại kín đáo nhét vào tay triệu ly nông một tay cầm hộp tay kia triệu ly nông đi vòng quanh hai thực vật dị biến cấp b gần nhất ngày mai có thể đi hai nơi này nghiêm tĩnh thủy không có ý kiến ba người còn lại cũng không có ý kiến ngụy lệ vừa vùi đầu ăn con gà nhỏ trong túi đã sớm nhảy ra ngoài đi dạo bên suối uống nước chốc lát mổ sạch sành sành rong rêu dòng bên suối đến khi không có một ngọn cỏ lại lững thững trở về cọ sát vào chân của ngụy lệ ngủ gà ngủ gật Ngọn lửa đang cháy rất mạnh, lửa vàng rực ấm áp, xung quanh đó có mấy người ngồi, hiếm khi có dịp Thành thơi nói chuyện. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào khuôn mặt của vị cán bộ chồng trò trẻ tuổi đối diện, cô dường như không bị ảnh hưởng bởi những cuộc trò chuyện trong doanh trại, vẫn rất có phương pháp khi nói về kế hoạch với những người khác. Chỉ là hình như cô không thích đồ ăn trong hộp đũa dừng lại vài lần, khi cầm lên ăn, lông mày bất giác nhíu lại. Anh không khỏi nhớ tới đối phương thẳng thường muốn anh gửi cho một đoạn video về mối. Việc tư có thể nhẫn nhịn hết nhưng việc chung không thể chịu được chút thì vết. Cán bộ trồng chọt kỳ lạ. Diệp Trường Minh híp mắt thu hồi tầm mắt lại không chú ý đến cô nữa mà xoay người quan sát chung quanh. Lại có vật tư đưa tới đây Ngụy Lệ Hưng phấn hỏi có gì ăn không? Không biết ngày mai đi xem triệu ly nông thản nhiên nói, nhìn về phía trước chỉ thấy bóng lưng Diệp Trường Minh rời đi. Lúc này cuối cùng cô cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Vốn dĩ triệu ly nông luôn cho rằng mình nói dối rất tốt, không ngờ đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Mấy người ngồi bên đống lửa ăn cơm tối xong, trò chuyện một hồi rồi về lều nghỉ ngơi. Trại đóng quân được chia thành hai khu vực, khu thí nghiệm và khu nghỉ ngơi, chỉ được ngăn cách bởi tấm dèm nhựa trong suốt. Vào lúc nửa đêm các cán bộ trồng trọt và một số đội viên của đội số không ngủ trên giường gấp trong khu vực nghỉ ngơi, các đội viên khác tuần tra bên ngoài, đợi đến thời gian thì đội viên đội số không nghỉ ngơi xong thay phiên đi tuần tra. Ngày hôm sau, máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu quan sát thấy một chiếc trực thăng đang tiến đến gần bên ngoài khâu thành trực tiếp thả một chiếc xe vận tải quân sự xuống, đi lấy vật tư trước Diệp Trường Minh ra khỏi doanh trải. Vừa mới nghỉ ngơi một lát liền nhìn Triệu Ly Nông đang đứng bên ngoài, sau lại đi tìm thực vật dị biến cấp B được không? Được Triệu Ly Nông đồng ý, đoàn người lần nữa hướng đi ra ngoài khâu thành, chuẩn bị lái chiếc xe tài quân dụng vào. Trên đường đi qua ngôi làng, Diệp Trường Minh cố ý giảm tốc độ đoàn xe. Triệu Ly Nông liếc nhìn cây hoa gỗ lim ngoài cửa sổ, trái tim nhảy một cái, nghĩ rằng Diệp Trường Minh đã phát hiện ra manh mối. Anh họ làm sao vậy? Ngụy Lệ giữ lưng ghế lái, nghiêng người về phía trước to mò hỏi, sao anh lại giảm tốc độ? Diệp Trường Minh cũng không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên đường đủ loại cây tuyết tùng, phía dưới là đồng ruộng mọc đầy cỏ dại, ngôi làng hoang vắng, giải rác ngôi nhà ruột nát, mọi thứ không thể bình thường hơn. Cô cảm thấy nơi này thế nào? Diệp Trường Minh đột nhiên nghiêng đầu sang một bên hỏi. Hai người ngồi phía sau có phản ứng trái ngược nhau. Ngụy Lệ ngẩn ra, hả? Triệu ly nông thân thể cứng đờ, nhưng cây hoa gỗ lim đã lùi về phía sau, nên chắc là anh không hỏi chuyện cái cây kia. Cô có phát hiện ra điều gì không đúng không? Diệp Trường Minh lại hỏi. Ngụy Lệ hoàn toàn câm miệng, hiện tại chắc chắn rằng anh họ không nói chuyện với mình. Không đúng à, tạm thời vẫn chưa phát hiện được Triệu Ly nông hỏi anh, anh cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Tôi còn chưa biết Diệp Trường Minh quay đầu nói với máy bộ đàm, mọi người đề cao cảnh giác. Đoàn xe thuận lợi lái ra bên ngoài một hồi. Triệu Ly Nông nói, lúc trở về đi ngang qua đoạn đường kia tôi có thể xuống xe nhìn không? Được Diệp Trường Minh đồng ý. Đoàn người lái xe đến bên ngoài khâu thành quả nhiên có một chiếc xe vận tải quân sự đang đầu ở đó. Côn nhạc đi vòng qua phía trước xe, sau đó mở cửa đi vào. Đội trưởng, chìa khóa đây, chúng ta có thể lái xe đi. Côn nhạc rút ra chìa khóa thỏ đầu ra ngoài cửa sổ xe hô to. Diệp Trường Minh ra hiệu đội viên mở cửa trước tiên xem bên trong có cái gì. Xe vận tải quân sự không nhỏ, khi mở cửa ra, bên trong chất đầy những thứ được đóng gói trong các loại thùng, bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày, các vật dụng thí nghiệm khác nhau, đầy đủ mọi thứ. Đội viên sau khi xem xong thì nói, đã được trang bị gần giống với các nghiên cứu viên trung cấp khi đi ra ngoài rồi. Diệp Trường Minh liếc nhìn Triệu Ly Nông, rồi yêu cầu cô nhạc lái xe vận tải kia vào khâu thành. Ngụy Lệ Lê cũng lên xe vận tải đi Diệp Trường Minh để mọi người trong chiếc xe địa hình số 2 xuống xe, chỉ giữ lại Triệu Ly Nông, để những người khác về doanh chạy trước. Anh ngồi vào ghế lái của chiếc xe địa hình số 2, quay người thì thấy Triệu Ly Nông đang đứng bên cạnh hạ kính xe chỗ ghế phụ lái xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn cô, vào đi. Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của anh thì ngẩn ra, lập tức kéo cửa xe ghế lái phụ ngồi vào. Sao lại đổi xe, Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn biển số xe khác trước mặt quay đầu nhìn lại có thể có việc muốn làm đồng đồng quay đầu nhìn, xe vận tải quân sự cao bằng một nửa so với xe địa hình bọc thép của họ. Đồng đồng lướt qua chiếc xe địa hình, ngước mắt lên thì thấy chiếc xe vận tải quân sự phía sau có hai người ngồi, Ngụy Lệ ngồi ở ghế phụ của chiếc xe vận tải quân sự đó. Nghiêm Tĩnh Thủy không quay đầu lại, cô ấy đang tập trung quan sát học tập tư liệu thực vật dị biến cấp B. Lúc này, Ngụy Lệ đang ngồi trên ghế phụ của xe vận tải, sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút. Các người làm sao đều xuống xe? Côn Nhạc khởi động xe, nhìn thấy đội trưởng lái xe đi phía sau nhìn qua kính chiếu hậu hỏi. "Hả, hình như anh họ và học muội có việc riêng tư phải làm ngụy lệ lấy tiểu lệ ra, ném lên bảng điều khiển trung tâm, nhìn nó đi dạo trên đó, lẩm bẩm nói, đã nhiều ngày như vậy, sao vẫn chưa thấy tiểu lệ lớn lên." Côn Nhạc vừa nhấc bình nước lên uống nước nghe được nửa câu đầu tiên của Ngụy Lệ, liền bị nước sặc, ho khan một tiếng, khụ khụ. "Tổ tông, lời này không được nói bậy bà Ngụy Lệ sững sờ em nói bậy bạ cái gì? Côn Nhạc ho khan vài tiếng, trịnh trọng nhắc nhở Ngụy Lệ, chuyện riêng tư có rất nhiều loại, có nghiêm túc, có không nghiêm túc. Ngụy Lệ nhìn Côn Nhạc với vẻ mặt khinh thường, đội số không có anh, đạo đức tụt dốc rồi. Côn Nhạc, khi nãy anh họ cảm thấy có cái gì đó không đúng Ngụy Lệ vuốt lông của tiểu Lệ, giải thích học muội nói có thể đi xuống xem một chút. Côn Nhạc tặc lưỡi chất vấn câu nói của Ngụy Lệ, đây không phải là việc công sao? Sau đó anh ta dẫm chân tăng ga chạy theo xe phía trước. Đoàn xe đi trước Diệp Trường Minh đi cuối cố ý kéo dài khoảng cách. Anh cảm thấy có chuyện gì? Triệu Ly nông ngồi ở ghế phụ hỏi. Diệp Trường Minh nâng tất cả các cửa sổ xe lên đi ngang qua ngôi làng tôi có ảo giác mình bị theo dõi. Nhưng Điền Tề Tiếu không phát hiện ra vấn đề gì. Máy bay không người lái bay tới bay lui, không phát hiện điều gì bất thường. Trên những con đường nhỏ trong ngôi làng, thỉnh thoảng có những động vật chạy ngang qua, nhưng chỉ có vậy thôi, những động vật đó là động vật hoang dã bình thường về kích thước và tốc độ di chuyển. Hai tay giữ chặt dây an toàn, triệu ly nông nhìn về phía trước mặt xa xăm, chậm rãi hỏi, anh là đội trưởng của dị sát đội số không, có bao giờ anh gặp ảo giác không? Cô nói xong thì quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh. Diệp Trường Minh thu hồi ánh mắt chân giữ ở chân ga, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh, không có. Nghĩa là có thứ gì đó đang theo dõi triệu ly nông cục mi mắt chỉ là vẫn chưa tìm ra thôi. 10 phút sau chiếc xe địa hình dừng lại ở giữa đường làng, Diệp Trường Minh xuống xe trước, sau đó triệu ly nông cũng xuống theo ánh mắt cô xẹt qua cây hoa gỗ liêm cách đó không xa, sau đó tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào hai bên đường. chương 76, có thứ đào tàu. Sau khi hai người xuống xe chậm rãi đi dọc theo con đường làng. Triệu ly nông nhìn con đường phía trước cỏ dại mọc ra từ mỗi vết nước xi măng, chỉ có điều hơn phân nửa đã khô héo, phía dưới đồng ruộng khô nứt cỏ dại xanh tươi cũng mọc ra từ đó toàn bộ cây tuyết tùng hai bên của con đường vẫn giữ nguyên. Hai người một trước một sau đi tới, Diệp Trường Minh đi sau cô nửa bước chỉ cần anh rỗi tay, liền có thể kéo triệu ly nông qua. Tháng 2 ở khâu thành đã nổi gió, nhưng không lạnh lắm. Triệu ly nồng đã quá quen thuộc với cảm giác gió thổi qua này, cô đi trên con đường nhỏ, người thấy mùi thanh nhẹ của bùn đất, khiến cô sinh ra cảm giác hoàng hốt vẫn nghĩ mình là cô sinh viên khoa chính quy cùng với sư huynh đều đang ở khâu thành phát sầu về việc tốt nghiệp. Nhưng rất nhanh triệu ly nồng đã thoát khỏi trạng thái hoàng hốt quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên cạnh chậm rãi lắc đầu. Cô không phát hiện ra điều gì bất thường. Từ những thực vật dị biến mà Triệu Ly Nông đã tìm hiểu trong khoảng thời gian này mà phán đoán, đặc điểm của thực vật dị biến rất rõ ràng, hơn nữa chúng đều là những thực vật khổng lồ tăng trưởng nhanh từ điểm này mà nói, đoạn đường này không có gì khác thường. Cho dù đó là những bụi cỏ dại này hay cây tuyết tùng ở cả hai bên đường, thậm chí ngay cả một cây bị bệnh cũng không có. Cái kia cảm giác đến từ chỗ cao hay chỗ thấp? Triệu Ly Nông hỏi anh. Diệp Trường Minh dừng lại theo bước chân của cô, hiểu Triệu Ly Nông đang muốn hỏi cái gì, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỗ cao. Triệu Ly Nông lại hỏi, loài chim khi dị biến hình thể có lớn hay không? Cô có chút nghi hoặc rằng anh đã đụng phải động vật dị biến. Không phải động vật dị biến nào cũng sẽ lớn lên đâu Diệp Trường Minh trực tiếp phủ nhận suy đoán trong lòng cô tôi chưa từng nhìn thấy con chim nào. Lại một cơn gió thổi tới, phất qua hàng cây tuyết tùng hai bên đường, nhất thời phát sinh âm thanh rì rào sàn sạt do cành cây gây nên. Lắng nghe âm thanh do gió tạo ra triệu ly nông chậm rãi cao mày, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, mãi cho đến tận khi ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào bóng dâm do tán cây tuyết tùng tạo ra, hàng hàng bóng dài in trên đường mòn uốn éo theo gió. Rõ ràng ánh mặt trời vừa phải, nhưng cô chợt thấy lạnh sống lưng. Triệu Ly Nông đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay của người bên cạnh. Diệp Trường Minh không hiểu nhướng mày, cúi đầu nhìn bàn tay trên cổ tay mình. Triệu Ly Nông nhích lại gần Diệp Trường Minh một chút nhưng lực trên tay không hề buông lỏng, tôi muốn quay về trại đóng quân. Hai người đến gần, Diệp Trường Minh hơi cục mắt xuống, bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông. Đôi mắt cô tỉnh táo sạch sẽ, chỉ là đang nghiêm túc nhìn anh. Diệp Trường Minh bất động thanh sắc, sau đó rút cánh tay ra thay vào đó đảo ngực nắm lấy cổ tay của Triệu Ly Nông, dẫn cô trở lại theo ý của cô. Hai người sắc mặt bình thường, nhưng bước chân so với lúc tới nhanh hơn rất nhiều. Triệu Ly Nông gần như dán sát vào người Diệp Trường Minh, dựa vào tư thế này, cô dùng khuỷu tay hơi đụng vào người anh, khi Diệp Trường Minh nhìn sang, cô cúi đầu nhìn vào tay mình. Diệp Trường Minh nhìn theo ánh mắt của cô thấy Triệu Ly Nông âm thầm rũi ra một ngón tay, chỉ vào con đường nhỏ trống không. Không còn một thứ nữa trên đường. Cái bóng, bóng hàng cây tuyết tùng hai bên đường nương theo ánh nắng đổ xuống mặt đường, bị kéo dài mảnh mai, khi có gió thì bóng lay động, khi không có gió thì tự động lay động. Mỗi cây thậm chí rung truyền ở cùng một tần số. Những cái cây này có vấn đề. Hai người yên lặng bước nhanh đi đến chiếc xe địa hình, Diệp Trường Minh mở cửa xe phụ lái, để triệu ly nông vào, sau đó anh đi vòng qua phía trước chiếc xe ngồi vào ghế lái. Tôi muốn xem video tuần tra của máy bay không người lái tối qua sau khi bước vào Triệu Ly Nông nghiêng đầu, nói. Diệp Trường Minh đã gửi cho cô video tuần tra đêm qua của Điền Tề Thiếu, ngay lập tức khởi động xe, lái về nơi đóng quân. Giáng dấp của hàng cây tuyết tùng hai bên đường vẫn là như cũ, không có chút dị thường nào, hai người như thường thuận lợi đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh co của ngôi làng. Triệu Ly Nông nhìn xuống trên màn hình quang não xem đoạn video tuần tra do máy bay không người lái ghi lại. Tối hôm qua, Điền Tề thiếu lần lượt bay vài chiếc máy bay không người lái xung quanh đây, những góc độ trên dưới khác nhau đều có Triệu Ly Nông đã chọn video chiếc máy bay không người lái bay cao nhất có thể quan sát được toàn bộ con đường làng. Triệu Ly Nông giơ tay tắt chế độ hồng ngoại của máy bay không người lái, chỉ có thể đơn thuần nhìn thấy hình ảnh bên dưới. Chiếc máy bay không người lái chậm chậm xẹt qua, có một chiếc máy bay không người lái khác bay thấp ở giữa con đường bên dưới nó. Trong đêm tối, ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng bạc chiếu xuống mặt đất, con đường ngoằn ngoèo xuyên qua ngôi làng, hàng cây tuyết tùng xanh đen ở hai bên đường cao lớn sừng sững đứng bất động, cành cây đung đưa theo gió. Cây tuyết tùng, trong video trông thấy mọi thứ đều rất bình thường, nhưng nếu quan sát khí phạm vi đung đưa của chúng, miễn là gió ngừng thổi, có thể thấy rằng tần suất lắc lư của những cây tuyết tùng này vẫn duy trì rất ổn định. Vào lúc này, triệu ly nông thông qua góc nhìn từ trên cao của máy bay không người lái, sinh ra một cảm giác kinh hoàng, những cây tuyết tùng cao to thẳng đứng này, giống như những con quái vật kỳ lạ đứng ở hai bên đường không thể diễn tả được bọn chúng đang sống, lặng lẽ nhìn xuống dò xét tất cả những người hoặc vật qua lại bên dưới. Triệu ly nông đã nhìn thấy những loài thực vật dị biến có thể di chuyển tấn công con người. Cây hoa quế dị biến cấp A ở Quế Sơn vài ngày trước có thể vung cảnh tấn công con người, thậm chí bộ rễ khổng lồ của nó còn có thể di chuyển nhẹ. Tuy nhiên, những hàng cây tuyết tùng uốn khúc quanh hai bên đường làng này lại khác chúng có hình dáng bình thường, không có gì bất thường, hiện tại tạm thời cũng không chủ động công kích con người, chỉ ở trong bóng tối giò xét tất cả tuy thời mà đồng. Triệu ly nông không nghĩ rằng những cây tuyết tùng này sẽ không tấn công con người, xuyên qua cửa kính xe chiếu hậu nhìn ra bên ngoài, tự dưng cô có thể cảm thấy bọn chúng chứa đầy một luồng tà ác không thể giải thích được. Mãi cho đến khi chiếc xe địa hình chạy ra khỏi con đường làng, cơn ớn lạnh quanh quần trong lòng mới dần lắng xuống. Triệu ly nông tắt màn hình đi, nhất thời có chút không nói nên lời. Nếu trước đây bản năng thực vật dị biến chỉ tấn công vật còn sống, vậy đây tính là loại gì? Bọn chúng có phải là có suy nghĩ hay không? Cô thậm chí không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa cô im lặng dựa lưng vào ghế. Diệp Trường Minh một đường lái xe trở về nơi đóng quân, vừa đến nơi lập tức dừng gấp ở bên ngoài, liếc nhìn triệu ly nông bên cạnh, sau đó mở cửa xuống xe, nhanh chóng vòng qua bên kia, mở cửa ghế phụ lái. Tại sao đội trưởng lại đích thân mở cửa cho tiểu triệu? Côn nhạc vừa ngồi xổm trong xe vận tài quân sự vừa chuyển vài món đồ tò mò nhìn sang bên kia. Bị thương hả? Chi Minh Nguyệt đoán. Cô ta vừa nói xong, ngụy Lệ và mấy người đồng đồng còn đang chọn đồ, lập tức buông đồ trên tay xuống, đi về phía chiếc xe địa hình bên kia. Học muội em bị thương ở đâu? ngụy Lệ lo lắng chạy đến trước mặt hỏi. Kết quả là Triệu Ly Nông đã bước ra khỏi ghế phụ lái mà không mất một sợi tóc. Bốn người vẻ mặt lo lắng chạy tới cứng đờ dừng lại. Cậu làm ra chuyện tốt thật cô nhạc ngậm kẹo quay nhảy xuống xe vận tài quân sự. Chi Minh Nguyệt nhún vai tôi chỉ suy luận theo logic mà thôi. Cô nghĩ sao? Diệp Trường Minh đứng đối diện hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông cúi đầu thấp giọng nói cây tuyết tùng trên đường làng có thể có ý thức. Hai người đều biết rất rõ, loại ý thức này không phải là ám chỉ bản năng tìm vật sống của thực vật dị biến, mà là giống với suy nghĩ của con người. Triệu Ly Nông đè nén lại mọi cảm xúc tôi còn phải quan sát thêm, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đã như vậy, vậy thì đi nghiên cứu bọn chúng Diệp Trường Minh nhìn cô kế hoạch lấy mẫu thực vật dị biến cấp B, tạm thời gác lại đi. Triệu ly nông ngước mắt lên, được, khi bốn người bên kia đi tới, Diệp Trường Minh đã buông tay đặt trên cửa phụ xuống, quay người đi mấy bước, gọi tất cả các đội viên tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh, tò mò hỏi, vừa rồi hai người đi đâu vậy? Ở lại quan sát triệu ly nông không giấu giếm mấy người họ, hàng cây tuyết tùng trên con đường xuyên qua ngôi làng hình như có vấn đề. Có vấn đề sao? Nghiêm tĩnh thủy cao mày nhớ lại, trông chúng rất bình thường. Mặc dù một số loài thực vật đột ngột dị biến nhưng vẫn có dấu hiệu. Thần cây không có biến hóa, nhưng tổng thể có thể có tồn tại ý thức triệu ly nông ném ra một quả bom nặng cân. Một bên khác, Diệp Trường Minh nói với các đội viên trong đội cảm giác bị dò xét xung quanh yêu cầu bọn họ chuẩn bị đối kháng. Bị theo dõi, nghe đội trưởng nói như vậy, Chi Minh Nguyệt lập tức nhớ tới cảm giác ngày hôm qua khi đi tới tháp tín hiệu, đội trưởng em cũng từng có cảm giác này. Diệp Trường Minh đột nhiên nhìn cô ta, là hôm nay đi qua con đường làng kia sao? Chị Minh Nguyệt lắc đầu, đó là trên sườn đồi xung quanh tháp tín hiệu, nhưng cảm giác bị theo dõi nhanh chóng biến mất, em nghĩ rằng đó là do dây leo dị biến cấp C gây ra. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc. Diệp Trường Minh quay người, nhìn mấy vị cán bộ chồng trọt đang đứng nói chuyện cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng, triệu ly nông. Triệu Ly Nông nghe được tiếng thì nhìn lại, sau đó cùng đám người Hà Nguyệt Sinh đi về phía anh. Chi Minh Nguyệt cẩn thận giải thích với mọi người những gì đã xảy ra với cô ta ngày hôm qua. Quay đầu lại chị nhìn thấy cái gì? Triệu Ly Nông hỏi cô ta. Chi Minh Nguyệt cau mày nhớ lại dây leo dị biến cấp C, Đồng Hưng ở trên cao đã bắn nó. Ngoại trừ dây leo dị biến, đằng sau chị còn có gì nữa? Cây cối hả? Chi Minh Nguyệt do dự cùng loại cây với cây trên đường làng. Triệu Ly Nông cho cô ta xem video tuần tra bằng máy bay không người lái, có phải cây tuyết tùng không? Đúng vậy, là cây tuyết tùng Chi Minh Nguyệt nhìn vào video, nói chắc chắn. Triệu Ly Nông đối diện với ánh mắt của Diệp Trường Minh chậm rãi nói, có thể nhìn thấy cây tuyết tùng ở khắp nơi. Nếu cây tuyết tùng thật sự có ý thức nghiêm tĩnh tùy theo dòng suy nghĩ nhanh nhất, nói với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần chúng ta bước vào phạm vị của cây tuyết tùng thì sẽ bị theo dõi sao? Nhưng cây tuyết tùng cũng chỉ là một loại cây cối bình thường, cho dù có ý thức cũng không làm gì được chúng ta đồng đồng kinh ngạc nói, những cây này cũng không cao. Hàng cây tuyết tùng hai bên đường bất quá chỉ cao 6, 7 mét thật sự không tính là quá cao. hà Nguyệt sinh cúi đầu lầm bẩm e rằng chỉ mới bắt đầu thôi. Có lẽ là do cảm nhận được bầu không khí không đúng, nên con gà con trong túi ngụy Lệ cũng không thể ngồi yên, dẫy ruộng muốn trốn ra, nhưng đã bị ngụy Lệ đè đầu xuống. Kế hoạch lấy mẫu thực vật dị biến cấp bê tạm thời gác lại, nhưng đám người Diệp Trường Minh dự định buổi chiều sau khi nghỉ ngơi xong sẽ lại quay lại con đường mòn trong ngôi làng. Không biết có phải tâm lý dự đoán trước hay không khi mọi người đi qua con đường mòn này, đột nhiên cảm thấy âm u không ít. Theo kế hoạch của họ, mấy vị cán bộ trồng trọt đều đứng đợi ở lối ra khỏi làng, khi cô nhạc lái một chiếc xe bán tại địa hình đến một góc Diệp Trường Minh bất ngờ nổ súng bắn một cây tuyết tùng ở bên đường. Bọn họ tấn công tuyết tùng trước để xem chúng phản ứng như thế nào. Triệu ly nông và những người khác đứng ở lối ra nhìn vào màn hình quang não do máy bay không người lái chiếu đến. Tốc độ khô héo của cái cây này còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Đây là một cái cây bình thường nghiêm tĩnh thủy nhìn cây tuyết tùng khô héo, lắc đầu, nói tốc độ khô héo quá nhanh, nó không giống như một loại thực vật dị biến. Thậm chí không thấy sự phản kháng nào không chịu ly nông quay đầu nói với điền tề thiếu bên cạnh phóng lại gần trước mặt cây tuyết tùng tôi muốn nhìn rõ cây tuyết tùng phía trước điền tề thiếu theo lời kéo máy bay không người lái lại gần bên trái cây tuyết tùng khô héo để triệu ly nông có thể nhìn rõ hơn cũng héo rồi đồng đồng đứng cạnh điền tề thiếu bên kia trợn to hai mắt cây tuyết tùng cũng có dấu hiệu khô héo phải không mấy người nhìn kỹ một chút quả nhiên nhìn thấy cây tuyết tùng bên cạnh khô héo chỉ là không giống cây tuyết tùng bị đạn bắn trúng trực tiếp tử vong Cây tuyết tùng phía sau triệu ly nông muốn máy bay không người lái chuyển hướng một lần nữa. Máy bay không người lái tiếp cận cây tuyết tùng phía sau, tìm thấy những dấu vết khô héo tương tự, đặc biệt là phần thân dưới, trong khi những chiếc lá phía trên không quá nghiêm trọng. Làm sao có thể, ngụy Lệ tham ló đầu, không phải khi nãy bắn trúng cây tuyết tùng ở giữa sao. Cho tôi mượn dùng một chút triệu ly nông trực tiếp vươn tay lấy bộ đàm trên vai của Điền Tề Tiếu Ấn canh nói chuyện với Diệp Trường Minh. Cô đứng trước chiếc xe địa hình thân hình gầy gò, nhưng lời nói vô cùng kiên định tôi muốn những mẫu tuyết tùng khô héo cùng với những mẫu tuyết tùng hai bên đường. Diệp Trường Minh nghiêng đầu nghe âm thanh từ bộ đàm dùng nắm tay gõ lên nóc xe côn nhạc quay lại chiếc xe bán tải địa hình phía xa nhanh chóng quay đầu trở lại diệp trường minh chẳng biết lúc nào đã nhảy xuống buồng sau anh lấy ống nuôi cấy ra một tay khác cầm thanh chùy thủ đi tới cây tuyết tùng khô héo lấy hàng mẫu lại lần lượt lấy mẫu ở hàng cây tuyết tùng hai bên trái phải cuối cùng nhét chúng trở lại thắt lưng đợi đến khi diệp trường minh đem hàng mẫu về mấy người triệu ly nông ngay lập tức tiến hành kiểm nghiệm tại chỗ hồi lâu sau trong đó có chất thuốc lưu lại mặc dù không nhiều nghiêm tĩnh tùy cao mày nhìn hàng mẫu có chút khó tin Đồng Đồng và Hà Nguyệt sinh ở một bên khác cũng tìm thấy có lượng nước thuốc lưu lại trong các mẫu. Tuy nhiên, hàng mẫu trong tay mấy người họ không có bản thể nào bị trúng đạn. Một lúc sau Chi Minh Nguyệt đứng trên nóc xe, nổ súng bắn vào cây tuyết tùng ở phía bên kia, nhưng tình thế lần này đã khác. Không còn là những cây hai bên trái phải, mà khi lấy cây tuyết tùng bị trúng đạn làm trung tâm, các cây hai bên nó lại héo rũ như mục nát. Mọi người đứng ở lối ra đều khiếp sở. Chuyện gì xảy ra vậy? Chi Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, tôi chỉ bắn chúng một cây tuyết tùng thôi. Là dễ cây triệu ly nông nhìn cây tuyết tùng ở hai bên đường xa xa, đột nhiên nói. Cái gì, Chi Minh Nguyệt nghe không rõ. Triệu ly nông chậm rãi nói, dễ của những tuyết tùng này nên được kết nối với nhau. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Diệp Trường Minh đã rút súng, bắn hai phát liên tiếp đánh chúng hai cây tuyết tùng lúc trước đã lấy mẫu. Cũng như hiệu ứng domino, những cây tuyết tùng bên con đường uốn lượn này toàn bộ đều khô héo. Tại sao vừa bắt đầu không khô héo toàn bộ? Nghiêm tĩnh thủy khó hiểu. Triệu ly nông đào lên thì sẽ biết. Các đội viên của đội số không mang theo sành công binh, bắt đầu đào dễ cây. Không phải bắt đầu lại từ đầu, mà là đào gần với những cây tuyết tùng khô héo do bị trúng đạn. Mọi người một đêm không ngủ, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng, những gốc cây tuyết tùng khô héo ở hai bên đường bị trúng đạn cuối cùng cũng được đào lên toàn bộ để lộ ra cả bộ rễ phía dưới. Đây là một loại dị biến mới sao? Đồng đồng nhìn chằm chằm rễ cây xoắn suýt kết nối lại với nhau thì hỏi. Ngoại trừ cây tuyết tùng bị khô héo trong lần bắn đầu tiên, rễ của nó cùng với rễ của cây tuyết tùng ở cả hai bên đường đã bị đứt đoạn, rễ của cây tuyết tùng ở phía bên kia đều được kết nối chặt chẽ với nhau. Nghiêm tĩnh tùy đứng ở giữa, nhìn những bộ rễ nối liền với nhau, rồi nhìn hai bộ rễ cây tuyết tùng duy nhất bị gãy trên mặt lộ ra vẻ bối rối, cô ấy không quên Chi Minh Nguyệt nói rằng cũng có cây tuyết tùng do thám ở chỗ tháp tín hiệu, nhưng khoảng cách hai nơi quá xa, không thể kết nối với nhau. Có thứ gì đó đã đào tàu triệu ly nông hầu như xuất phát từ trực giác nói. Những cây tuyết tùng này chỉ là những cây tuyết tùng bình thường có thứ gì đó đang thao túng bọn chúng, ở phát súng đầu tiên, đã có ý đồ tự cắt bỏ bộ rễ để cứu trợ, nhưng sau đó đã trực tiếp từ bỏ những cây tuyết tùng này, vì thế những bộ rễ cây tuyết tùng này vẫn còn kết nối lại với nhau, và bởi vì một viên đạn toàn bộ đã bị diệt vong. Gió đêm thổi qua các đội viên của đội số không vừa mới đào hố xong đã đổ một thân mồ hôi, khi nghe thấy những lời này của Triệu Ly Nông chẳng biết vì sao lại cảm thấy ớn lạnh cả người. Cái gì là có thứ gì đó đã đào tàu. Triệu ly nông đã chuyển chủ đề cô nhìn cây hoa gỗ lim ở bờ ruộng cách đó không xa tôi muốn đào cái cây đó. Em muốn chị ừm, ngụy Lệ không biết ở đâu móc ra một khẩu súng ở trước mặt triệu ly nông ra hiệu chỉ về phía cây hoa gỗ lim. Chỉ là muốn xem gốc rễ của nó có gì khác thường hay không thôi triệu ly nông cục mắt nói, mặc kệ có phải cùng một thế giới hay không, môi làng ở khâu thành này đã bị cô phá hủy. Cuối cùng, Diệp Trường Minh đã mang theo một vài đội viên ở xung quanh cây hoa gỗ lim bắt đầu đào lên. Dễ của cây này cực kỳ sâu, nhưng mới đào được chưa đến nửa thước triệu ly nông không nhịn được lùi về phía sau một bước rời ánh mắt. Chống không, không có hũ rượu năm đó do chính cô và sư huynh cùng trôn xuống. chương 77, cây tuyết tùng núi Thạch Hoàng. Hũ rượu trôn dưới góc cây hoa gỗ lim là loại thực cất có nồng độ được ủ từ ngũ cốc trong ruộng thí nghiệm của sư huynh. Hai người vốn định mang về nhà uống rượu, nhưng khi sắp tốt nghiệp, bọn họ một người là nghiên cứu sinh, một người học tiến sĩ, lần nữa rơi vào tay giáo sư. Sư muội rượu này anh cảm thấy không nên uống vẻ mặt giang tập phiền muộn nghĩ đến sau này sẽ bị giáo sư chỉnh cho thảm hại, loại rượu này cảm thấy vừa cay miệng vừa cay tâm. Nghĩ đến tham vọng thay đổi nghề nghiệp của mình, triệu ly nông không khỏi thở dài, để dành sau tốt nghiệp nữa thì uống. Hai người nhìn nhau, cuối cùng quyết định chôn rượu dưới gốc cây hoa gỗ lim kia, đào thật sâu, vừa đủ nửa mét. Ngày Niêm Phong Hũ rượu cũng được viết lên trên mặt hũ rượu bị Niêm Phong kín, còn viết tên của bọn họ trên đó, đợi đợi hai người tốt nghiệp thành công sẽ cùng đến Khâu Thành để mở nó. Thật không may, Triệu Ly nông đã không tốt nghiệp xuôn sẻ. Cô còn nhớ, vào ngày hoãn tốt nghiệp, sư huynh đặc biệt gọi điện đến, đắc ý cười vang mấy lần, nói mình đã thuận lợi tốt nghiệp, có thể đợi thêm một năm nữa mới đến khâu thành uống rượu với cô. Bây giờ, không có cơ hội nào cả. Tiểu triệu Hà Nguyệt sinh dơ tay đụng phải triệu ly nông đang xuất thần, cậu cho rằng thứ khống chế những cây tuyết tùng kia là thứ gì. Triệu ly nông giật mình tỉnh lại, cô đem ký ức giấu kỹ, vô thức ngón cái tay trái bóp lấy ngón trỏ của mình, nhưng lại vội buông ra. Nếu như có thể khống chế cây tuyết tùng, nó có lẽ có liên quan đến họ bách triệu ly nông chậm rãi nói, nó có thể là một thực vật thuộc họ bách dị biến, hoặc nó có thể là một động vật dưới lòng đất dị biến tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Cây tuyết tùng, bất kể là động vật dị biến hay là thực vật dị biến, phương hướng dị biến đều không cố định. Theo quan điểm của Triệu Ly Nông, thế giới này đang ở trong thời đại tiến hóa hỗn loạn, chỉ có con người là bị bỏ lại phía sau con người ở đây dường như bị thế giới vứt bỏ, chỉ có thể dựa vào chính mình để gian nan cầu sinh tồn trong các khe hở. Diệp Trường Minh ném cái xẻng công binh lên, hai tay trống xuống đất hơi dùng sức nhảy lên, liếc nhìn Triệu Ly Nông nói, chỉ là một cái cây bình thường. Anh cười bỏ chiếc găng tay bảo hộ đang đeo, lộ ra một đôi tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay dính đầy bùn đất màu vàng đen. Diệp Trường Minh cúi đầu, vỗ vỗ bụi đất trên đầu ngón tay, trên mờ u bàn tay có chút gân xanh, anh tiếp nhận lại đường đao từ Đỗ Bán Mai bên cạnh, sau đó nhìn về phía mấy người Triệu Ly Nông đang đứng xung quanh, những người khác vẫn ổn, nhưng Ngụy Lệ đã nhiều lần đánh ngáp. Anh thu hồi ánh mắt trời sắp sáng rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi. Mấy đội viên trong hố cũng bò ra ngoài. "Đội trưởng, có cần lấp cái hố này lại không?" Côn Nhạc hỏi. Bọn họ cố ý tránh đào dễ cây, mặc dù vẫn có một ít dễ cây bị gãy, nhưng cái cây vẫn đứng ở chỗ này, không có khuynh hướng dị biến. Dị sát đội mặc dù ra ngoài đối phó với thực vật dị biến, nhưng bọn họ cũng không phải biến thái, vừa nhìn thấy thực vật sẽ hủy diệt có đôi khi cũng sẽ bị vẻ đẹp của thực vật hoa cỏ bình thường bên ngoài căn cứ làm cho mê mẩn. Diệt Trường Minh nghe vậy thì nhìn triệu ly nông cô có muốn lấp lại không? Không có gì có thể lấp lại triệu ly nông nỗ lực không dừng lại nhiều vào cây hoa gỗ lim này, sợ bản thân lại rơi vào hồi ức. Hàng cây tuyết tùng ở hai bên đường quanh co trong làng đều khô héo, những cây tuyết tùng hai bên đường ở đoạn giữa đã bị đào lên. Đoàn người muốn trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi, nhưng cũng không lập tức rời đi. Đồng Hương tạm thời lắp đặt camera giám sát trên những cây tuyết tùng khô héo chưa bị đổ dạp hai bên đường, đề phòng sau khi họ rời đi sẽ xảy ra chuyện gì ở đây đoàn xe dừng lại mãi cho đến tận khi một đường thiết lập xong camera giám sát dọc đường mới trở về tới trại đóng quân. khi bọn họ về đến doanh trại trời đã sáng hẳn. một vài người vào lều trại để nghỉ ngơi, một nửa đội viên đội số không thì trực tiếp nằm xuống ngủ. triệu ly nông nghiêng đầu nhìn tấm bạt lều nơi đóng quân thật lâu vẫn không nhắm mắt tâm trạng khó có thể bình tĩnh lại. Cô vừa hy vọng có thể tìm được hũ rượu dưới cây hoa gỗ lim, để có thể chứng minh bản thân có liên quan với thế giới này đồng thời cũng không muốn nhìn thấy hũ rượu kia. Nếu là thế giới song song, người thân, bạn bè, giáo sư của cô ở thế giới ban đầu có lẽ vẫn còn sống khỏe mạnh, sống trong hoàn cảnh sóng êm gió lặng, chưa chắc không phải không hạnh phúc. Triệu ly nông không muốn nghĩ về nó nữa, vì vậy cô đành nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi, nhưng hai hàng cây tuyết tùng khô héo liên tục xuất hiện trong đầu cô. Cuối cùng, cô trước sau vẫn không ngủ được, chỉ có thể ngồi dậy, thả nhẹ bước chân rồi đi ra ngoài. Hà Nguyệt Sinh đang nằm ở phía đối diện của lối đi, nghe thấy âm thanh rất nhỏ thì mở mắt ra, nhìn triệu ly nông rời đi, lại yên tĩnh nhắm hai mắt lại. Triệu ly nông vén dèm lên, hơi nước từ dòng suối bên ngoài trộn lẫn với mùi cỏ xanh ùa vào mặt, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chim hót từ xa. Bên ngoài liều trại có hai đội viên đi tuần tra, Diệp Trường Minh ngồi bó gối ngủ gật bên tảng đá trước mặt đường đao dựa vào cánh tay phải của anh. Triệu ly nông còn chưa đến gần, anh đã quay đầu nhìn lại, ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, sau khi nhìn thấy là cô, sự sắc bén dần dần giảm đi. Không nghỉ ngơi sao, buổi chiều có thể đi đến tháp tín hiệu xem không? Triệu ly nông không quen nhìn xuống người khác, liền tìm chỗ ngồi gần đó ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người cách chừng 3-4 mét, tầm mắt cô rơi vào dòng suối chảy róc rách trước mặt nhưng mà có lẽ đã quá muộn. Nếu như là cùng một thứ, bọn họ sớm đã làm kinh động đến đối phương. Bên ngoài liều chạy một mảnh im lặng, ngay tại lúc triệu ly nông vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp lời, Diệp Trường Minh đột nhiên nói, cô nói có thể cùng với họ bách có quan hệ, núi Thạch Hoàng từng có một loại cây tuyết tùng dị biến cấp A, năm ngoái đã biến mất. Cái gì?" Triệu ly nông sửng sốt, chương 78, lời đồn dân gian. Triệu ly nông không biết về sự biến mất của thực vật dị biến cấp A. Cô không phải là thành viên cốt cán của viện nghiên cứu, cô gần như là một đứa con rơi bị đẩy ra bên ngoài, vì vậy không thể biết được thông tin quan trọng. Một loại thực vật dị biến cấp A đột nhiên biến mất ở núi Thạch Hoàng Diệp Trường Minh lặp lại, vẫn không tìm thấy được bất kỳ dấu vết gì. Triệu Ly Nông đã nhìn thấy thực vật dị biến cấp A, cô biết diện tích mà thực vật dị biến ở đẳng cấp này chiếm giữ lớn bao nhiêu cho dù khô héo tử vong, sau khi đổ xuống cũng tuyệt đối không thể tìm không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cô im lặng một lúc tiêu hóa thông tin đột ngột xuất hiện này. Núi Thạch Hoàng Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ tới nơi đến của Đan vân chính là núi Thạch Hoàng, cô quay đầu nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Đan tổ trưởng đang tìm kiếm dấu vết của tuyết tùng dị biến cấp A sao. Diệp Trường Minh không có lên tiếng, chỉ tựa vào tảng đá chợp mắt, nhưng giờ khắc trầm mặt này đã cho biết đáp án của anh. Thông tin này nhanh chóng chạy một vòng trong đầu triệu ly nông, cô vội vàng hỏi, chỉ có gốc cây tuyết tùng dị biến cấp A đã biến mất hay nơi khác cũng có thực vật dị biến cấp A biến mất. Tay Diệp Trường Minh đặt lên đầu gối hơi giật giật, khẽ mở mắt ra nhìn cô quả nhiên phản ứng thật sự rất nhanh. Anh giờ ngón tay chỉ lên trời, nơi này từng có cây mặt người dị biến cấp A. Vì an toàn thời điểm khi đội số không đóng quân cố ý tránh đi khu vực cắm rễ của cây mặt người Đã từng có nhưng bây giờ không thấy Triệu Ly Nông đã có câu trả lời ánh mắt cô rơi xuống dòng suối cách đó không xa Ánh mặt trời rát một lớp vàng lên dòng suối Thật lâu sau cô mới lên tiếng tôi muốn xác nhận tin tức này với Đan Tổ trưởng Diệp Trường Minh không ngăn cản anh nhìn cô đứng dậy bước sang một bên Triệu Ly Nông bật quang não liên lạc với Đan Vân Tiểu Triệu Tâm tình của Đan Vân có vẻ rất tốt nghe nói cháu đã đưa ra một đề xuất với bệnh viện quân đội nghiêm thắng biến thậm chí còn xin một xe vật thư tiếp tế cho các cháu. Đám người Lý Trân Trương kia đều nghĩ rằng nghiêm thắng biến đã đẩy triệu ly nông ra làm biên ngắm, vài lần muốn ra tay động thủ kết quả đã bị đội số không phá hoại, những thủ vệ quân được biệt phái đi còn bị thương nặng trở về căn cứ Trung ương. Nhìn thấy sắc mặt của hai người kia đen như đáy nổi tâm tình của Đan Vân rất tốt. Hôm qua, nghiên cứu viên cao cấp đã có một cuộc họp thường kỳ, Đan Vân cũng nghe thấy người hiếm khi lên tiếng như anh rể của bà, lại phá lệ nhắc đến Triệu Ly Nông, bà nhất thời cũng cảm thấy vinh dự, không hổ là tổ viên của tổ mình. Tổ trưởng Triệu Ly Nông thông báo cho Đan Vân về tình hình cây tuyết tùng ở khâu thành, sau đó hỏi cây tuyết tùng dị biến cấp A ở núi Thạch Hoàng đã biến mất chuyện này có quan hệ gì với cây tuyết tùng ở khâu thành không? Đan Vân nghe được sự dị thường của cây tuyết tùng ở khâu thành đầu tiên là sừng sốt lại nghe được nửa câu sau của triệu ly nông, bà không hỏi tại sao triệu ly nông lại biết chuyện này, nhưng đại khái cũng đoán được ý tứ của triệu ly nông. Mặt bà đầy kinh ngạc hỏi tiểu triệu cháu có biết núi thạch hoàng cách khâu thành bao xa không? Hai bên không thể liên quan với nhau, khâu thành ở nơi xa nhất của phía tây nam. Bốn mùa đều như xuân, cây cối tây tốt trùng loại đa dạng nhưng núi Thạch Hoàng ở gần phía Bắc, đừng nói cách nhau, mười vạn tám ngàn dặm có gần tới hai nghìn km. Cháu biết triệu ly nông nghiêm túc nhìn đan vân ở phía đối diện của màn hình quang não tổ trưởng, nếu như dị biến được coi là tiến hóa, những thực vật dị biến này có thể sẽ mở ra một cuộc tiến hóa thứ hai. Giả thiết thế giới này là một quần xã sinh vật lớn, chỉ xét từ góc độ thời gian, quần xã sinh vật này đang trải qua quá trình diễn thế nhanh chóng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không có trật tự. Triệu Ly Nông đã từng nghe một câu nói ở một ngôi làng miền núi tôn thờ cây thiêng, cây cùng loài có mối quan hệ với nhau, bọn chúng có cùng nguồn gốc thủy tổ, nếu một cây có đủ sức mạnh vượt xa các loại cây cối khác có thể kế thừa sức mạnh của thủy tổ, sẽ có thể hiệu lệnh cây cối. Đây chỉ là tin đồn trong dân gian. Nhưng uy lực của thực vật dị biến cấp A có thể thấy được từ việc con người chưa bao giờ thật sự tiêu diệt được một thực vật dị biến cấp A nào. Nếu như bộ rễ của cây tuyết tùng dị biến cấp A thật sự có thể sử dụng một số phương pháp để liên lạc với những tuyết tùng này ở khâu thành, thì sau khi rễ của bọn chúng được kết nối có thể sẽ khống chế được bọn chúng. Triệu ly nông không hoàn toàn xác nhận liệu chỉ có vấn đề với cây tuyết tùng ở khâu thành hay không, nhưng bất kỳ cuộc nghiên cứu nào vừa mới bắt đầu cũng cần đưa ra những giả thiết táo bảo. Đúng là không thể tìm thấy tuyết tùng dị biến cấp A trên núi Thạch Hoàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tuyết thùng ở khâu thành có liên quan đến nó nếu cháu nói rằng nó có liên quan đến cây mặt người dị biến cấp A ở khâu thành thì có lẽ đáng tin hơn Đan Vân lắc đầu tuy nhiên, có lẽ cháu đã nói đúng về sự tiến hóa lần thứ hai này gần đây. Một số thực vật dị biến cấp B trên núi Thạch Hoàng đang cạnh tranh với nhau, thậm chí còn có hiện tượng của dung hợp khá giống với tình huống các cháu đã gặp ở Quế Sơn theo báo cáo từ các căn cứ khác nhau, tình huống tương tự dường như cũng đã phát sinh ở thực vật dị biến cấp thấp. Triệu ly nông cẩn thận lắng nghe những gì Đan Vân nói, trầm ngâm. Ngay cả thực vật trong thế giới bình thường cũng sẽ cạnh tranh với nhau để giành môi trường sống thích hợp. Chỉ có điều thực vật không thể chạy nên nhiều lần cuộc cạnh tranh này sẽ sử dụng sự trợ giúp của các loài động vật côn trùng khác nhau, nó sẽ được tiến hành một cách âm thầm. Ban đầu, các loài thực vật dị biến chủ yếu thay đổi thành một loài thực vật đơn lẻ, không tương thích với các loài thực vật xung quanh, nhưng hiện tại chúng đã phát sinh sự cạnh tranh, hợp nhất với nhau. Đúng như cô nghĩ quá trình tiến hóa lại bắt đầu lần thứ hai. Tiểu triệu đan vân nghiêm túc nhìn triệu ly nông cháu ở khâu thành, bên cạnh còn có đội số không, đây là cơ hội tốt để đi lên viện nghiên cứu nông học chỉ dựa vào thành quả nghiên cứu, năm đó nghiêm thắng biến chính là dựa vào thành tích nghiên cứu của bản thân mới có thể đi tới trình độ hôm nay. Tuy nhiên, những thành quả nghiên cứu kia đều là do nghiêm thắng biến ở bên ngoài căn cứ từ cõi chết thoát trở về mới nghiên cứu được, ông ta cũng được lợi từ việc có một thủ vệ quân xuất sắc đáng tiếc. Đáng tiếc, đúng rồi Đan Vân nhớ tới một chuyện khác, gần đây Chu Thiên Lý đang bận rộn với các sinh viên của căn cứ nông học số 9, ông ấy đã đến bức tường trắng kia để điều tra, tạm thời không phát hiện ra sự bất thường nào. Triệu Ly Nông nghe vậy thì cao mày, Chu Thiên Lệ đã bố trí camera giám sát bên trong bức tường trắng, có vấn đề gì cũng có thể phát hiện ra cho nên cháu không cần lo lắng Đan Vân nói, nhìn về phía sau Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ đâu? Triệu Ly Nông trả lời, đang nghỉ ngơi, thấy Ngụy Lệ không ở đó. Đan Vân thoải mái nói, đừng để con bé mở miệng, con bé mà mở miệng một cái, bình khí xui xèo sẽ bị dò gì. Triệu Ly nông cúi đầu ho khan một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn còn tốt lắm mà. Sau khi cắt liên lạc cô xoay người lại, cũng không cùng Diệp Trường Minh nói chuyện nữa, cũng không đi vào nghỉ ngơi cô chỉ ngồi bên ngoài bức rèm lều chảy, lặng lẽ nhìn dòng suối cách đó không xa, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ nổi lên. Khi Ngụy Lệ và những người khác duỗi eo đi ra khỏi lều trại thì đã 3 giờ chiều, tất cả các đội viên của dị sát đội đã nghỉ ngơi xong. Học muội, Ngụy Lệ vén màn lên, thấy Triệu Ly Nông đang dựa trên cửa lều trại ngủ thì bị giật một cái, sau đó cô ấy thận trọng gión rén bước ra ngoài, dùng tay ra hiệu những người phía sau đi nhẹ lại. Hà Nguyệt Sinh lắc đầu tặc lưỡi, an ổn ngủ bên trong không ngủ, lại đi ra ngoài ngủ đi. Đồng đồng thò đầu ra ngoài nhìn một chút, sau đó xoay người vào cầm lấy một chiếc ô từ bên trong đi ra chuẩn bị mở ra giúp triệu ly nông ngăn ánh sáng loa mắt. Nghiêm tĩnh thủy từ phía sau đi ra, tầm mắt rơi vào cuốn sổ trong tay triệu ly nông, kinh ngạc nói cậu ấy học khi chúng ta đi ngủ sao. Xưa này chỉ có nghiêm nỗ lực khiến người khác lăn theo, không nghĩ tới một ngày mình lại bị lăn trở lại. Bốn người tụ tập lại một chỗ ánh sáng trên đầu đều bị ô che khuất hoàn toàn, triệu ly nông khó có thể không tỉnh lại cô mở mắt ra nhìn bốn cái đầu nhô tới ngạc nhiên hỏi có việc gì vậy đồng đồng là người đầu tiên ngoan ngoãn lắc đầu lộ ra hai lúm đồng tiền tôi cầm ô cho cậu hà nguyệt sinh tay trắng lập tức nhìn sang tay của đồng đồng bên cạnh tôi xem đồng đồng đang cầm ô cho cậu chị xem hà nguyệt sinh đang xem đồng đồng cầm ô cho em ngụy lệ cười khúc khích hai tiếng nhanh chóng tiếp sức nghiêm tĩnh thủy một đám ấu chỉ Nghiêm tĩnh Thủy vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị nói với Triệu Ly Nông, lần sau học bài, nhớ gọi tôi học chung với chính mình thức khuya cũng rất giỏi, nhất định có thể học được. Triệu Ly Nông nhìn theo ánh mắt của nghiêm tĩnh Thủy đến cuốn sổ trong tay, mỉm cười, tôi nhớ rồi. Thấy cô đứng dậy, đồng đồng cất ô đi vừa mới thu ô lại, một hạt mưa to bằng hạt đậu rơi chúng tay Triệu Ly Nông, cô ngẩn đầu lên thì phát hiện trời bắt đầu mưa. Qua wow, trời mưa rồi ngụy Lệ lập tức thò tay lấy con gà con trong túi ra tiểu lệ, em sẽ ướt sũng mất. Tiểu Hoàng kê đứng trên lòng bàn tay Ngụy Lệ cũng không kêu líu ra líu díu, chỉ là lặng lẽ hướng về túi phân thải ra vài cục phân gà. Ngoái, Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh người thấy mùi phân gà mới thải ra, liền bị đả kích nghiêm trọng, nhanh chóng tránh xa khỏi Ngụy Lệ. Ba người Triệu Ly Nông cũng nhanh chóng rút lui, đồng đồng thậm chí còn dơ ô lên không che trên đầu bọn họ mà ngăn cách giữa mình với Ngụy Lệ. Ngụy Lệ. Bên ngoài liều trại đội viên đội số không đều tự động kéo mái hiên lên, nơi đóng quân ở địa thế rất cao cho dù cách đó không xa có một con suối, trừ khi trời mưa to liên tiếp trong mấy ngày, nếu không cũng sẽ không bị ngập nước. Sau khi tạnh mưa, sẽ đi tháp tín hiệu Diệp Trường Minh nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại liền nhìn thấy đám người triệu ly nông. Mấy người họ đương nhiên đồng ý, ngụy Lệ thông thảo xử lý túi phân của tiểu lệ xong, lại buộc một sợi dây dài màu đỏ quanh cổ nó. Sau đó thả nó xuống, đầu còn lại buộc vào rèm cửa lớn, để cho nó tùy ý đi lại. Cây cối sẽ sinh trưởng sau cơn mưa có thể hay không Ngụy Lệ nhưng người định bắt chuyện. Nghiêm Tĩnh Thủy là người ở gần Ngụy Lệ nhất, cũng là người đầu tiên lấy tay bịt miệng Ngụy Lệ. "Ngụy Lệ, ngô ngô." Nói thầm trong lòng đi, đừng nói ra miệng, Nghiêm Tĩnh Thủy bây giờ chỉ muốn có một môi trường học tập yên tĩnh, không muốn gặp phải bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Ngụy Lệ gật đầu liên tục biểu thị đã biết, sau đó Nghiêm Tĩnh Thủy buông tay ta Không nói thì không nói ngụy Lệ biểu môi, suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng chị không nhịn được. Đồng Đồng ân cần đề nghị, học tỷ nếu thật sự không nhịn được chị có thể dùng băng keo bịt miệng lại là có thể nhịn được. Hà Nguyệt sinh ở đối diện đột nhiên nhớ tới Đồng Đồng đã đề nghị mình nôn vào mặt nạ phòng độc. Không biết vì sao kiến nghị của Đồng Đồng luôn có cảm giác thiếu thực tế, không đáng tin cậy Những hạt mưa to rơi xuống tán cây phát ra tiếng kêu lục bộp hơi nước bốc lên, sinh ra một tia ớn lạnh dù sao vẫn là tháng 2 cho dù là ở khâu thành cũng không nóng đến mức có thể mặc áo ngắn tay. Mọi người đốt lửa, ngồi quây quần bên nhau, thỉnh thoảng có tiếng lách tách từ trong ngọn lửa phát ra. Một lúc sau, Ngụy Lệ rốt cuộc nhịn không được nói anh họ em muốn ăn gà nướng. Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn cô ấy em có thể nướng con tiểu hoàng cây kia. Ngụy Lệ quay đầu liếc mắt xình sang tiểu lệ, nó đang cong cái mông lên cúi đất mổ run, lập tức lắp đầu, nó nhỏ quá, nhổ lông xong không đủ nhét kẽ răng. Nghĩ về thời gian sau này, Ngụy Lệ trực tiếp đòi linh tinh a tôi muốn ăn gà. Gà đóng hộp cũng được, món nào có dính đến chữ gà trên đó cũng được, bên ngoài toàn bộ doanh trải, ngoại trừ tiếng mưa rơi, chỉ có âm thanh của mình cô ấy. Gần đây hẳn là con nấm mỏng gà vàng và nấm linh chi gà da đen triệu ly nông không nhịn được nói. Cô nhớ ở Khâu Thành khắp nơi đều có rất nhiều loại nấm có thể hái ăn được. Ngụy Lệ đang nằm lăn lộn dưới đất lập tức ngồi dậy, thật sao? Chương 79, gân mạch của đất, cơn mưa này kéo dài vượt quá sự liệu của mọi người. Mãi đến 5 giờ chiều, mưa cuối cùng cũng đã ngừng, không khí đầy hơi ẩm ướt, bùn đất dưới chân lầy lội. Mấy người họ không có máy xúc đất chuyên nghiệp, loại thời tiết này cũng không thích hợp đào cây tuyết tùng đã từng dò xét chi minh nguyệt ở tháp tín hiệu chỉ có thể đợi đất ẩm ướt hơi khô giáo một chút rồi mới đi. Nhưng bất quá vẫn có thể đi hái nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen. Nấm mồng gà, nấm linh chi gà da đen, đối diện với con suối bên kia là một khu rừng nhỏ hoang vu, phía dưới ẩm thấp mục nát các loại nấm rất dễ sinh sôi. Mặc dù trước đây bọn họ vừa mới động phải phisarum polycephalum dị biến cấp A cách đây không lâu, nhưng vẫn có một số khác biệt về hình dạng giữa khuẩn thể nấm nhầy và nấm đã thành hình. Vì vậy đội số không được phái dẫn theo mấy vị cán bộ trồng trọt này băng qua con suối nhỏ, đi về phía khu rừng nhỏ hoang dã kia, máy bay không người lái lơ lửng trên đầu, luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Ngụy Lệ là người vui nhất, mặc dù không được ăn thịt gà, nhưng bây giờ có thể đi hái nấm mỏng gà màu vàng và nấm linh chi gà da đen cũng vui sướng vô cùng. Rừng hoang như thế này chắc cũng không có gì. Xuyệt Ngụy Lệ còn chưa nói hết câu, những người phía trước đang cắm cúi tìm nấm đều quay đầu lại dơ ngón tay lên xuyệt với cô ấy. Bất quá trong mười mấy ngày qua từ căn cứ trung ương đến khâu thành uy lực của bình khí xui xẻo đã sớm truyền khắp đội số 0. Ngụy Lệ ngoan ngoãn im lặng, giả vờ làm một cái khóa kéo quanh miệng mình. Không phải tất cả các cây nấm đều có thể nhìn thấy được ngay, một số bị chặn bởi lá úa trên mặt đất chỉ có khi đẩy lá úa ra thì mới có thể nhìn thấy nấm phía dưới. Triệu Ly Nông đã nói trước với mọi người về hình dáng của hai loại nấm, nhưng khi thật sự bước vào thực hành, những người này mắt như bị quáng chỉ cần là màu vàng hay màu đen đều hái hết. Nghe nói màu sắc của nấm càng rực rỡ thì càng độc đồng đồng đi theo triệu ly nông, kho người hái một gốc nấm dày màu trắng, ly nông, cậu xem cái này đi, có ăn được không? Triệu ly nông đưa tay nhận lấy, ném nó xuống đất dùng chân đạp nát, đây là nấm ô tán trắng, kịch độc. Nấm ô tán trắng, đồng đồng, cô ấy lập tức rút tay về, dùng sức lau vào mép quần. Ở khâu thành có rất nhiều chủng loại nấm, sở dĩ triệu ly nông có thể phân biệt được chúng không chỉ nhờ đọc sách xem video mà còn là kinh nghiệm mà cô có được sau khi cùng dân trong làng lên núi hái nấm. Đôi khi cô cũng bị trúng độc cũng đã đến bệnh viện mấy lần, may mắn là bệnh viện ở khâu thành quanh năm có nhiều kinh nghiệm tiếp nhận những bệnh nhân như vậy. Chết tiệt, Hà Nguyệt Sinh ở phía trước đang vùi đầu hái nấm, đột nhiên đứng dậy hất tay, khiến tất cả mọi người giật mình, vài đội viên của đội số không đã rút súng ra. Diệp Trường Minh đứng trên núi chờ đợi, cũng không đi theo mấy người họ hái nấm, để phòng có thực vật dị biến xuất hiện. Trong suốt thời gian đó, từ đầu đến cuối, hai tay anh không chút cử động Diệp Trường Minh không quan sát phản ứng những người khác để phán đoán liệu có thực vật dị biến xuất hiện hay không. Không có chuyện gì, không có chuyện gì Hà Nguyệt Sinh vỗ đồ trên tay xuống, vội vàng giải thích tôi chỉ nhìn thấy mối xung quanh đám nấm này. Một đàn mối bay ra như ong vỡ tổ cầu còn tưởng rằng có chuyện không ổn. Có nấm linh chi gà da đen nhất định phải có tổ mối triệu ly nông ở phía sau giải thích khi mối xây tổ, chúng sẽ truyền vi khuẩn cho nấm linh chi gà da đen, mà nấm linh chi gà da đen sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho mối mọt. Trong tự nhiên, nhiều loài thực vật sử dụng lợi thế của mình để thu hút côn trùng hoặc động vật, để chúng có thể truyền phấn hoa cho mình, với mục đích sinh sản. Đó là một nhận thức tiến hóa phổ biến, thực vật tiến hóa để đưa chính chúng vào trạng thái có lợi nhất mà động vật cũng tiến hóa để thích ứng với thực vật Triệu Ly nông đột nhiên nhớ đến video về những con mối dị biến, cô không biết tại sao những con mối đó lại dị biến. Nhóm người tiếp tục đi về phía trên để tìm kiếm nấm, ngụy Lệ trợn mắt lật đám lá úa lên, một tay cô vẫn cột sợi dây đỏ, đầu kia bục một con tiểu hoàng kê. Nhân lúc mọi người không chú ý, con tiểu hoàng kê bước hai bàn chân gà đi tới tới dưới góc cây, cúi đầu mổ những cây nấm ô tán trắng ló ra từ bên dưới. Cây nấm này lớn rất nhanh, tốc độ dị thường, nhưng đầu con gà con càng mổ càng nhanh hơn, mổ đến nỗi suýt chỉ thấy được cái bóng. Cây nấm vốn định phát triển nhanh chóng đã bị nó mổ đến thu nhỏ lại tiểu hoàng cây ăn sạch mặt trên tán ô cuối cùng há to miệng, đột nhiên cúi đầu xuống, cắn chặt tán ô, sau đó dẫm mạnh móng gà xuống đất dùng sức nhổ bật gốc cây nấm lên. Nó ngửa đầu lên, gian nan nuốt trường cây nấm vẫn đang nỗ lực sinh trường. Không ai chú ý đến góc này. Diệp Trường Minh lại nhìn về phía này mấy lần, chỉ thấy tiểu hoàng kê của Ngụy Lệ đang ngửa đầu đứng đó. Diệp Trường Minh, một mảnh rừng hoang nhỏ bị bọn họ lùng sụp qua một lượt, mỗi người đều hái được một túi nấm. Sau khi thuận lợi trở về, triệu ly nông dẫn theo mấy người hàng nguyệt sinh cùng ngồi canh nhau để nhận dạng mấy loại nấm này, sau đó chọn ra gần một nửa loại nấm kịch độc. Hầu hết chúng đều trông rất bình thường, không có gì lạ, giống như một loại nấm tốt nhưng thật sự kịch độc vô cùng. Vừa đúng tới thời gian làm bữa tối, mọi người rửa sạch xé nhỏ nấm cho vào nồi nấu nhừ, thêm chút gạo, một lúc sau cháo nấm đã chín, mỗi người chia nhau một ít. Ngụy Lệ vui vẻ ăn cháo nấm m gà và nấm linh chi gà da đen, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô ấy còn đem một ít nấm linh chi gà da đen đã xé, đút cho tiểu lệ đang đứng ngay ra ở dưới chân mình. Tiểu Lệ đều ăn bất cứ thứ gì, hôm nay lại không ăn, dựa vào giày của Ngụy Lệ, chỉ kêu lên tiếng chíp chíp. Ngụy Lệ không để ý, chỉ nghĩ rằng nó đã ăn no. Bên dòng suối nhỏ bị nó mổ đến mức không còn một ngọn cỏ nào. Tuy nhiên, gà đều có tật xấu này, khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất của căn cứ nông học số 9, một đàn gà cô ấy đã chạy ra ngoài, mổ hết hoa màu trên cánh đồng của học trưởng, cô ấy đã bồi thường rất nhiều điểm mới coi như giải quyết xong. Do trời mưa kế hoạch trước đó đã bị gác lại, mọi người vẫn ở trong trại đóng quân. Triệu Ly Nông nhìn vào camera giám sát ở hai bên đường làng, kể từ khi họ rời đi, nơi này lại chìm vào yên tĩnh, không có gì kỳ lạ xuất hiện. Đến đêm, mưa lại bắt đầu rơi. ngụy Lệ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, liền chạy vào lều trại nghỉ ngơi. Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm sang một bên, trò chuyện với cô nhạc. Nghiêm tĩnh Thủy không rời đi, mà ở bên cạnh Triệu Ly Nông, bật quang não lên học tập, thỉnh thoảng còn hỏi chút vấn đề. Đồng đồng ngồi ở bên kia, không biết từ đâu lấy ra tờ giấy cúi đầu gấp hoa hồng. Không biết qua bao lâu cả đồng đồng và Hà Nguyệt Sinh đều trở về lều trại nghỉ ngơi, mí mắt của nghiêm tĩnh Thủy trên dưới bắt đầu đánh vào nhau. Ngủ đi triệu ly nông cảm thấy bất đắc dĩ, giờ hai bàn tay trống không lên tôi đảm bảo sẽ không học. Nghiêm tĩnh Thủy cố gắng mở mắt ra, nhưng rất nhanh, dường như dính chặt lại với nhau, cuối cùng cô ấy chỉ có thể đồng ý tôi đi ngủ đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng nhau học. Sau khi mấy người đi vào hết, chỉ còn lại có triệu ly nông trên nóc lều dựng tránh mức có treo một bóng đèn, vì thế không tính là qua tối. Cô ngồi bên ngoài lều chạy, lít nhìn vài đội viên đội số không đang nằm hoặc dựa vào lêu nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt rơi vào khoảng không đen kịt tận hưởng sự tĩnh lặng trong chốc lát. Khoảng nửa giờ sau, một số đội viên đội số không mặc áo mưa đang tuần tra xung quanh vội vã quay lại thay phiên tuần tra, Diệp Trường Minh cũng ở trong số đó. Các đội viên đội số không đang nằm trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, Diệp Trường Minh nói với họ vài câu, dư quang quét tới triệu ly nông đang ở cửa, hơi cau mày không chút dấu vết, sau khi các đội viên trong đội rời đi anh mới nhấc chân chạy đến. Cô đi nghỉ ngơi đi ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi trên người triệu ly nông, tự hồ từ khi cây tuyết tùng trong làng xuất hiện dị thường, cô đã rơi vào trạng thái tự do hỗn loạn. Triệu ly nông có thể nhìn thấy nước mưa nhỏ giọt xuống góc áo mưa của anh, rất nhanh để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đất cô ngẩn đầu nhìn Diệp Trường Minh tôi muốn biết khâu thành có thực vật dị biến cấp A nào không. Những gì Đan Vân nói khi cô liên lạc với bà ngày hôm nay, cũng không hy vọng rằng triệu ly nông sẽ ở khâu thành 2 hoặc 3 tháng thì xong việc bà càng hy vọng rằng triệu ly nông có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đây. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới mở miệng, cây dướng dị biến cấp A ở phía tây bắc, cây liễu rũ dị biến cấp A ở phía đông, cây mặt người dị biến cấp A đã biến mất ở phía tây nam. Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể đã phát sinh một trận động đất. Đứng lên, Diệp Trường Minh phản ứng rất nhanh, kéo Triệu Ly Nông sắp ngã sang một bên, sau đó mở rèm để người bên trong đi ra. Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng nhanh nhất, đứng dậy ngay lập tức, từng người đi đánh thức người khác. Cái dương, Hà Nguyệt sinh nhắc nhở, nghiêm tĩnh Thủy lập tức xoay người đem tất cả đồ đặc trên bàn thí nghiệm bỏ vào cái dương, một tay cô cầm cái dương lớn tay còn lại cầm hai cái dương nhỏ rồi chạy ra ngoài. Đồng đồng vươn người dậy, nhanh chóng đưa tay đến tiếp nhận hai cái dương nhỏ. Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, thậm chí đứng vững cũng khó khăn, mấy người vội đỡ cọc sựng đứng của lều chạy để chui ra ngoài. Gò má của Triệu Ly nông sượt vào trên chiếc áo mưa ướt sũng của Diệp Trường Minh, quần áo của cô cũng ướt sũng, cô cao mày cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng một trận động đất khác nổi lên, ngược lại khiến cho cô ngã vào lồng ngực của Diệp Trường Minh. Độ dung chuyển này khiến cho chạy đóng quân dựa lưng vào núi đá gặp nguy hiểm ngay lập tức. Lên xe đi nhìn thấy bốn người trong lều chạy đi ra, Diệp Trường Minh bảo đội viên trở về lái xe anh kéo Triệu Ly nông đi ra ngoài, khi mặt đất rung chuyển anh mở cửa xe nhét cô vào trong. Sau khi xác nhận mọi người đã lên xe, Diệp Trường Minh ngồi vào ghế phụ lái, đi. Không kịp thu dọn thêm đồ đạc mặt đất xung chuyển dữ dội, vài chiếc xe địa hình bật đèn pha, dưới trời mưa ban đêm, bánh xe chạy qua một con suối, nhanh chóng tiến lên lái xe ra ngoài. Đoàn xe vừa mới rời đi chưa được vài phút một tảng đá lớn từ trên núi đá rơi xuống ẩm ẩm rơi chúng chạy đóng quân bên dưới. Ở phía bên kia Điền Tề Tiếu đã ngồi vào chiếc xe bán tại địa hình, điều khiển máy bay không người lái bay lên cao cố gắng xem xét đó là một trận động đất hay là do nguyên nhân gì khác. Mặc dù máy bay không người lái của anh ta không thấm nước nhưng do đêm tối, mưa lớn giản rụa khiến cho việc tiến lên trở nên khó khăn hơn. Phía tây bắc có một mảnh đất trống Diệp Trường Minh đang ngồi trong xe nhanh chóng mở bản đồ ra, khoanh một đường rồi gửi vào quang não của các đội viên khác. Có động đất sao? Ngụy Lệ hốt hoảng nhìn xung quanh, ngồi ở hàng sau không khỏi loạn trọng triệu ly nông ở bên cạnh kéo dây an toàn ra thắt cho cô ấy. Toàn thân triệu ly nông đều ướt súng, không phải do mưa xối vào mà là dấu vết ướt vài mảng lớn. Cũng may là trong trường hợp khẩn cấp, không ai chú ý đến điều này. Đó là cái gì? Chị Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, một tay nắm chặt không xe, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc mũ che mưa đã thuộc ra từ lâu, nhưng không có tâm tư chú ý đến trong đêm mưa có một cái bóng khổng lồ đông đưa uốn éo như quái vật máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu cuối cùng đã bay lên điểm cao nhất anh ta đã đồng bộ hóa video trên kênh tất cả các đội viên của đội số không đều có thể xem được đội trưởng trong bộ đàm truyền đến âm thanh mờ mịt của Điền Tề Tiếu chúng ta không thể đi về phía tây bắc Diệp Trường Minh đã nhìn thấy ở hướng tây bắc vô số dãng núi cao đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất giống như sợi gân mạch mọc ra từ trong lòng đất còn lăn tăn thật quái gở kinh tởm Máy bay không người lái lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía tây bắc những sợi gân mạch không ngừng nổi lên kia cuối cùng cũng lao về một hướng, đó là rắc. Máy bay không người lái đột nhiên vỡ vụt rơi xuống đất. chương 80 cây dướng dị biến cấp A. Máy bay không người lái rơi xuống đất trước khi thấu kính hồng ngoại vỡ nát hình ảnh trên quang não lập tức dừng lại, sau đó rơi vào túi đen. Là cây dướng dị biến cấp A. Điền tề thiếu lập tức hướng về phía bộ đàm hô lên. Vô số gân mạch nổi lên lăn tăn trên mặt đất đều đến từ cùng một phương hướng Tây Bắc trước khi chiếc máy bay không người lái rơi xuống, anh ta đã nhìn thấy nó. Phần cuối của gân mạch được kết nối với cây dưỡng dị biến cấp A. Có lẽ là bởi vì thời đầu dị biến, con người đã lợi dụng máy bay trực thăng phát ra các loại thủ đoạn công kích. Điều này khiến cho thực vật dị biến cấp A cực kỳ căm ghét máy bay trực thăng trên bầu trời, bao gồm cả máy bay không người lái có tần số đặc biệt. Một khi tới gần thực vật dị biến cấp A sẽ vươn cảnh ra để tấn công, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến máy bay không người lái không thể lấy mẫu được thường thì trước khi đến gần nó đã bị đập vỡ nát ngay cả khi lấy mẫu thành công cũng không thể bay trở ra. So ra khi các đội viên của dị sát đội đích thân đến đó, ngược lại tỷ lệ thành công lại cao hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, đôi khi máy bay không người lái cũng là phương thức để dụ dỗ thực vật dị biến tấn công tạo cơ hội cho các đội viên khác. Điền tề tiếu không từ bỏ việc dùng máy bay không người lái để trinh sát, khi chiếc xe địa hình rung lắc dữ dội, tay anh ta vẫn nhanh chóng di chuyển trên quang não để điều khiển ba chiếc máy bay không người lái, trong đó một máy bay không người lái cản ở phía trên nhanh chóng thu hồi lại, để lộ ra ống kính và thời gian giám sát trên đó. Trong đêm mưa đen kịt những cành cây dướng dị biến cấp A vươn ra cực dài, chúng dùng tư thế vạn vẹo mà điên cuồng vung vẩy, giống như vô số quái vật rũi ra xúc tu tìm kiếm con mồi thích hợp. Hồ Điền Tề Tiếu đồng thời nhìn vào một số vào các hình ảnh bị cắt trên quang não, đồng thời điều khiển ba chiếc máy bay không người lái tránh theo các hướng khác nhau, một trong số đó thậm chí còn sượt qua cành lá cây dướng để tránh công kích. Mọi người đi về phía đông nam giọng nói của Diệp Trường Minh phát ra từ bộ đàm anh kiểm tra con đường làng dẫn vào khâu thành trong trận động đất mạnh, mặt đường nứt toác, chẳng chịt khe ngang dọc bọn họ không thể quay lại chiếc xe bán tải địa hình lập tức quay đầu mặt đất rung chuyển chiếc xe lắc lư dữ dội Điền Tề thiếu được dây an toàn kéo lại nhiều lần anh ta không hề rời mắt khỏi màn hình quang não cho đến khi màn hình quang não đột nhiên nhấp nháy tín hiệu có vấn đề Điền tề tiếu nhanh chóng cúi xuống lấy bàn điều khiển dưới chân ra, chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay, lúc này, một đường gân mạch nhô lên mặt đất đột nhiên xuyên thủng mặt đất đó là dễ cây dướng, giống như một con chăn khổng lồ, bất ngờ hướng lên trên quất tới, đập vỡ một chiếc máy bay không người lái. Màn hình vừa được chuyển đổi sang bằng điều khiển lại chuyển sang màu đen, chỉ còn lại hai chiếc ở góc trên bên phải và góc dưới bên trái. Hai chiếc máy bay không người lái trên bầu trời đen vừa bay vừa xoay tròn cấp tốc, hoặc bay lên không chung, hoặc di chuyển ngang, cố gắng tránh gọng kìm trên dưới của cây dướng dị biến cấp A, nhưng cảnh cây dướng dị biến trên bầu trời quá rậm rạp, dễ của cây dướng dị biến bên dưới quá dài và thô. Ngay cả khi tay cầm điều khiển của điền tề tiếu được đẩy đến cực hạn, cánh của máy bay không người lái cọ sát vào một chiếc lá của cành cây dị biến trên bầu trời, một góc của cánh bị hư hại, mất thăng bằng, cuối cùng đập xuống đất lại bị dễ cây dướng chui khỏi mặt đất đập nát tan thành từng mảnh nhỏ. Chán của điền tề tiếu đầy mồ hôi lạnh hít một hơi thật sâu tập trung vào chiếc máy bay không người lái cuối cùng còn lại, bay lơ lửng phía trên đội số 0. Tháp tín hiệu bị hư, không thể liên lạc được nữa duy trì khoảng cách đừng tụt lại phía sau Lúc này, trên mấy chiếc xe của đội số 0, các đội viên nghe được giọng nói của kỹ sư thông tin đồng hương truyền từ bộ đàm đến. Không có tín hiệu liên lạc, mọi người chỉ còn lại bộ đàm với hạn chế khoảng cách. Cái quái gì vậy? Hai tay côn nhạc nắm chặt khung xe phía sau, miệng vừa lên tiếng thì tràn đầy nước mưa tháp tín hiệu không phải cách rất xa cây dướng dị biến đó sao? Khâu thành năm đó xây dựng mấy cây tháp tín hiệu giữa một số thực vật dị biến cấp A, chính là vì để không bị bọn chúng tấn công, nhưng sau đó do lâu dài không thu sửa, lại có những thực vật dị biến cấp thấp khá quấy dày, vì vậy nó mới bị hỏng. Tháp tín hiệu của đồng hưng tu sửa gần với cây mặt người dị biến cấp A nhất, cũng không ở trong phạm vi của cây dướng, hiện tại cây mặt người dị biến đã biến mất, sao có thể nói mất tín hiệu là liền mất. Đừng là nữa, chi Minh Nguyệt cố gắng dựng súng lên, nhắc nhở cô nhạc cẩn thận phía sau. Trong màn mưa đen kịt 5 chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng lao về phía trước với tốc độ cao, mặt đất thỉnh thoảng rung chuyển, mấy người triệu ly nông ở trong xe, đã sớm dơ tay lên giữ chặt tay vịn để không va vào xe. Cây dị biến này có phải là bị điên rồi không ngụy lệ hai tay nắm lấy tay vịn kinh ngạc kêu lên. Không ai biết câu trả lời. Máy bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh ở phía trước vang vọng truyền đến lời nhắc nhở của Điền Tề Tiếu có dễ cây trồi lên từ mặt đất ở hướng xe 10 giờ. Anh ta vừa nói xong, đội viên trên xe đã nhìn thấy mặt đất đột nhiên nứt ra, bộ rễ trắng khổng lồ hung hăng quất về phía bọn họ. Chát, liên tiếp 5 tiếng phanh gấp lần lượt vang lên, xuyên qua đêm mưa đen kịt. Đội viên phụ trách điều khiển xe đã bẻ lái sang phải rồi lùi xe cố tránh bộ rễ như con chăn sống của cây dướng. Tuy nhiên bộ rễ này quá dài, trực tiếp trúng một mảng lớn, vô số vết nứt xuất hiện trên kính chống đạn. Mẹ kiếp, đội viên không nhịn được mắng một câu. Xe của dị sát đội đều là loại hàng đầu, một mảnh kính cửa có thể chống lại sự tấn công của thực vật dị biến cấp B, hiện tại chỉ bị cây dướng dị biến cấp A đánh chúng một lần, đã bị nứt ra. Đây chỉ là bắt đầu. Hướng lúc 3 giờ, hướng lúc 7 giờ điền tề thiếu vẫn đang cảnh báo, có nhánh cây dị biến phía trên hướng 5 giờ. Mặt đất có dễ cây dị biến lan lộn, bầu trời có cành cây dị biến quét tới, đường đi của đội số không trong nháy mắt bị phong tỏa, tiếng phanh gấp không ngừng vang lên. Một vài đèn pha công suất cao trong đêm lâu dài không có tác dụng gì cần gạt nước trên cửa sổ phía trước xoay điên cuồng, không thể chống lại màn mưa hình thành trên cửa sổ tầm nhìn đường gần như bằng không. Giờ khắc này, chiếc máy bay không người lái đang bay lượn trên bầu trời tránh được đòn tấn công trở thành con mắt duy nhất của đội số 0. Xe số 3 chú ý hướng 9 giờ trên bầu trời phía trước có dễ cây dị biến. Điền tề tiếu khàn giọng nói, trong chiếc xe này chỉ có một đội viên của đội số 0, hơn nữa anh ta cũng là người điều khiển chính. Giảm tốc độ diệt trường Minh vội vàng rút súng ra ấn cửa sổ xe phụ lái, nghiêng nửa người trên ra tả hoa, hướng 9 giờ. Duy trì tốc độ đi tới phía trước tả hoa cũng từ ghế phụ lái thỏ người ra phía ngoài cửa sổ, dùng súng tấn công lên trên. Bang bang hai tiếng súng phát ra từ chiếc xe số 2 và chiếc xe số 4, lần lượt bắn vào gốc cây dị biến và cành cây dị biến hướng 9 giờ phía trên. Ngồi cho vững. Cùng lúc đó, đội viên lái chiếc xe số 3 hô một tiếng, đầu tiên đạp ga xuống tận cùng phía dưới, tránh đi cảnh lá khô héo khổng lồ từ trên cao rơi xuống, sau đó đạp phanh triệt để thay đổi phương hướng, muốn tách với rễ cây chui ở dưới mặt đất lên nhưng đã bị trúng đạn và khô trắng. Chiếc xe số 3 lập tức quay mắt 180 độ, đầu và đuôi xe trong nháy mắt lập tức đổi chỗ cho nhau. Vẫn chậm một bước. Đuôi chiếc xe bị lật vẫn đâm sầm vào đám rễ cây dướng khô trắng, trong đêm mưa, đám rễ khổng lồ màu trắng nhanh chóng chuyển sang màu vàng bị dập nát vương vãi khắp mặt đất. rễ trắng này mặc dù khô héo cũng cao hơn thân xe địa hình, đuôi xe đâm ngang, cả xe sóc này, nhất là đồng đồng ngồi ở hàng sau suýt chút nữa đâm sầm vào xe mấy lần, gần như không thể giữ tay vịn. Đội viên lái xe của xe số 3 không có thời gian để suy nghĩ, tiếp tục nhấn ga đến cùng, liều lĩnh lao về phía đông nam. Trong cuộc lần tránh vội vàng, đoàn xe buộc phải phân tán. Mưa xối xả, đêm còn sâu, dễ cây dướng dị biến trồi lên nền đất lăn lộn công kích đan sen công kích mấy chiếc xe địa hình nhanh chóng tránh né qua lại. Tăng tốc động vào, tả hoa nhìn về phía trước miến răng nghiến lợi quát. Có lẽ là bởi vì hai phát súng trước xe số 2 và xe số 4 đều là mục tiêu càng ngày càng có nhiều rễ cây dị biến trồi lên công kích bọn họ. Đồng hưng, độ bán mai ngồi ở hàng ghế sau của xe số 4. Họ cũng tháo dây an toàn, dùng súng trên tay bắn trả từ phía hai bên cửa sổ. Tấn công càng nhiều càng thu hút sự chú ý của cây dướng dị biến cấp A, càng nhiều dễ cây dưỡng dị biến điên cuồng quất tới. Giác, cửa kính sau xe bị một dễ cây dị biến cực lớn đánh nứt mắt thấy không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa tốc độ của xe địa hình đã đạt tới mức độ nhanh nhất. Độ bán máy trực tiếp trở về trong xe, kho người dơ chân chủ động đá vào kính cửa sổ phía sau, một hai lần liên tiếp nhiều lần cuối cùng làm vỡ kính xe. Đánh thôi, độ bán mai và đồng hương ở hàng sau giữ tay vịn trực tiếp các súng trên cửa sổ phía sau, thình thình khai súng quét sạch các cuộc tấn công đến từ phía sau trong khi tà hoa ở ghế phụ lái phụ trách tấn công các cảnh lá dị biến phía trước trên không chung. Chỉ là sự phối hợp có lão luyện đến đâu cũng không ngăn nổi dễ cây dướng lít nha lít nhít từ dưới mặt đất chui lên. Cẩn thận, không biết từ lúc nào dưới sàn xe nhô ra một dễ cây dướng thẳng đứng. Mạnh mẽ đâm thủng khung sàn xe của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng thậm chí trong nháy mắt còn lay động nâng cả chiếc xe lên. Chiếc rễ trắng khổng lồ đâm thẳng vào xe như một con rắn độc đội viên ngồi ở ghế lái đã không kịp né tránh mà cánh tay phải bị đâm xuyên qua, máu tươi như suối phun ra. Nhảy đi, tả hoa hét lớn, rút thanh chùy thù cắt đứt gốc dễ dị biến kia. Đồng Hưng và độ bán mai ở hàng sau lập tức nhảy xuống từ độ cao 2 mét, các đội viên ngồi ở ghế lái cũng nhịn đau rút tay ra, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, được Đồng Hưng kéo lại. Tả Hoa là người cuối cùng cũng nhảy ra khỏi chiếc xe địa hình đang lơ lửng, ngay khi anh ta nhảy xuống, một số rễ cây dày đặc dị biến đã tấn công, cuốn lấy chiếc xe địa hình trong vài giây đã nghiền nát nó. Tuy nhiên, sau khi nhảy xuống, các đội viên trong xe số 4 phát hiện ra rằng họ đã bị bao vây. Chiếc xe số 2 cũng đang bị tấn công không ít nhưng bởi vì có Diệp Trường Minh hỗ trợ còn có Côn Nhạc và Chi Minh Nguyệt ở gần đó hỗ trợ. Diệp Trường Minh mơ hồ nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe số 4 bị nghiền nát anh nghiêng mặt về phía bộ đàm nói trương Á Lập lái xe đến mang các cô ấy đi đi theo chiếc xe số 3. Trường Á Lập là đội viên lái chiếc xe số 1. Bộ đàm kêu bíp 2 tiếng, giọng nói của trương Á Lập vang lên, vâng, đội trưởng. 10 phút sau, một chiếc xe tiếp cận với chiếc xe số 2, hai chiếc xe đột ngột dừng lại. Xuống xe đi Diệp Trường Minh quay đầu nói với Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ ở hàng sau. Hai người nhanh chóng bước xuống và lên xe số 1. Chi Minh Nguyệt mở đường cho bọn họ Diệp Trường Minh mặt không biểu tình nhìn chiếc xe số 1 đi theo chiếc xe số 3 rời đi. Anh lập tức lên xe chiếc xe số 2 quay đầu lao thẳng về hướng mà các đội viên của chiếc xe số 4 đang bao vây. Triệu ly nông nắm lấy tay cầm, nhìn về cửa sổ phía sau, mưa rơi trên kính khiến tầm nhìn của cô bị mờ đi cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đèn hậu màu đỏ nhạt phía xa. Chiếc xe số 3 chạy đi rất xa, đã đi về phía đông nam, xa xa chiếc xe số 1 cũng đang theo sau, các đội viên ngồi trên ghế phụ lái chỉ lo công kích phía trước còn Chi Minh Nguyệt đã giải quyết tất cả các cuộc công kích phía sau. Vì để sàn xe không bị đánh lén, đội viên lái chiếc xe số 1 là Trương Á Lập đã liên tục lái theo lộ trình hình chữ S để tránh bị dễ khổng lồ dưới lòng đất tấn công. Không biết qua bao lâu Triệu Ly Nông không còn nghe thấy tiếng súng từ phía sau, cũng không cảm nhận được sự chấn động của những chiếc dễ cây dị biến khổng lồ trên mặt đất. Ra ngoài rồi đội viên đội số 0, ngồi trên ghế phụ lái chiếc xe số 1 cuối cùng cũng thu súng lại thở vào nhẹ nhõm. Vì hai cửa sổ ở hàng ghế đầu bị vỡ, mưa không ngừng ập vào, Ngụy Lệ và Triệu Ly Nông không mặc áo mưa nên sớm đã bị ướt súng. Triệu Ly Nông nhìn xuống, thấy những hạt tròn màu đỏ cam rơi xuống dưới chân to bằng nắm tay, cô không biết chúng rơi vào đây lúc nào. Đây là quả của cây dướng dị biến cấp A, quả của cây dướng chín và chưa chín. Cô không có bất kỳ dụng cụ thí nghiệm nào trong tay, vì vậy chỉ có thể cởi áo khoác bọc tay lại thử nhặt nó lên. Quả bao gồm các nốt sần dày đặc màu đỏ cam, rất giống với cấu trúc của quả dương mai đỏ, nhưng quả cây dướng sau khi dị biến lớn hơn mấy lần so với quả cây dướng thông thường. Cho đến bây giờ quả cây dướng dị biến không có gì bất thường, ngoại trừ kích thước lớn hơn. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào quả cây dướng ở giữa áo khoác của mình cụp mắt xuống trong suy nghĩ. Thực vật dị biến cấp độ càng cao thì càng khó kết quả, nhưng cây dướng dị biến cấp A này lại đột một biến hóa, bắt đầu kết quả. Trong tự nhiên, nếu một loài thực vật bị đe dọa hoặc cơ thể cảm thấy không thể tồn tại, chúng sẽ cố gắng hết sức để ra hoa kết trái nhằm đạt được mục đích sinh sôi nảy nở cho thế hệ kế tiếp. Không biết cây dướng này có phải là như vậy hay không, nhưng có thể là có sự tồn tại nào đó đã uy hiếp đến thực vật dị biến cấp A, khiến nó bị vắt kiệt sức để sinh tồn. Triệu ly nông chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chiếc xe số 3 đang chạy phía trước đột nhiên bị một chiếc đai xanh rất mỏng cuốn lên trên không, rồi đột ngột nện xuống. mẹ nó Hai đội viên đội số 0 ở hàng ghế trước trong chiếc xe số 1 không khỏi đồng thời chửi thề. chương 81, cây liễu rũ dị biến cấp A. Xe số 3 phía trước bị đập mạnh xuống đất trong mắt những người ngồi trong xe số 1 phía sau dường như là một pha quay chậm chiếc xe địa hình hạng nặng bị lật nghiêng ngã rơi xuống đất mưa trên mặt đất đột nhiên bắn tung tóe khắp xung quanh, bánh xe còn đang điên cuồng chuyển động. Dây đai xanh cực mỏng kia cuốn quanh toàn thân chiếc xe số 3, thậm chí cuốn lấy chiếc xe địa hình tiếp tục nâng lên cao rồi đập xuống đất lần nữa. Đội viên ngồi ghế phụ lái trong chiếc xe số 1 cuối cùng đã phản ứng lại, rút súng ra bắn. Bang viên đạn xuyên qua màn mưa, xượt qua cửa hông của chiếc xe địa hình số 3, chạm trúng vào dây đai màu xanh cực mỏng kia. Không phải bắn trúng, dây đai màu xanh căn bản không dày bằng đầu đạn, chỉ là chạm trúng cắt đứt dây đai màu xanh, viên đạn tiếp tục bắn về phía xa. Đúng lúc này, một bên sườn xe số 3 rơi ra, nhưng viên đạn không nổ trên dây đai màu xanh, nó chỉ bị cắt đứt trong dây lát rồi hồi phục cực nhanh, lại tiếp tục cuốn lấy chiếc xe số 3. Nóc của chiếc xe số 3 có dấu vết mờ nhạt của việc bị cắt đứt hoàn toàn dựa vào chất liệu kim loại cứng rắn đặc thù của xe địa hình chống cự được. Khẩu súng này vô dụng. Đội viên ngồi ở ghế phụ lái thấy thế, vội vàng dùng bộ đàm gọi đội viên xe số 3 phía trước bố rong. Không ai đáp lại, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ xen lẫn với tiếng rít điện tử của bộ đàm. Tôi sẽ xuống xe, ngay khi đội viên ngồi trên ghế phụ lái của chiếc xe số 1 đeo túi trang bị của mình lên lưng, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ xe, Trương Á Lập đã phát hiện ra một điều, Hoàng Thiên, nhìn cửa xe đi. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, xe số 3 bị lật nghiêng đưa lên cao, ghế phụ lái hướng lên trời, trong cửa sổ xe thò ra một bàn tay cầm lấy thanh trùy thủ, dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt dây đai xanh trên cửa xe. Đó là Hà Nguyệt Sinh, có thêm nhiều vết cắt nữa, dây đai xanh trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ chiếc xe số 3 từ độ cao vài mét rơi mạnh xuống, dây đai xanh lại sắp phục hồi. Nhưng thời điểm khi hai bánh xe bên ghế lái chính rơi xuống, chiếc xe địa hình số 3 lập tức rồ ga vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, giọng nói của đội viên lái chiếc xe số 3 truyền đến bộ đàm của Trương Á Lập đi phía bên trái, chúng ta đã tiến vào phạm vi công kích của cây liễu rũ dị biến cấp A. Cây liễu rũ, mẹ kiếp. Trường Á lặp lại mắng một câu nữa. Đây là vừa ra khỏi miệng hổ lại chui vào hang sói. Anh ta lập tức dẫm chân ga, nhanh chóng tăng tốc điên cuồng đánh tay lái cho xe quay đầu lại. Vốn dĩ hai xe đi hướng đông nam, hiện tại chỉ có thể chạy về hướng bắc. Trong kính chiếu hậu bị phá nát mơ hồ thấy vô số cảnh liễu xanh mảnh như sợi tơ vươn về phía hai chiếc xe đang phóng nhanh trong đêm mưa. Trường Á lập lo lắng nói, bây giờ, nhanh chóng đổi sang súng phun xương. Tôi cần thời gian Hoàng Thiên đã lục túi của mình để thay đổi súng, cuối cùng lấy ra một vài bộ phận, nhanh chóng lắp ráp súng phun xương. Chíp, con tiểu hoàng kê trong túi của Ngụy Lệ ở hàng ghế sau phát ra tiếng kêu non nớt lại chói tai. Ba, ba, Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ vô thức quay đầu nhìn lại, kính cửa sổ phía sau đột nhiên từ chính giữa bị nứt ra rất nhiều chỗ, chính là do những dây đai màu xanh do cành liễu kia tạo thành. Nằm xuống, Triệu Ly nông cúi xuống cùng với Ngụy Lệ, nhắc nhở hai đội viên phía trước, bọn chúng muốn đi vào từ cửa sổ phía sau. Trường Á Lập không quay đầu lại, trên thực tế anh ta đang dùng sức dẫm lên chân ga, mưa sối xà kéo dài tầm nhìn phía trước mờ mịt mặt đường phức tạp nên anh ta không dám mất tập trung. Hoàng Thiên vươn tay nhấn nút trên xe, mở cửa sổ trời quay người đứng dậy cầm súng phun sương cửa sổ trời bắn ra. Súng phun sương, đúng như tên gọi, là một viên đạn lúc bắn ra, khi đạt đến tầm bắn đã định nó sẽ tự động phát nổ mà không cần chúng mục tiêu tạo thành một loại giống như chất thuốc lòng. Tuy nhiên, vì thuốc lòng được phun ra trên bề mặt thực vật nên nó không mạnh bằng viên đạn xuyên vào thực vật đặc biệt là đối với thực vật dị biến cấp A nhưng ít nhất nó có thể tạm thời áp chế mục tiêu dị biến mảnh khảnh này. Quả nhiên, sau khi súng phun sương bắn ra tạo thành sương mù thế tấn công vào cửa sổ phía sau của cành liễu cực mỏng kia đã chậm lại. Hoàng thiên thở vào nhẹ nhõm định cất súng tiến vào trong xe, nhưng anh ta lại quên mất một điều, mưa vẫn còn sối xả thuốc lòng phun sương bị nước mưa hòa tan, hiệu quả giảm xuống rất nhiều trái lại còn chọc giận cây liễu rũ dị biến cấp A. Hai cành liễu màu xanh đậm mỏng như dây sắt đột nhiên xuyên qua màn mưa, một dây quấn quanh cổ Hoàng thiên, một dây quấn quanh nửa thân trên của Hoàng thiên lộ ra từ cửa sổ trời. Hoàng Thiên phản ứng đủ nhanh, trong khi bị quấn quanh cổ, anh ta đưa tay ra nắm lấy dây liễu định siết cổ anh ta, nhưng sức mạnh của những dây liễu này rất mạnh khiến anh ta không thể thở được, vì vậy không thể buông súng phun sương ra, hai tay đồng thời lôi kéo sợi dây liễu mỏng manh đang quấn quanh cổ. Khẩu súng phun sương không người giữ, từ trên cửa sổ trời rất xuống. Triệu Ly Nông đang nằm sắp phát hiện ra dị thường, ngẩng đầu nhìn lên trong mưa, nhanh chóng tháo dây an toàn, nắm lấy vai Trương Á Lập trên ghế lái, lùi về sau ngay lập tức. Trường Á lập nhanh chóng đạp phanh, cài số lùi, đạp ga để lùi xe. Xe địa hình lao về phía sau, dây liễu bị kéo về phía sau. Nếu không phải quần áo của dị sát đội có chất liệu đặc biệt mật độ cứng rắn, Hoàng Thiên đã sớm bị phân thây. Dù vậy, gái áo mưa của Hoàng Thiên bắt đầu bị xé thoạc, anh ta chỉ có thể dựa vào hai lớp cổ áo bên trong để ngăn cản. hai tay đeo găng tay nửa ngón của anh ta kéo trên cành liễu mỏng như dây sắt, ống tay áo từ lâu đã bông ra tay nổi lên gân xanh, găng tay từng chút bị cắt hỏng, cứa vào lòng bàn tay, máu tươi trôi theo nước mưa chảy xuống xe. Từ cửa sổ trời chảy vào một màn xương đỏ còn mang theo mùi máu thanh. ngụy Lệ ngẩn ra, cô ấy sờ khẩu súng của mình muốn bỏ tới cứu. Màn xương máu chỉ kéo dài trong vài giây bởi vì Hoàng Thiên không đủ sức để kéo lên ngực nên bị cảnh liễu giống như dây sát xoắn chặt lại quần áo bằng chất liệu có độ bền cao của dị sát đội không thể chống đỡ được lâu, nó đã bị cắt đứt ra, dây liễu thuận thế tiến vào cắt ra thịt trên lồng ngực anh ta, máu tươi chảy ròng ròng chảy vào trong xe. Hoàng Thiên, trường Á Lập không dám dừng lại, vẫn điên cuồng lui về phía sau, hai tay nắm chặt vô lăng, sợ nếu chính mình dừng lại sẽ gây thêm tổn hại cho Hoàng Thiên. Mắt thấy mình sắp bị dây liễu cắt vào ngực, Hoàng Thiên thậm chí chỉ nghiến răng rên rỉ vài tiếng, mưa đạt vào mặt anh ta căn bản không mở mắt được Hoàng Thiên nhìn bầu trời đêm phía xa xa, không biết là mưa làm mờ tầm mắt vẫn là ý thức sắp mơ hồ, chỉ có thể dùng hai tay kéo lấy dây liễu cố gắng không để cho nó cắt đứt cổ mình anh ta hoảng hốt nghĩ, chờ khi nửa người trên mình bị xoắn đứt ngay sau đó cổ cũng bị cắt đứt luôn. Mẹ nó cái chết này thật khó coi, kiên trì thêm chút nữa, một giọng nói bình tĩnh từ phía dưới truyền đến. Triệu Ly Nông bò từ hàng sau lên hàng trước, Ngụy Lệ ngồi dưới đất ở hàng sau, vươn tay đỡ Triệu Ly Nông để cô đứng yên. Triệu Ly Nông lấy ra một cây chùy thủ ba cạnh sắc bén, thò đầu qua cửa sổ trời, vươn tay nhanh chóng chặt đứt hai dây liễu xanh thẫm, đồng thời kéo Hoàng Thiên xuống. Toàn bộ bên trong buồng xe lẫn đầy mùi máu pha với nước mưa ẩm ướt. Đi thôi, tiến về phía trước đi. Nhìn thấy Triệu Ly Nông kéo Hoàng Thiên xuống, Ngụy Lệ lập tức hét lên. Trường Á lập lập tức sang số, lao về phía trước trong túi có băng gạc thuốc xịt cầm máu nhanh. Còn có một hộp màu đỏ, dùng ống tiêm bên trong rốt ống thuốc ra tiêm cho cậu ấy. Triệu Ly nông nhìn thanh trùy thủ ba cạnh trên tay có chút sừng sốt thanh trùy thủ này qua sắc bén, khi cô nghe được đội viên đang lái xe bên cạnh nói, vội vã tìm vỏ ra trên mặt đất đem thanh trùy thủ ba cạnh nhét trở lại, sau đó lật chiếc ba lô cạnh chân ghế tài xế ra. Hoàng thiên đổ gục xuống ghế phụ lái, vết thương nửa người trên rất sâu, nếu chậm một giây, anh ta sẽ bị bóp nát nội tạng, cắt đứt cột sống lưng, bộ đồ đặc trùng màu đen ướt sũng không thể nhìn thấy vết thương đầy máu, chỉ khi máu từ trên quần áo chảy xuống, nhỏ ra màu đỏ mới biết là máu. Anh ta mấp máy môi, gượng cười nói một câu, cũng còn tốt, vẫn chưa chết. Trước khi triệu ly nông kịp phản ứng lại, Hoàng thiên đã bất tỉnh. Triệu ly nông chưa bao giờ sử dụng những thứ trong túi, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào tên ở mặt trên để xác định cô đã xịt thuốc cầm máu cho Hoàng Thiên đang bất tỉnh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng tay của Hoàng Thiên cũng bị thương, đã có thể nhìn thấy xương nơi lòng bàn tay. Ốm tiêm nên tiêm vào đâu? Triệu ly nông không thành thục hỏi. Trường Á lập hướng dẫn, chỉ cần tiêm vào cánh tay của cậu ấy. Nó không đuổi theo nữa Ngụy lệ nằm trên ghế sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài xe, nhưng không thấy bất kỳ dây đai nào đuổi theo. Triệu Ly Nông vẫn đang cố gắng cầm máu cho Hoàng Thiên, sau khi nghe những lời của Ngụy Lệ, cô bất ngờ nhớ lại những gì Diệp Trường Minh đã nói khi anh đưa thanh trù thủ cho cô. "Trên thanh trù thủ của tôi có thể có thuốc, có thể tạm thời ngăn chặn công kích của thực vật dị biến cấp A, chỉ sợ nó đã được ngâm thuốc nồng độ cao." Suy nghĩ của Triệu Ly Nông thật sự không sai. Bởi vì Diệp Trường Minh đã đề nghị xin thanh trùy thủ ba cạnh số 02 này, nên không chỉ vật liệu của nó đã được thay đổi, được tăng cường thêm sức mạnh, mà ngay cả thân thanh trùy thủ cũng đã được ngâm hoàn toàn bằng thuốc lòng nồng độ cao. Bản thân thanh trùy thủ ba cạnh này là đồ thích hợp để tẩm độc, vừa rồi Triệu Ly Nông đã cắt hai dây liễu đặc thù, cho nên mới cho bọn họ có một khoảng thời gian ngắn để đào mạng. Trường Á lập đạp ga bằng chân phải, tận dụng khoảng trống này, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của cây liễu rũ dị biến cấp A. Sau khi chạy về phía trước khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ chiếc xe số 3 cuối cùng dừng lại ở một thành phố đổ nát. Phó, bố rong, một đội viên của đội số không ngồi trên ghế lái của chiếc xe số 3, vừa mới đỗ xe lại đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn anh ta ngây người ra một lúc rơi vào hôn mê. Những chiếc xe địa hình của dị sát đội đều trải qua nhiều năm sửa chữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho dị sát đội làm nhiệm vụ túi khí chống va chạm được tăng cường đặc biệt chúng sẽ không bung ra trừ khi có sự cố va chạm nghiêm trọng nhưng trước khi cành liễu tạo thành từng dải dây đai xanh cuốn lên quảng xuống lực va đập mạnh nhất chính là phía bố rong bên này anh ta phụ trách lái xe chỉ muốn thoát khỏi cành liễu căn bản không làm ra nhiều tư thế va chạm hai lần va chạm lên xuống anh ta bị va chạm thụ thương nghiêm trọng nhất nhưng vẫn một mực cứng rắn chống đỡ lái đi được một quãng đường dài bây giờ đã tìm được chỗ đậu xe thích hợp bố rong cuối cùng không kìm được mà nôn ra máu rồi ngất đi huynh đệ Hà nguyệt sinh cả kinh vội vàng cởi dây an toàn kiểm tra tình trạng của anh ta Nghiêm Tĩnh Tủy trực tiếp đẩy cửa xe ra, mở cốp sau có vết va chạm nghiêm trọng. Từ bên trong lấy ra khẩu súng trường, còn có ba lô trang bị của bố Rong. Cô ấy lôi từ bên trong ra một hộp thuốc màu đỏ, xe ống tiêm lấy một chai thuốc đóng cốp lại, bước đến phía trước chiếc xe, mở cửa lái cúi xuống tiêm vào cánh tay của bố Rong. Đây là cái gì? Hà Nguyệt Sinh hỏi. Nghiêm Tĩnh Thủy ném ống tiêm đã tiêm xong đi thuốc sơ cứu, có tác dụng thuốc đẩy quá trình lành vết thương. Bọn họ đến rồi đồng đồng xuống xe nhìn về phía sau nói. Kết, Trường Á Lập phanh gấp và dừng lại phía sau chiếc xe số 3. Anh ta nhanh chóng xuống xe Triệu Ly Nông và ngụy Lệ đã leo trở lại hàng ghế sau, cũng mở cửa bước ra ngoài. Mưa không biết lúc nào đã tạnh, màn đêm dần lui, mặt trời xa xa dần dần nhô lên. Đèn pha của chiếc xe số 1 vẫn sáng, Trường Á Lập không khỏi thở vào nhẹ nhõm khi thấy ba cán bộ chồng trọt ở chiếc xe phía trước đều bình an vô sự, nhưng ánh mắt vô tình lại rơi vào ống tiêm màu đỏ trên mặt đất, sắc mặt thay đổi, anh ta mới ý thức được bố xong đâu Ở trong xe đứng trước cửa tài xế, nghiêm tĩnh Thủy nói anh ấy bị va chạm. So với ngoại thương, nội thương va chạm không không thể nhìn thấy càng khó khăn hơn. Trường Á Lập vội vàng tiến lên để kiểm tra vết thương của đồng đội, may mắn thay, hơi thờ của bố rong vẫn ổn định, chỉ cần anh ta kiên trì cho đến khi đội trưởng và những người khác đến có thể để cho độ bán mai kiểm tra. Chỉ là, trường Á Lập đứng thẳng dậy, bước ra khỏi ghế lái, nhìn những người đứng xung quanh mình trong lòng cảm thấy căng thẳng. Chỉ còn dư lại anh ta là người có sức chiến đấu. chương 82, Phân Tán. Khi xe số 1 bám theo xe số 3 bỏ chạy về hướng Tây Bắc, chiếc xe bán tải địa hình lập tức quay đầu lao ngược trở lại. Đội trưởng, phía sau có dễ cây dị biến đổi tới. Chiếc xe bán tải ngoặt gấp chân ga cùng phanh không hạ, điền tề tiếu ngồi ở ghế phụ lái ngã trước ngã sau, hoàn toàn dựa vào dây an toàn cho nên mới không bị ném ra ngoài. Anh ta thậm chí không nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển trong tay, nhắc nhở những người còn bị mắc kẹt ở đây rằng về các cuộc công kích từ mọi hướng. Mà tà hoa và những người khác đã mất đi chiếc xe số 4 hoàn toàn không có chỗ che chắn, chỉ có thể dựa vào thuốc súng trong tay để tạo ra hỏa lực áp chế. Khả năng hồi phục của thực vật dị biến cấp A quá nhanh, đặc biệt là cây dướng dị biến này rất khác biệt những viên đạn kia bắn trúng dễ và cành dị biến của nó, nhưng chỉ có thể áp chế trong vài giây, sau tức khắc sẽ nhanh đón một đợt công kích càng điên cuồng của nó hơn, bản thể cây đứng sừng sững phía xa xa trong đêm tối, mắt thường có thể nhìn thấy tán cây ngày càng mở rộng. Bản thân nước thuốc trong viên đạn là một loại chất lòng sinh trưởng, nhưng tốc độ quá nhanh thực vật ở cấp độ khác không thể chịu được khiến nó nhanh chóng tiến vào trạng thái khô héo. Nhưng đối với thực vật dị biến cấp A, một khi thích ứng, ngược lại sẽ kích thích chúng sinh trưởng nhanh hơn. Tả hoa cẩn thận phía sau. Điền tề tiếu nhìn màn hình điều khiển, đột nhiên hét vào bộ đàm. Sau khi bốn người bị bao vây nhảy ra khỏi xe, ít nhiều họ cũng bị thương, đặc biệt là đội viên phụ trách lái xe trong đội, cánh tay bị xuyên thủng, chảy máu đầm đìa. Tả hoa và đồng hưng, một trước một sau, đang tạo cơ hội cho độ bán mai băng bó cho đội viên khi hai người bọn họ cầm súng trên dưới không ngừng bắn phá tả hoa nhanh chóng hết đạn, đặt bắn súng lên ngực để chống một tay đi mò băng đạn mới. Anh ta tháo băng đạn cũ xuống, nhanh chóng nạp băng đạn mới vào trong vòng chưa đầy 2 giây, cây dướng dị biến cấp A đã chớp lấy thời cơ cảnh cành dị biến rũi dài ra từ trên cao công kích tới. Giác, băng đạn mới được lắp vào nhưng không kịp cành cây này đã từ trên đánh xuống. Đồng hưng xoay người sông lại, kéo tà hoa qua, một tay giơ súng bắn trúng cành cây dị biến phía trên, tuy nhiên, thuốc lòng bắt đầu mất tác dụng đối với cây dương dị biến cấp A, tư thế của cành cây đó vẫn không suy giảm, mặt sau của các thủy lá hình tam giác quét về phía bọn họ. Nằm xuống, đồng hưng đẩy tà hoa sang một bên, đồng thời nhắc nhở hai người phía độ bán mai. Trên mặt sau của lá cây dướng có lông tơ dày đặc bề mặt vô cùng thô, trên mép có răng cưa thô giáp bằng sức mạnh kinh người, nó đã quét cả người đồng hưng như vậy, trực tiếp quét bay anh ta ra ngoài. Sau khi dị biến, lá của cây dướng cao bằng người, lông tơ trên mặt lá cũng không còn nhỏ nữa, mỗi sợi dài tới chục phân. Một cái quét này, đồng hưng không khác gì lan qua tấm đinh sắt, nửa người bị đâm chảy xước một bên mặt thậm chí còn mọc đầy gai. Anh ta ngã lăn ra đất ý thức mơ hồ, nửa người đau đến mất cảm giác miến răng rãy rụa trước mắt mặt đất phình ra, một rễ cây dị biến khổng lồ màu trắng lại xuất hiện ở trước mặt anh ta. Đồng hưng muốn nổ súng đối phó với nó, nhưng phát hiện ra rằng khẩu súng tấn công của anh ta đã rơi ở phía xa. Anh ta chớp mắt thật mạnh, một nửa khuôn mặt bị đâm, máu bắt đầu chảy ra từ chán khiến tầm nhìn của bị mờ đồng hưng rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra, lúc này mới nhận ra rằng đạn trong súng đã hết. Bang bang độ bán mai và tà hoa ở đằng xa đã kịp phản ứng, dơ súng bắn chúng dễ cây dị biến khổng lồ trước mặt đồng hưng. Đồng hưng loạn trọng nhặt khẩu súng trường lên, quay đầu nhắc nhở bọn họ xung quanh có dễ cây dị biến, nhưng mấy lần đều không phát ra tiếng anh ta lắc đầu cố gắng tỉnh táo, dơ súng lên nhiều lần chỉ về hướng của bọn người độ bán mai, nhưng anh ta không nhận ra tay mình đang run đến mức nào. Cho đến khi một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ của đồng hưng. Bóng người kia dẫm lên rễ cây dị biến khổng lồ cầm con thanh đường đao trên tay chém xuống, xuyên qua đám rễ trắng ngoằn ngoèo đang cuộn trào, đột một mở ra một con đường, theo sát phía sau là một chiếc xe địa hình đang sông tới. Đội trưởng đến rồi, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Đồng Hưng lại dùng sức chớp mắt nước mưa từ trên mặt chảy xuống trong miệng, không hiểu sao có chút chua xót Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu anh ta. Khoảnh khắc tiếp theo, người liền ngã xuống đất mất đi ý thức. Quần áo đã cản được một nửa thương tổn, vết thương trên người rất nhiều, nhưng điều trị vài ngày sẽ khỏi hẳn bất quá, lúc đó cậu ấy không đeo khăn che mặt phòng hộ cò má bị thương nghiêm trọng nhất. Đồng Hưng hơi tỉnh dậy, ý thức mơ hồ nghe thấy giọng nói của độ bán mai, anh ta nghĩ thầm lần này e rằng bản thân sẽ bị hủy dung. Cũng may là những nơi trọng yếu ở đầu đã tránh được. Đồng Hưng dần dần không thể nghe rõ những giọng nói xung quanh, lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ở hàng ghế sau của chiếc xe địa hình số 2, Đồng Hưng đang nằm đó, độ bán mai quỷ trên mặt đất ở hàng ghế sau, vừa chữa trị vết thương vừa giải thích cho Diệp Trường Minh ở hàng ghế đầu. Tả hoa và một đội viên ngồi trên chiếc xe bán tại địa hình phía sau họ. Sau khi Đồng Hưng ngã xuống, đoàn người đã dành ra một giờ, đã gần như đạn dược dùng hết cạn kiệt mới có thể trốn thoát được nhưng về cơ bản mọi người đều bị thương. Diệp trường Minh cũng không ngoại lệ, một mình anh thu hút phần lớn công kích của cây dướng dị biến cấp A, trên người anh cũng có rất nhiều vết thương, nhưng bị mưa che đi máu tươi chảy ra, thoạt nhìn không thể nhận ra được. Anh tự lấy bình xịt cầm máu, cởi quần áo ra rồi xịt lên vết thương. Đội trưởng, chúng ta đang lái xe về phía nam lái xe gần một giờ, đội viên lái xe bên cạnh đột nhiên nói quang não không có tín hiệu máy bay không người lái của điền tề thiếu sớm đã bị tuấn táng trong địa bàn công kích của cây dướng dị biến cấp a chỉ còn dư lại một máy bay trinh sát không người lái nhưng năng lượng đã cạn kiệt từ lâu điền tề thiếu đang nạp điện cho nó đồng thời thiết lập lại tạm thời chưa dùng được xe địa hình cũng bị các loại va chạm kim chỉ hướng trên xe bị gãy trong đêm mưa này anh ta hoàn toàn dựa theo bản năng mà lái xe về phía trước Diệp Trường Minh đang cài khuy áo thì dừng lại một chút ngẩn đầu nhìn màn đêm sương mù mông lung phía trước ánh mắt rơi vào biển báo đường màu lam bị dây leo quấn lấy khó có thể nhìn thấy dòng chữ trên đó, ngã ba tiếp theo thì dễ trái đi. Bản đồ của khâu thành không dễ sử dụng toàn thành phố không có con người sinh sống, thực vật dị biến phức tạp nhiều con đường đã bị thực vật chiếm giữ, mỗi ngày lại có dáng vẻ khác nhau, tài liệu tham khảo hiệu quả nhất là các tòa nhà xung quanh. Tiền đề là phải quen thuộc với các tòa nhà trong toàn thành phố. Đồng hương lẽ ra không nên cứu tôi tôi bị thương nặng cũng không sao bây giờ cậu ấy nằm đó, tháp tín hiệu không thể khôi phục chúng ta cũng không thể liên lạc với các cán bộ chồng trọt kia tả hoa ngồi ở phía sau xe bán tải, dùng tay đấm mạnh vào khung cửa bên tự trách tôi vẫn phản ứng quá chậm. Lúc đó vô cùng khẩn cấp ai nghĩ nhiều như thế. Côn nhạc dùng răng cắn vào băng vải, một tay khác đồng thời kéo căng, siết chặt vết thương trên cánh tay, phi một tiếng phun băng vải ra, muốn trách thì chỉ có thể trách cây dướng dị biến cấp A kia thật suối quẩy. Lần này, lực công kích của cây dưỡng dị biến cấp A quá mạnh tựa hồ giống như điên rồi. Chi Minh Nguyệt cúi đầu thay đổi các linh kiện cho khẩu súng của mình, khi chúng ta lái xe về phía Đông Nam thì có thể hội họp với bọn họ. Hy vọng bọn họ đừng đụng phải sự cố bất ngờ gì cô nhạc thở dài, hướng Đông Nam chét lên hướng Đông một chút có thể sẽ đụng phải gốc cây liễu rũ dị biến cấp A. Chi Minh Nguyệt ngẩn đầu, hiếm khi do dự ngụy Lệ ngồi trong chiếc xe số 1. Bốn đội viên đội số không ngồi ở phía sau chiếc xe bán tải địa hình nháy mắt trầm mặc. Không thể không nói có khi huyền học so với dị biến còn khó nắm bắt hơn. Ở một bên khác đoàn người của triệu ly nông sớm động phải cây liễu rũ dị biến cấp A, đang tìm nơi an toàn nghỉ ngơi. Đợt mưa sối xả đầu tiên chỉ thảnh trong chốc lát rồi chẳng mấy chốc trời lại bắt đầu mưa nhẹ. Bên trong xe không phải là nơi nghỉ ngơi tốt kính của cả hai xe đều bị vỡ, nóc xe cũng bị hư hại, khi trời mưa bên ngoài, bên trong nước nhỏ giọt. Trường Á Lập và Hà Nguyệt Sinh lái hai chiếc xe địa hình vào một cửa hàng bỏ hoang gần đó, nơi có thể trú mưa, nhưng mấy người họ không thể ở trong xe đợi, mọi người đều ướt súng. Cuối cùng, bọn họ khiêng hai đội viên bị thương ra khỏi xe quét ra một bãi đất trống tại chỗ rồi đốt lửa để hong khô quần áo ướt súng. Trường Á lập đứng bên cạnh chiếc xe địa hình, bấm máy liên lạc bộ đàm nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ đã ở quá xa. Bên cạnh ngọn lửa, Ngụy Lệ đang ôm tiểu hoàng kê ướt sũng để sưởi ấm, trong khi đồng đồng và nghiêm tĩnh thủy đang giúp hai đội viên trong đội bị thương cười bỏ chiếc áo khoa ướt sũng, động tác cực kỳ cẩn thận. Vết thương của Hoàng Thiên quá nghiêm trọng, nhưng may mắn là máu đã ngừng chảy, nhưng anh ta đã sắp lên cơn sốt triệu ly nông tìm một chiếc chăn ấm di động từ trong túi đeo trên lưng để đắp cho anh ta, sau đó bắt đầu hong khô quần áo của những người bị thương. Bố rong phòng trừng là bị chấn động não, trên đường tỉnh vài phút liền nôn vài phút còn mang theo tơ máu dầu không còn, điện trong ác quy sẽ không dùng được lâu, ngày nay không có cách nào để sạc bằng năng lượng mặt trời Trương Á Lập muốn sửa chữa sơ bộ hai chiếc xe địa hình để ngừa khi lái xe thì chúng lại bất động, nhưng bây giờ không có nguồn năng lượng. Anh ta có chút lo lắng, trước đây cũng có những tình huống khó khăn, nhưng tất cả đều là do anh ta cùng đồng đội, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ mang theo năm cán bộ chồng trọt áp lực của Trương Á Lập đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Trên đường chúng ta tới đây có rất nhiều xe bị bỏ hoang, trong đó có thể có giàu triệu ly nông ngồi bên đống lửa nói. Quá xa trường á lập gãi đầu, những người ngồi ở đây đều là cán bộ trồng trọt, anh ta không dám đi xa các cô ở đây không an toàn ở đây. Nếu có thêm một người có sức mạnh chiến đấu, anh ta mới dám bỏ đi. Cô cô bụng của ngụy Lệ đột nhiên phát ra một loạt tiếng động, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy đói bụng. Đây dường như là một tín hiệu, dạ dày của Hà Nguyệt sinh theo sát với một bàn hòa tấu. Chỉ có một hộp thịt kho tàu đóng hộp thôi trường Á lập lục tung cốt của hai chiếc xe cuối cùng chỉ tìm được hộp đồ ăn này, liền ném cho mấy người họ đợi ở đây trước đội trưởng và những người khác sẽ tìm tới. Đây không phải là hướng Đông Nam Triệu Linh Nông quay đầu lại, nói với anh ta chúng ta đã đi về hướng Bắc, Diệp Trường Minh có thể không lập tức tìm đến đây được. Trương Á Lập không tính là quen thuộc với Khâu Thành lắm, anh ta nhìn qua cửa sổ xe, nhìn thấy Kim chỉ hướng trên bảng điều khiển xe tải chỉ hướng Tây Nam trong lòng thở dài, biết Triệu Ly Nông đã nói đúng. Chúng ta cần nguồn năng lượng Triệu Ly Nông không nghĩ rằng mấy người họ có thể ngồi ở đây chờ chết. Tôi có thể ra ngoài tìm, nhưng các cô ở chỗ này quá nguy hiểm. Trương Á Lập do dự trước tiên cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi. Nghiêm tĩnh Thủy không đồng ý, vết thương của hai người này như thế, tạm thời không thể di chuyển được. Trường Á Lập nhìn hai đồng đội đang nằm bên cạnh đống lửa, trong lòng cảm thấy lo lắng, bọn họ một người thì ngoại thương nghiêm trọng, một người thì nội thương không rõ, xác thật không thể di chuyển được. Chỉ là hiện tại xung quanh có vẻ yên bình, nhưng không ai biết một giây sau sẽ xuất hiện vật gì dị biến. Nếu là một nghiên cứu viên khác, anh ta có thể không khó lựa chọn như vậy. Sẽ chỉ làm theo phương án tốt nhất, nhưng trương Á Lập có ấn tượng tốt với mấy vị cán bộ chồng trọt này, đặc biệt trong số mấy người họ họ còn có em họ của đội trưởng nên anh ta không dám rời đi một cách dễ dàng như vậy. Tôi biết dùng súng ngụy Lệ chủ động lấy ra một khẩu súng lục nghiêm túc nói thực vật dị biến cấp A trở xuống có thể được xử lý. Triệu Ly Nông, Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đều cùng nhìn về phía ngụy Lệ, lần lượt nhớ lại chiến tích bắn súng của cô ấy bên trong bức tường trắng của căn cứ Nông học số 9. Nói chính xác ngụy Lệ có thể bắn súng, nhưng độ chính xác là ngẫu nhiên. Nghiêm tĩnh Thủy ở bên kia giơ khẩu súng trường đeo lên cổ chậm rãi nói, tôi cũng có thể bắn súng. Trường Á Lập không buông tay, anh ta biết quá rõ ý tư biết dùng súng của những cô con gái của các nghiên cứu viên này là có ý gì tốt một chút thì mấy phát đạn có thể trúng một phát, nếu không tốt nhìn thấy thực vật dị biến, súng còn không cầm chắc được nơi này hẳn là tạm thời không có thực vật dị biến cấp a hà nguyệt sinh lấy chùy thủ ra anh trương anh đi nhanh về nhanh chúng tôi không sao đâu triệu ly nông lấy thanh chùy thủ ba cạnh ra vỏ đao quân dụng bao lấy thanh chùy thủ sắc bén không thấy rõ dáng vẻ bên trong tôi có một thanh chùy thủ đồng đồng nhìn xung quanh cuối cùng nhặt được nửa viên gạch vỡ ở bên cạnh lộ ra lún đồng tiền hai bên tôi cũng có vũ khí Được tôi sẽ kiểm tra xung quanh trước khi rời đi Trương Á lập liếc nhìn triệu ly nông và mấy vị cán bộ trồng trọt gần bên cạnh cuối cùng đồng ý. Trong khoảng thời gian này, tố chất tâm lý của mấy vị cán bộ trồng trọt này mạnh hơn nhiều so với các nghiên cứu viên bình thường, thời khắc mấu chốt mấy người họ còn có thể giúp đỡ. Chỉ là ngụy lệ có chút không đáng tin. Trước khi Trương Á lập rời đi, anh ta đã để lại đủ đạn dược, đồng thời đưa cho đồng đồng một quả lựu đạn cũng dạy cô ấy cách sử dụng nó một cách cạn kẽ, sau đó mới rời đi phần 4 tới đây là hết Truyện audio được đăng ở cũ đọc truyện.com